Không nên nghĩ nhiều như thế á, làm tốt chuyện của chính mình là được rồi, về phần những chuyện khác, giao cho người khác đi giải quyết đi. Diêu tiêm tiêm kéo Lâm Mục vai, ngọt ngào cười một tiếng nói. Không sai, ta cũng quản không được rộng như vậy, để cho bọn họ phiền lòng đi thôi. Lâm Mục cười ha ha, hai người ra sân bay, đánh cái taxi thẳng đến nội thành đi rồi. Hai người đang ngồi ở taxi chỗ ngồi phía sau, trong nghiên cứu buổi trưa đi nơi nào lúc ăn cơm, Lâm Mục điện thoại chấn động một chút, biểu hiện có một cái chưa tiếp tin nhắn. Mã số là một cái xa lạ chưa đánh dấu điện thoại. Vừa chưa, x lâm công quán biển dừng nghe đào phòng, Văn Khải Minh. Mở ra sau đó trong tin tức biểu hiện như thế một nhóm nội dung. Xem ra Văn Thính Trưởng đã sắp xếp xong xuôi chúng ta bữa trưa, không cần tự chúng ta quan tâm. Lâm Mục lung lay điện thoại, khẽ mỉm cười nói, sư phụ, trực tiếp mang chúng ta đi x lâm công quán. Cái này Văn Thính Trưởng rốt cuộc là ai? Diêu tiêm tiêm tò mò nhỏ giọng hỏi. Sở công an, lần trước cùng Hồng Công bên kia sở cảnh sát liên hợp hành động Phá được đồng thời đại án, lần này có thể phải hào hảo nhìn một chút, đến tuột cùng là nhân vật như thế nào. Lâm Mục cười nói, lợi hại như vậy. Diêu tiêm tiêm nhất thời le lưới một cái, loại này tỉnh bộ cấp quan chức, nàng còn chưa từng thấy đây. Diêu ra tuy rằng có tiền có thế, bất quá nàng một người đi ra giới diễn viên dốc sức làm, cũng không làm sao gặp gia tộc những kia hợp tác đồng bọn. Đương nhiên, không phải vậy làm sao có thể tổ chức hai bờ sông liên hợp lớn như vậy hành động. Lâm Mục gật gật đầu. Trong đầu lại tránh qua ngày đó trên phi cơ Văn Dung Dung nói những câu nói kia. Chương 192, nguyên lai like là hiểu lầm. Chương 191, nguyên lai like là hiểu lầm. ích Lâm Công quán tọa lạc tại một mảnh xanh hóa rất tốt lâm viên bên trong, chung quanh đều trồng đầy các loại hoa cỏ cây cối, ở loại địa phương này, đừng nói là ăn cơm đi, cái nào sợ sẽ là ngồi cái gì cũng không làm, cũng hội khiến người ta cảm thấy một trận tâm thần sảng khoái. Tại cửa ra vào tiếp khách tiểu thư dẫn dắt đi, hai người một đường trực tiếp đi tới biển rừng nghe đảo gian phòng. Nơi này lắp ráp cách điệu hoàn toàn là hoa Hạ cách cổ phong cách, toàn bộ sử dụng sa hoa gỗ, tùy ý có thể thấy được các loại bồn cảnh cùng hoa và chim thư họa. Biển rừng nghe đào phòng đẩy ra bàn ăn cách đó không xa cửa sổ, bên ngoài chính là một cái róc rách chạy xuôi dòng suối nhỏ, nghe lên ken thùng thùng suối nước thanh âm, nhìn xanh ung tươi tốt cây cối, sâu đầm hút vào một ngụm không khí trong lành, lá phổi nhất thời một trận sáng khoái. Nơi này đợi thật là thoải mái, thực sự là quá hưởng thụ lấy. Diêu tiêm tiêm bỏ đi háo khoác mở hai tay ra đứng ở bên cửa sổ lên, rất hứng thú quan sát cảnh sắc bên ngoài. đương nhiên, nơi này chính là chỗ tiếp đại khách quý, có thể không đủ đẳng cấp sao? Tại Hoa Hạ Chiến đất, những chỗ này mới thật sự là cao cấp tụ hội chi địa, cái kia chút gì khách sạn nằm sao đều là cường hào nhà giàu mới nổi mới đi. Lâm Mục cười ha ha, trêu chọc một cái riêu tiêm tiêm nói ra. Ngồi không mấy phút, người phục vụ cũng đã rót một bình hảo hạng trà long tĩnh cho hai người phân biệt rót một chén trà, sau đó lại rời khỏi phòng. Hai người một bên thưởng thức mùi thơm ngát ngọt ngào nước trà, một bên chờ đợi văn tính trưởng đến, liền ở một bình trà uống nhanh cho tới khi nào xong, lâm mục đột nhiên lỗ thai khẽ động, sau đó con mắt nhìn hướng cửa phòng. tầm mắt rời đi qua đồng thời, cửa phòng cũng bị người mở ra, một người tướng mạo ôn hòa người trung niên đi vào, cùng lúc đó, phía sau còn cùng vào được khắc một vị trung niên, sau đó sau lưng người kia nhẹ nhàng mang theo cửa phòng. Nhìn thấy người thứ hai lúc tiến vào, lâm mục ánh mắt nhất thời lóe lên, trong lòng có chút ngạc nhiên. Vừa nay hắn rõ ràng chỉ nghe được véo mặt cái kia một người tiếng bước chân, còn tưởng rằng bên ngoài chỉ một người, không nghĩ tới lại là có hai người. Mặt sau tiến vào người trung niên này, lại có thể giấu giếm được lỗ thai của hắn, hơn nữa sau khi tiến vào phòng, cho dù là đứng trước mặt của hắn, hắn vẫn là phát hiện không ra mặt sau người trung niên này dị thường, nhìn lên rồi cùng người bình thường bình thường. Thế nhưng một người bình thường, cũng không bản lĩnh thu khởi cước bộ của mình, thậm chí có thể giấu giếm được lâm mục cấp bậc như vậy cao thủ lỗ thai. Ha ha! Sáng sớm có một số việc chậm trễ một cái, thật ra khiến tiểu lâm đợi lâu. Phía trước người trung niên kia sau khi đi vào, trực tiếp đi tới lâm mục trước người, đưa tay phải ra xin lỗi cười một tiếng nói. Văn thính trưởng quá khách khí, chúng ta cũng là vừa tới không lâu, lại nói nơi này hoàn cảnh như thế tao nhã, chính là nhiều ngồi một lúc, cũng là làm hưởng thụ sự tình. Lâm mục đứng lên, nắm chặt rồi văn khải Minh tay phải, lắc đầu cười một tiếng nói. Văn khải Minh năm mươi ra mặt tuổi, nhưng nhìn lại như là vừa qua bốn mươi vẻ, bảo dưỡng hết sức tốt. Trên mặt trên căn bản không nhìn thấy cái gì nếp nhăn, một đôi ánh mắt sáng ngời lộ ra ôn hòa như nước ánh sáng. Như vậy nhã nhặn một người đàn ông, thực sự là một điểm cũng không thấy như là Văn Dung Dung nói như vậy, sẽ là một cái quăng vợ khí nữ kẻ bạc tỉnh. Tiêm tiêm, đây là Văn Thính Trưởng. Đánh qua bắt chuyện, Lâm Mục lại cho ngồi ở một bên Diêu Tiêm Tiêm giới thiệu. Xin chào, Văn Thính Trưởng, ta là... Diêu Tiêm Tiêm đứng lên, cười đưa tay phải ra. A, ta biết ngươi là ai, ngươi là Diêu Tiêm Tiêm. Văn Khải Minh kinh hỉ nắm diêu tiêm tiêm thủ, không đợi nàng giới thiệu liền mở miệng nói ra. Con gái của ta phi thường yêu thích ca khúc của ngươi. Lần trước ngươi tại Quảng Châu buổi biểu diễn, nàng còn đi rồi hiện trường quan sát đây. Này là vinh hạnh của ta. Diêu tiêm tiêm lễ phép mỉm cười nói. Chờ chút tiểu nữ cũng tới nơi này, không nghĩ tới Tiểu Lâm đến Quảng Châu, lại còn đem ngươi đồng thời đã mang đến. Chờ chút tiểu nữ nhất định sẽ rất cao hứng. Một cái là ân nhân cứu mạng, một cái là ưa thích đại minh tinh. Ha ha ha. Văn Khải Minh sang sảng một trận cười to. Văn Dung Dung chờ một lúc cũng sẽ tới. T-E-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T -e Lâm Mục Kỳ quái hỏi. Đúng vậy à, ngươi là tiểu nữ ân nhân cứu mạng, ngươi đều tự mình đều Quảng Châu rồi, nàng làm sao có thể không tới đâu này. Văn Khải Minh chuyện đương nhiên bộ dáng, sau đó lại chỉ vào sau lưng người trung niên kia nói ra, vị này chính là Dương Nhiễm Khánh. Những năm gần đây, an toàn của ta may mắn mà có hắn chiếu cố, bằng không có thể hay không thật tốt sống tới ngày nay vẫn là hai chuyện đây. Xin chào. Dương tiên sinh, ta là Lâm Mục." Lâm Mục khẽ mỉm cười, đi tới đưa tay phải ra, như vậy một cái đại cao thủ, nhưng là khiến hắn cảm thấy rất hứng thú, Bảo Long đoàn trong những người kia, nói thật bây giờ có thể người nhìn thấy, còn không, có một cái là đối thủ của hắn. Cũng không phải nói Bảo Long đoàn chúng không có cao thủ tồn tại, cái kia dù sao cũng là Hoa Hạ cơ mật tối cao tổ chức, gánh vác bảo gia vệ quốc trọng trách, đã đến cấp bậc nhất định trở lên cao thủ, đều có thân phận khác cùng nhiệm vụ, ở lại Bảo Long đoàn trong căn cứ đại thể đều là người trẻ tuổi. Chỉ có Lâm Mục là cái ngoại lệ, hắn là hiện tại một cái duy nhất tuổi rất nhỏ, thế nhưng thực lực lại phi thường cường đại thành viên, cho nên bình thường dưới tình huống, trên căn bản không thấy được những cao thủ. Người tốt Dương Nghiễm Khánh khẽ bước cảm, nắm chặt rồi Lâm Mục với đến tay phải, hai người bàn tay tiếp xúc thời điểm, phản phất một trận gió nhẹ thổi qua gian phòng, tất cả mọi người là một trận tay háo tung bay. Lâm Mục rôi ra tay trong lòng bàn tay, ẩn chứa thập phần chân khí khổng lồ, thế nhưng là đột nhiên mà không phát, bàn tay đụng vào thời điểm này cô ẩn hàm chân khí nhất thời đã kích thích dương nghiễm khánh phản ứng tự nhiên chân khí trong cơ thể nhất thời thuận thế mà phát. bất quá liền tại chân khí sắp từ trên bàn tay tuôn ra thời gian lại bị dương nghiễm khánh áp chế xuống, hai người chân khí nhẹ nhàng một cái tiếp xúc, tản ra chấn động khơi dậy một trận thanh phong. chỉ dựa vào chiêu thức ấy liền hiện ra dương nghiễm khánh mạnh mẽ không chế lực. nguyên bản cũng bởi vì lâm mục là người trẻ tuổi, dương nghiễm khánh có vẻ hơi tùy ý, thế nhưng một cái nắm tay, vẻ mặt hắn nhất thời nghiêm túc nhìn về phía lâm mục ánh mắt cũng phát sinh ra biến hóa mang theo có chút nghi hoặc cũng khiếp sợ như vậy một người trẻ tuổi rõ ràng công lực cùng hắn không kém bao nhiêu nếu như không phải là bởi vì đi theo văn khải minh nhìn quen rồi cảnh tượng hoành tráng luyện được một tấm bất động như sơn ra mặt chỉ sợ hắn hiện tại liền muốn lập tức kinh hãi đến biến sắc lâm tiên sinh quả nhiên thực lực hơn người chẳng trách có thể ở phi cơ lên dễ dàng chế phục những kia tên lưu manh dương mộ bội phủ hai người buông lỏng tay ra sau dương nghiễm khánh gật gật đầu chậm rãi nói ra lao dương Bên kia đã sớm đã nói với ta rồi, tiểu lâm nhưng là một không nội cao thủ, cho nên ta hôm nay mới đem ngươi mang tới, các ngươi đều là luyện gia tử, vừa vặn cũng có thể tâm sự này luyện võ phương diện kinh nghiệm A. Văn Khải Minh cười nói, lâm mục lúc này nhìn về phía Văn Khải Minh ánh mắt cũng thay đổi, cái này đàn ông trung niên thật không đơn giản, bên người lại có dương nghiệm khánh cao thủ như vậy đi theo, nếu như đúng là loại kêu bạc tình quả tính người, vậy thì thật là đáng sợ. Có cao thủ như vậy giúp đỡ? Hắn có thể làm được rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, đồng thời sẽ không lưu lại chút nào chứng cứ. Bất quá hắn tuy rằng trong lòng nghĩ phức tạp, thế nhưng trên mặt lại là che giấu rất tốt, không có lộ ra chút nào sơ hở. Mấy người ngồi xuống hàn huyên một trận, trong lúc rêu tiêm tiêm đi phòng rửa tay thời điểm, bên ngoài lại vào được một người, chính là trên phi cơ đã gặp Văn Dung Dung. Cha, các ngươi làm sao tới sớm như vậy? Mới vừa khép cửa phòng, Văn Dung Dung liền cười hỏi. Chúng ta tới có thể không tính sớm, là Dung Dung ngươi tới quá trễ á. Làm sao để Tiểu Lâm đợi lâu như vậy? Văn Khải Minh lộ ra một bộ trách cứ dáng vẻ, làm bộ tức giận nói. Ta cho rằng cái điểm này lại đây vừa và đây, nào nghĩ tới các ngươi đều tới sớm như vậy. Văn Dung Dung le lưới một cái nói. Các ngươi, Văn Khải Minh hai người phụ nữ tình hình, ngược lại là đem một bên Lâm Mục xem đến ngây ngẩn, tình cảnh này nhưng cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau, cũng cùng hắn ở phi cơ lên nghe được không giống nhau à. Nhìn Lâm Mục lăng lăng biểu hiện, Văn Dung Dung cũng là có chút sững sở. Bất quá nàng sau đó cũng nhớ tới trên phi cơ sự tình, nhất thời nợ nụ cười. Ngược lại là quên cùng Lâm Mục nói rồi, ngày đó ở phi cơ trình diễn hí cho đám người kia xem, bây giờ nhìn lại, là đem Lâm Mục cũng cùng một chỗ lừa gạt. Văn Dung Dung cười nói với Văn Khải Minh. Nguyên lai like là như vậy, chẳng trách xem Tiểu Lâm vẻ mặt nghi hoặc. Văn Khải Minh cũng là cười ha ha nói, Tiểu Lâm sẽ không thật sự cho rằng ta là như thế bạc tỉnh quả tính người, từ bỏ Dung Dung mẹ con các nàng hai người chứ. Cái này, a a Lâm Mục có chút lung túng. Bây giờ nhìn lại tình huống rất rõ ràng, không phải hắn trong tưởng tượng cái dạng kia, hắn cũng chỉ có thể sờ sơ mũi, không biết nói cái gì rồi. Ta bởi vì vấn đề chức vụ, thủ hạ bắt được tương đối nhiều người, cũng đưa đến tương đối nhiều kẻ thù, rất nhiều năm trước, có người nắm lấy vợ ta nữ, thông qua bọn hắn đến áp chế ta, cũng chính là tại lần đó sự kiện bên trong, rung rung mụ mụ nửa người dưới mất đi năng lực hoạt động. Văn Khải Minh khẽ thở dài một cái, từ đó về sau, ta liền đối ngoại tuyên bố từ bỏ các nàng, chỉ là đúng hạn cho phụng dưỡng phí mà thôi. Đồng thời tại hệ thống bên trong hư cấu một người phụ nữ cùng nhi tử, đã thành lập nên hoàn chỉnh hồ sơ, làm bộ mặt khác gây dựng một gia đình. Đúng, từ đó về sau, đúng là không có người trở lại quấy rầy ta cùng mụ mụ. Văn Dung Dung cũng gật gật đầu. Văn Thính Trưởng vì sao phải hư cấu hai cái không tồn tại nhân vật? Lâm Mục Kỳ quái hỏi. Muốn thông qua người nhà của ta đến áp chế người của ta, vẫn luôn là tầng tầng lớp lớp, bọn hắn khó đối phó ta, chỉ có thể đi đối phó ta người nhà, hư cấu hai người kia vật. Chỉ cần có cái người điều tra mẹ con các nàng hai người tình huống, tự nhiên đối phó ta khả năng cũng rất lớn. Văn Khải Minh khẽ mỉm cười, như vậy ta cũng có thể thu được một ít cảnh kỳ, sớm có cái chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới lần này sự tình phát sinh quá đột nhiên, tuy rằng ta cũng nhận được tin tức, có người đang điều tra cái kia mẹ con hai người tình huống, thế nhưng không nghĩ tới bọn hắn rõ ràng nhanh như vậy, trực tiếp ép buộc Dung Dung cho ở chiếc phi cơ kia. À, những người đó thật là chó cùng rất dậu rồi, hai bờ sông liên hợp trong hành động. Sự tổn thất của bọn họ nhưng là tương đương nặng nghề. Lâm Mục rõ ràng gật gật đầu. Đúng vậy, chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới đợi không được rồi, không có cha ra cái kia mẹ con cụ thể tin tức, liền nghĩ đến của ta vợ trước nữ, vừa vặn đụng phải con gái của ta đi kinh đô tham gia giao lưu hội, cơ hội này liền bị bọn hắn bắt được. Cầm lấy tay của nữ nhi, Văn Khải Minh thở dài, nếu như là tại Quảng Châu nơi này, bọn hắn muốn khống chế dùng dùng tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Bình thường tại rung rung bên người trong bóng tối người bảo vệ có rất nhiều, nơi nào sẽ để cho bọn họ dễ dàng đáp thủ. Chương 193, Thập Toàn Đại bộ Thang Chương 192, Thập Toàn Đại bộ Thang Nghe xong Văn Khải Minh giảng giải, lâm mục giờ mới hiểu được vì sao lại xuất hiện trên phi cơ một màn kia. Nguyên lai like đều là Văn Khải Minh vì bảo vệ mình thê nữ làm ra bất đắc di cử động, thậm chí không tiếc hy sinh danh dự của mình. Tuy rằng bởi vì ta chức vụ nguyên nhân, mẹ con các nàng hai nhận lấy không ít ưu đãi nhưng là đồng thời mang cho các nàng thương tổn cũng là to lớn, đây chính là có được tất có mất đi. Bất đắc dĩ thở dài, Văn Khải Minh có vẻ hơi cảm khái. "Cha, ngươi đừng tự trách, ta cùng Mụ Mụ nhưng là xưa nay đều không có trách người, những năm này ngươi hết sức chỉnh đốn trị chỉ an xã hội, trừ bảo an dân, là xã hội trừ tận gốc vô số ưu ái tính, ta cùng Mụ Mụ được điểm ấy vào ư? Không, coi vào đâu." Văn Dung Dung vô vô phụ thân vai, nhẹ giọng an ủi. Nay phen lời nói lâm mục ngược lại là đối Văn Dung Dung nhìn với cặp mắt khác xưa lên. Có như vậy một cái thâm minh đại nghĩa con gái, ngược lại cũng coi như là Văn Khải Minh Phúc Đức Thâm Hậu, còn có một cái đồng dạng hiểu chuyện thế tử, nhân sinh như thế, còn cầu mong gì? Không biết Văn Phu Nhân là bởi vì nguyên nhân gì đưa đến hạ thân bại liệt? Lâm Mục trong lòng hơi động, nhìn hướng Văn Khải Minh hỏi. Là vì bị những kêu tên lưu manh ngược đãi, lại dùng đồng gỗ đánh thời điểm, phía sau lưng của sống thần kinh bị hao tổn, đưa đến hạ thân bại liệt. Nhắc lên chuyện này, Văn Khải Minh còn có chút thổn thức không ớ Không biết này là bao nhiêu năm trước sự tình. Lâm Mục lại hỏi. Tiểu Lâm có ý tứ là. Văn Khải Minh nghi ngờ nhìn về phía Lâm Mục. Ta rõ ràng ý của hắn. Một bên đang ngồi trương nghiễm Lâm đột nhiên mở miệng nói ra. Nếu như hạ thân bại liệt nhiều năm. Bởi vì không có thần kinh truyền. Hạ thân bộ phận cơ thịt hội từ từ héo rút. Nếu như đã đến trình độ này. Cái kia sẽ không có lại chữa trị hy vọng. Đúng vậy. Ta chính là cái này ý tứ. Lâm Mục gật gật đầu. Trương nghiệm Lâm là người tập võ. Một ít cứu trị phương diện thưởng thức tự nhiên là biết rõ. Năm đó phu nhân bại liệt thời điểm, bệnh viện cũng đã tuyên cáo không cách nào trị liệu, hết thể tiên tiến chữa bệnh máy móc đều thử qua, cũng không cách nào chữa khỏi, bất quá ta tin tưởng Hoa Hạ dĩ nhiên tồn tại loại y thuật này cao thủ, so với như thần y Mục Nhân Thành, chỉ là một mực không tìm được hắn người ở nơi nào. Trương Nghiễm Lâm chậm rãi nói ra, những năm này chúng ta xưa nay không buông tha hy vọng, mỗi tháng ta đều sẽ đích thân cho phu nhân chân xoa bóp, duy trì bộ phận cơ thể sức sống chính là vì bảo lưu một phần hy vọng. chẳng lẽ tiểu lâm nhận thức cái gì danh y có thể chữa khỏi văn thanh bệnh? văn khải minh ổ đứng lên, thê tử chân bại liệt nhiều năm vẫn là tâm bệnh của hắn. bây giờ nhìn thấy hy vọng, khiến hắn làm sao còn có thể ước chế nội tâm kích động? cái này ta ngược lại không là nhận thức cái gì danh y, mà là bản thân hiểu một điểm mỹ thuật. nếu như phu nhân chân bảo đảm nuôi vô cùng tốt, ta đúng là có thể thử một lần. bất quá ta khuyên văn thính trưởng vẫn là làm tốt dự tính xấu nhất. Dù sao phu nhân đã tê liệt nhiều năm như vậy. Lâm mục khẽ gật đầu, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể trị hết người ta, cho nên chỉ có thể đem lời không vui nói trước rồi, miễn cho cho người ta hy vọng, cuối cùng lại để người ta thất vọng, như thế càng là thống khổ giàn vạt. Ai, kỳ thực trong lòng ta cũng rõ ràng, hy vọng là khá là nhỏ, chỉ là vừa nghe đến loại tin tức này, ta liền không khống chế được tâm tình của chính mình. Tiểu lâm ngươi không cần có áp lực, làm hết sức là được rồi, bất luận kết quả là cái gì, ta đều làm cảm tạ ngươi. Văn Khải Minh tự rêu cười cười, sau đó lại chậm rãi ngồi xuống, lại nói ngươi đã cứu Dung Dung một mạng, đã là chúng ta Văn gia ân nhân rồi. Văn Thính trưởng quá khách khí, ân nhân ta cũng không dám làm, chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi, không cần nhớ trong lòng. Lâm Mục khoát tay háo một cái tay, hai người đang nói chuyện thời điểm, đi phòng rửa tay rêu tiêm tiêm trở về rồi. Văn Dung Dung nghe được tiếng mở cửa, quay đầu nhìn lại, nhất thời kêu lên một tiếng sợ hãi, rêu tiêm tiêm, một tiếng kêu to. Ngược lại là đem chuẩn bị kéo cửa lên Diêu Tiêm Tiêm sợ hết hồn, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Văn Dung, "Dung, lúc này mới khẽ mỉm cười nói, ngươi là Văn Dung, Dung." "Đúng vậy." "Đúng vậy." "Ngươi tại sao biết ta sao?" Văn Dung Dung kích động thẳng dầm chân, thích nhất Đại Minh Tình đột nhiên xuất hiện tại trước mắt, chuyện này quả thật hay cùng nằm mơ một dạng. "A a, vừa nãy Văn Tính trưởng đã giới thiệu qua ngươi rồi, còn nói ngươi tự mình đi buổi biểu diễn hiện trường xem ta diễn xuất đây." Diêu Tiêm Tiêm khẽ mỉm cười nói, "Đúng nha." Lúc đó phiếu vẽ thật là khó mua. Ta còn là để ba ba dựa vào quan hệ tìm người mới mua một tấm. Văn Dung Dung kích động nói, trên mặt biến một mảnh đỏ chót. Được rồi, Dung Dung, không nên kích động như thế, đều hù đến riêu tiêm tiêm rồi. Ba ba một mực nói cho người biết muốn gắng giữ lòng bình thường, đại hỉ thương tâm, buồn phiền thương phổi, tâm tình không nên chấn động quá kịch liệt. Văn Khải Minh lôi kéo con gái ngồi xuống, cười nói. Người ta kích động ma. Văn Dung Dung ngồi xuống cũng không ăn phận, tại trên ghế bốn tới hẻo lui. Ha ha, Tiêm Tiêm, chờ chút ngươi và Dung Dung ngồi cùng một chỗ đi. Người ta nhưng là phi thường yêu thích ca khúc của ngươi đây. Lâm Mục cũng nở nụ cười. Diêu Tiêm Tiêm gật gật đầu, cười ngồi xuống Văn Dung Dung bên cạnh. Hai người niên kỷ vốn là không kém là bao nhiêu, chỉ trong chốc lát cũng đã cho tới một hối, thỉnh thoảng truyền ra một trận oanh oanh yến yến tiếng cười. Mấy người đều đến đông đủ, Văn Khải Minh thông chi người phục vụ bắt đầu mang món ăn, món ăn hết sức tinh xảo, sắc điệu phối hợp cũng phi thường chú trọng, từ đao công đến vị, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp trình độ. So với một ít cái gọi là khách sạn nằm sao mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đem trên bàn món ngon quét đi sạch sành xanh, xanh, lui lại này chút chén bát đĩa đĩa, một lát sau, một cái có tới hai cái đầu người lớn nhỏ từ xa chung đã bưng lên, còn tại cửa ra vào thời điểm, lâm mục liền nghe thấy được một trận nước mũi mùi thơm ngát. Loại này mùi thơm ngát hôn tạp nhiều loại nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu mùi, phối hợp cùng nhau không có một chút nào cảm giác không hài hòa, trái lại khiến người ta nghe ngóng liền có một loại thanh tâm nhuận phổi cảm giác. Vốn là người phục vụ phải cho đang ngồi mấy người thịnh suốt, thế nhưng Văn Dung Dung lại làm cho người phục vụ rời khỏi. Sau đó tự mình đứng dậy cho mọi người một người múc một chén canh, chén thứ nhất liền đưa cho Lâm Mục. Này chén thứ nhất suốt hẳn là cho Văn Thính Trưởng mới là, làm sao có thể cho ta đây? Lâm Mục từ chối một cái. Tiểu Lâm, hôm nay bữa cơm này chính là chuyên môn vì cảm tạng ngươi nơi này ngươi lớn nhất, liền chớ khách khí. Văn Khải Minh cười ha ha, cầm một cái muỗng nhỏ đặt ở Lâm Mục trong bác. Nếu như vậy, vậy ta liền không khách khí. Lâm mục khẽ mỉm cười, múc một muông canh nếm thử một miếng, con mắt nhất thời phát sáng lên, không nhịn được khen một tiếng, tốt suốt. Không riêng là cái mùi này, mà là vì trong suốt ẩn chứa tất cả loại dược liệu, bọn chúng dược tính hoàn mỹ, dung hợp lại cùng nhau, bổ sung bên dưới đối thân thể của con người là vô cùng hữu ích, quanh năm uống đạo này suốt, thậm chí có thể có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Ha ha, đây chính là ích lâm công quán chân quán chi bảo, thập toàn đại bộ thang. Văn Khải Minh cũng uống, nghe được Lâm mục ca ngợi tiếng, nhất thời cười nói có người nói hiện tại hoa hạ sẽ làm đạo này suốt người đã không nhiều lắm phần lớn đều là treo đầu dê bán thịt chó chính là một nồi loạn hầm cách thủy mà thôi căn bản không thể xem như là thập toàn đại bộ thang đúng vậy nếu muốn hầm cách thủy suất này nổi nước không đơn thuần là tại nấu nướng lên phải có thâm hậu bản lĩnh đối dược tính lý giải cũng phải đang phong tạo cực mới được hai người thiếu một trong số đó đều không thể hoàn mỹ hầm cách thủy suất này thập toàn đại bộ thang lâm mục rất nhanh sẽ uống xong một chén canh ý do vị tấn lại cho mình xối một chén Lời này nếu để cho vương sư phó nghe được, nhất định phải cùng tiểu lâm kết làm anh em kết nghĩa à. Văn Khải Minh nhìn trương nghiễm lâm nói ra, người sau cũng là nhẹ giọng nở nụ cười. Không biết văn thính trưởng có thể hay không dẫn tiến một cái vị này vương sư phó. Ta có một ít dược tính phương diện vấn đề muốn thỉnh giáo một cái hắn. Lâm Mục trong lòng hơi động, hắn muốn luyện chế oanh hương hoàn còn thiếu nhiều loại dược liệu làm vật thay thế, đến bây giờ đều không có tìm được, có lẽ cái này vương sư phó có thể giúp hắn một tay. Cái này không có vấn đề. Vương sư phó cùng Lão Dương là bạn cũ lâu năm rồi, nhà này ích Lâm công quán cũng là hắn mở, người bình thường tới nơi này, hắn cũng sẽ không làm đạo này thập toàn đại bộ thang. Văn Khải Minh khẽ mỉm cười nói. Xem ra ta hôm nay là dính Văn Thính trưởng hết, này mới có cơ hội thưởng thức được người như thế giữa tuyệt vị. Lâm Mục thất thanh nợ nụ cười. Nói như thế lời nói, cũng thật sự là như thế này. Văn Khải Minh mở lên chuyện cười, một bàn người nhất thời đều cười lên. Văn Thính trưởng nhìn lên trẻ tuổi như vậy chỉ sợ cũng thường thường ăn những thuốc này thiện điều trị thân thể chứ." Lâm Mục cười hỏi. "Đích thật là như vậy, ta để lão Dương cùng Vương sư phó đòi mấy phó dược thiện phương pháp phối chế, dung dung thường thường ở nhà hầm cách thủy cho ta ăn, thân thể thật là tinh lực dồi dào, hơn nữa hầu như không đã sinh cái gì tật xấu." Văn Khải Minh gật đầu một cái nói. "Tuy rằng trung y chú ý là thuốc có 3 phần độc, bất quá dược thiện hầm cách thủy tốt, có thể đem các loại dược tính trung hòa cùng một chỗ, trình độ lớn nhất giảm bất lưu ở trong người tàn dư dược tính." Ta nghĩ Vương sư phó cho dược thiện phương pháp phối chế, nhất định đều là thập phần khó được. Lâm Mục cũng là thật sâu chấp nhận nói ra. May mắn mà có lão Dương cùng Vương sư phó hai người, dựa vào sự giúp đỡ của bọn họ, Văn Thanh ngoại trừ hai chân không cảm giác bên ngoài, còn lại trên căn bản không nhìn ra điều khác thường gì, thân thể điều lý tốt vô cùng. Cảm kích liếc mắt nhìn Dương Nghiêm Khánh, Văn Khải Minh cảm thấy thập phần may mắn, nếu như không phải hai người này, có lẽ lão bà hắn thân thể căn bản vô pháp duy trì dáng vẻ hiện tại. Một bữa cơm chưa ăn xong, mọi người lại ngồi nói chuyện phía một hồi, nói chuyện trời đất kéo đông kéo tây, ngược lại là nói chuyện thập phần vui vẻ. đúng rồi, dung dung a, tiêm tiêm lần đầu tiên tới nơi này, ngươi mang theo nàng khắp nơi đi vòng vòng, nhìn xem nơi này phong cảnh. ngươi phục vụ tới đổi một bình trà thời điểm. văn khải minh cười đối con gái nói ra. tốt, tiêm tiêm tỷ, chúng ta đi khắp nơi lắc lắc đi. văn dung dung ngoan ngoãn đứng dậy, lôi kéo riau tiêm tiêm đi ra. nàng biết kế tiếp phụ thân nhất định phải nói chuyện một ít công sự, không tiện các nàng tại bên cạnh nghe. Như vậy trường hợp nàng sớm đã quen. Tiểu Lâm, sáng sớm hôm nay Kinh Đô chuyện bên đó ngươi đã biết rồi chứ? Cười xem rung rung các nàng đi ra cửa, Văn Khải Minh quay đầu nhìn Lâm Mục hỏi. Văn thính trưởng là chỉ ỉn lần bên kia ngoại giao tạo áp lực, bước bách Kinh Đô cảnh sát thả người sự tình chứ? Lâm Mục nhấp ngụm trà nói, "Đúng vậy, chuyện này sau lưng có nhiều bí ẩn, không hề giống chúng ta nhìn lên đơn giản như vậy." Văn Khải Minh gật gật đầu, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Chương 194, công quán bếp sau. Trước 193, công quán bếp sau. Xem ra văn tính trưởng là nhận được tin tức gì chứ? Lâm mục bưng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi trên mặt lăn lộn lá trà. Đúng vậy, khoảng thời gian này chúng ta nhận được rất nhiều tình báo, trải qua kín đáo phân tích, phát hiện Âu Châu bên kia tình thế có chút không ổn. Một cái tên là kền kền tổ chức chính đang nhanh chóng cuộc khởi, bọn hắn đã thẩm thấu nhiều cái tiểu quốc, bây giờ nhìn lại, yên lần cũng có người của bọn hắn ở bên trong. Văn Khải Minh biểu hiện nghiêm túc nói. Một cái phi pháp tổ chức mà thôi. Lại có thể có năng lượng lớn như vậy. Uống một hớp trà, Lâm Mục chân mày cau lại hỏi. Tư nhân tổ chức sức mạnh cường đại hơn nữa, cũng là rất khó cùng cơ quan quốc gia chống đỡ được. Cái này kền kềnh lại có thể thẩm thấu nhiều quốc gia, xem ra đích thật là có chút thực lực. Âu Châu có thật nhiều tiểu quốc, bọn hắn tuy rằng kinh tế phát đạt, thế nhưng thực lực quân sự cũng không phải rất cường đại. Ngươi đừng tưởng rằng bọn hắn đều giống như chúng ta, những kia tiểu quốc nếu như không phải là bởi vì bây giờ là hòa bình niên đại, sớm đã bị người đẩy ngã. Văn Khải Minh lắc đầu nói, lúc trước gờ mạng ý nhắc lên thế chiến thứ 2 thời gian, lật đổ phần lan chính phủ chỉ tốn 2 giờ, một cái mạnh mẽ phi pháp tổ chức, hoàn toàn có thể lén lút lặng lẽ không chế bọn hắn. Nói như vậy lời nói, tình huống bên kia chẳng phải là một mảnh nước đủ. Lâm mục nhất thời chân mày cao lại, như vậy chúng ta thì lại làm sao có thể xác định cái nào quốc gia còn tại chính mình dưới sự thống trị đâu này. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, dù sao Âu châu cách chúng ta rất xa, có thể dò hỏi một ít tình báo đã rất giỏi rồi. Chuyện còn lại, chúng ta cũng không có cái gì tinh lực đúng tay, tình huống bên kia so với quốc nội hỗn loạn hơn nhiều. Văn Khải Minh thở dài nói, bất quá bây giờ cái này kền kền đưa tay dài hơn, căn cứ tin tức đáng tin khởi nguồn, bọn hắn đã phái người và tam giác vàng những kia đầu lĩnh nhóm tiếp xúc qua rồi, chúng ta có lý do hoài nghi, lần này cướp ngục cùng cướp về độc vật sự tình, liền cùng bọn họ có quan hệ. Kền kền. Lâm mục lầm bẩm thì thầm một lần, danh tự này hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Đúng vậy. Cái tổ chức này danh tự liền gọi kền tiền. Hiện tại bọn hắn đã thẩm thấu tiến vào Âu Châu cao tầng, hiện nay đã có không nhỏ năng lượng. Lần này ủy lần thi triển ngoại giao áp lực, chính là bọn họ buộc lộ tài năng một cái tín hiệu. Văn Khải Minh khẳng định gật đầu một cái nói, như vậy chúng ta chuẩn bị làm thế nào? Lâm Mục vay đầu nói ra, chúng ta lấy bất biến ứng và biến, quốc nội thị trường năng lượng khổng lồ, cũng là tam giác vàng đám này đầu lĩnh nhóm trọng điểm phá giá nơi cần đến. Lần này bọn hắn đem độc vật đoạt trở lại, khẳng định không thể chính mình ngất rơi cuối cùng vẫn là sẽ nghĩ biện pháp vận chuyển đến hoa hạ. Văn Khải Minh ngưng thần nói ra, chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp ngăn bọn họ lại hàng, bất luận đám người này ở nước ngoài làm sao làm loạn, theo chúng ta đều không có quá lớn quan hệ. Như vậy cũng tốt, chúng ta cũng xác thực không cần thiết đi lội cái kia chảy nước đủ. Lâm Mục thật sâu chấp nhận gật gật đầu. Đương nhiên, cái này chủ yếu là ngành công an sự tình, ngược lại là cùng tiểu lâm ngươi không có gì quá lớn quan hệ, để ngươi tới cũng là muốn biểu đạt một phen lòng biết ơn, lúc cần thiết, nếu như cần trợ giúp. Ta nghĩ mặt trên hội có sắp xếp khác. Văn Khải Minh cười ha ha nói. Từ Văn Khải Minh biết rõ những tin tức này đến xem, Lâm Mục cảm thấy Văn Khải Minh bối cảnh cũng không đơn giản. Tuy rằng hắn hiện tại đã là cái trưởng phòng, trưởng quản một tiết kiệm công an, thế nhưng còn chưa tới có thể liên quan đến cao như thế tầng thứ cơ mật tin tức. Theo như cái này thì, ngày sau thành tựu chắc chắn sẽ không giới hạn tại này. Nếu như vậy, vậy ta cũng sẽ không hỏi nhiều. Nếu như có gì cần trợ giúp địa phương, liền nghe đợi phía trên sắp xếp đi. Không biết Văn Thính Trưởng lúc nào có thời gian để cho ta đi xem một chút phu nhân tình huống. Lâm Mục cười cười nói. Đêm nay đi, buổi tối ta có thể dọn ra thời gian đến, đến lúc đó liền làm phiền ngươi. Văn Khải Minh nghĩ một hồi nói ra. Được, vậy thì đêm nay, buổi chiều vừa vặn rảnh rỗi, còn phiền phức Dương Tiên Sinh dẫn tiến một cái vương sư phó. Ta có một ít dược tính phương diện vấn đề, muốn thỉnh giáo một phen. Gật gật đầu, Lâm Mục sau đó nhìn hướng Dương Nghiễm Cánh nói. Ta đi xem xem. Nói không chắc Lao Vương hiện tại thì rảnh rỗi cũng khó nói. Dương Nghiễm Khánh đứng dậy, khẽ mỉm cười sau đi ra khỏi phòng. Lâm Mục cùng Văn Khải Minh lại tán gẫu một hồi, không qua thời gian bao lâu, Dương Nghiễm Khánh lại đẩy cửa vào được. Lao Vương tại nhà bếp nghiên cứu hắn thực đơn đây, người có thể trực tiếp đi qua tìm hắn tâm sự, hắn người này chính là như vậy, một khi tụ tinh hội thần nghiên cứu thực đơn, bước chân đều chuyển không nổi. Dương Nghiễm Khánh cười nói, không sao, ta đi tìm hắn là được rồi, nhân vật như vậy, ta cũng muốn chiêm ngưỡng một cái hắn phong thái. Lâm mục nhất thời cười ha ha. Vậy được, nếu như vậy, tiểu lâm liền đi tìm vương sư phó hảo hảo tâm sự, buổi tối ta sẽ liên lạc lại ngươi. Văn Khải Minh nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó đứng dậy nói ra. Được, văn thính trưởng đi làm việc trước đi, ta là người rảnh rỗi một cái, tùy tiện đuổi giết thời gian là được rồi. Lâm mục gật gật đầu, hai người đi rồi sau đó hắn vừa định gọi điện thoại cho Diêu tiêm tiêm, Diêu tiêm tiêm cũng đã trở về rồi. Bọn hắn làm sao đi trước? Diêu tiêm tiêm kỳ quái hỏi. Văn Thính trưởng nhưng là người bận rộn, sao có thể theo chúng ta so với? Đi, ta dẫn ngươi đi gặp gỡ cái kia sẽ làm thập toàn đại bổ thang vương sư phó. Ngươi cần phải theo người ta hảo hảo học một ít, về sau là có thể ở nhà nổi suốt cho ta uống rồi. Lâm Mục sốc lên diêu tiêm tiêm bao, dắt nàng thủ đi ra ngoài. Đây chính là người ta sở trường tuyệt chiêu đặc biệt, có thể tùy tiện như vậy dạy cho ta ma. Diêu tiêm tiêm hì hì cười cười, khoác lên Lâm Mục cánh tay. A, điều này cũng đúng, vạn nhất người ta không chịu giáo làm sao bây giờ? Lâm mục làm bộ như mày, một trận khổ sở suy nghĩ. Vậy thì không học thôi. Diêu tiêm tiêm bật cười. Như vậy sao được? Ta còn muốn uống cái này suốt đây. Lâm mục đầu lắc cùng chống bỏi như thế. Vậy ta trở lại nghiên cứu một chút chứ, nhìn xem có thể hay không đưa cái này thập toàn đại bộ thang bí phương nghiên cứu ra. Chu cái miệng nhỏ nhắn, diêu tiêm tiêm làm nũng nói. Cái kia hay là thôi đi, ta cũng không muốn quát lên thập toàn đại độc sút nói không chắc uống vào liền mạng nhỏ cũng không đảm bảo. Lâm Mục nhất thời một bộ tiểu sinh run rẩy dáng vẻ. Chán ghét. Diêu Tiêm Tiêm nhất thời vỗ nhẹ Lâm Mục ngực, bao nhiêu người muốn uống ta hầm cách thủy sút, cũng còn không uống được đây. Đẹp đến ngươi. Ha ha, đó là, bao nhiêu người muốn quỷ của ngươi rơi váy, nào nghĩ tới ta đã xuyên vào trong quần rồi. Lâm Mục ha ha một trận cười to, dước lấy Diêu Tiêm Tiêm một trận xấu hổ làm dũng. Hai người vừa đi vừa náo, chỉ trong chốc lát liền đi tới công quán phía sau nhà bếp, toàn bộ nhà bếp đều do thanh trúc xây dựng mà thành, còn không tới gần liền nghe thấy được từng trận gậy trúc mùi thấm ác thời điểm này đã qua lâu rồi giờ cơm trong phòng bếp cái khác đầu bếp đã tan tầm nghỉ ngơi chỉ còn lại một cái hơi mập thân ảnh còn dừng lại ở trong phòng bếp ngồi trồm hôm trên mặt đất nghiền cứu cái gì lâm mục lôi kéo riêu tiêm tiêm đi vào nhỏ giọng gọi một tiếng vương sư phó ngươi là lâm mục đúng không lão dương đã đã nói với ta rồi hắn nhưng là hung hăng đem ngươi khen một phen a ngồi trồm hôm trên mặt đất thân ảnh đứng lên sau đó xoay người lại cười nói Đây là một đại khái tuổi hơn 40 người trung niên, một đầu đầu đinh, quai hàm thịt tương đối nhiều, có chút rủ xuống cảm giác, tướng mạo rất là no đủ, nếu để cho coi bói đến xem, nhất định là làm có phúc khí tướng mạo. Dương Tiên sinh qua khen rồi, mặt học hậu tiến hạng người, còn có rất nhiều thứ chờ chúng ta đi học đây. Lâm Mục khẽ mỉm cười, đem trong tay bao đưa cho Diêu tiêm tiêm, sau đó đi lên phía trước nhìn một chút trên đất đồ vật. Lão Dương nói ngươi đối dược tính phương diện rất có nghiên cứu, muốn cùng ta thảo luận một vài vấn đề. Vương Chí Xuyên cười híp mắt nói ra, quay hàm run lên run lên. Thảo luận không dám làm, muốn cùng Vương sư phó thỉnh giáo một ít dược tính phương diện vấn đề. Lâm Mục ngồi sổ người xuống đi, đùa bỡn mà cái trước giỏ thức ăn, bên trong mười mấy vị thuốc đông y, có hoa có cỏ cũng có rễ cây. Xem ra ngươi đối với dược lý cũng có nghiên cứu, bình thường nghiên cứu thuốc tính, đều là muốn thử nghiệm phát minh một ít mới đồ vật, ngươi là chuẩn bị dùng thuốc. Vương Chí Xuyên cũng ngồi xổm xuống, rất hứng thú mà hỏi. Đúng, tìm tới một cái cổ phương. Thế nhưng bên trong đại đa số dược liệu hiện tại đều không tìm được rồi, cho nên ta chuẩn bị tìm một ít thuốc tính tương cận dược liệu đến thay thế, nhìn xem có thể hay không hoàn nguyên xuất loại này cổ phương. Lâm Mục gật gật đầu, nói đúng sự thực. Cái này ngược lại là làm bình thường hiện tượng, cổ thời điểm có thật nhiều dược liệu, hôm nay thật là đã tuyệt tích rồi. Gật gật đầu, Vương Trí Xuyên sau đó lại hỏi, không biết ngươi là muốn tìm cái gì dược tính dược liệu. Tiêm tiêm, nắm cái giấy cùng bút cho ta. Lâm Mục nói với Diêu tiêm tiêm tiếp nhận giấy cùng bút sau đó hắn là tả viết xuống các loại dược tính, sau đó đưa cho Vương Chí xuyên xem. Xem ra của ngươi cái này cổ phương thật không đơn giản a. Thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Lâm Mục, Vương Chí xuyên nhíu mày thành một cái chữ xuyên, hiển nhiên Lâm Mục xếp ra những dược tính này, mặc dù là hắn cũng là rất là khổ não, tuy rằng hắn tinh thông dược lý, thế nhưng những dược tính này như trước có mấy loại kỳ quái liền hắn đều chưa từng nghe thấy. Cầm bút lên đến, hắn tại biết rõ dược tính mặt sau viết xuống mấy cái dược liệu danh tự, lại ngưng thần suy tư một phen sau, Hắn lắc lắc đầu, đem giấy trả lại cho Lâm Mục. Có vài loại dược tính, ta cũng là chưa từng nghe nói, thậm chí cũng không biết trên đời đến tận cùng có hay không những dược liệu này tồn tại. Vương Chí xuyên lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng nói: "Đúng vậy à, ta cũng làm nghi hoặc, nói không chắc những dược tính này dược liệu, còn thật sự sẽ không tìm được rồi." Lâm Mục cũng là bất đắc dĩ thở dài, tu chân giới rất lớn, tự nhiên cái gì kỳ quái dược liệu đều có thể tìm tới, nhưng là địa cầu phạm vi cũng rất có giới hạn rồi, lại tăng thêm linh khí thiếu thốn. Nói không chắc thật sự sinh không sinh được những này sắp xỉ dược tính dược liệu Bất quá ta ngược lại là có một cái biện pháp Nói không chắc có thể thử xem Vương trí xuyên đột nhiên mở miệng nói ra Ồ, biện pháp gì? Lâm mục hiếu kỳ nhìn vương trí xuyên hỏi Chắc hẳn ngươi vừa nãy đã hưởng qua này thập toàn đại bổ thang đi nha Vương trí xuyên một mặt bộ dáng cười mị mị Đúng vậy, xúc đích thật là thượng thượng chi phẩm Lâm mục gật gật đầu, than thở một tiếng Tuy rằng tên là thập toàn đại bổ thang, Thế nhưng bên trong dược liệu nhưng là thả mấy chục loại, không biết nguyên nếm ra vài loại dược tính. Vương trí xuyên nhìn Lâm mục nỡ nụ cười hỏi. năm sáu loại khoảng trường, ý của ngươi là. Lâm mục nghi ngờ nói ra, sau đó đột nhiên phản ứng lại, nhất thời gương mặt vẻ vui mừng. chương 195, Bách Thảo Kinh bản thiếu. chương 194, Bách Thảo Kinh bản thiếu. Vương trí xuyên chỉ là cười hiếp mắt nhìn Lâm mục cũng không nói lời nào. Chẳng lẽ Vương Sư Phó biết có phương pháp có thể dung hợp bất đồng dược tính? Lâm mục kinh hỉ mà hỏi, đích thật là biết một ít, ra truyền một quyển Thần Nông Bách Thảo Kinh, mặc dù chỉ là bản thiếu, thất lạc rất nhiều nội dung, thế nhưng ở trong tay ta trùng hợp có như thế một phần tàn trường, nói liền là như thế nào dung hợp bất đồng dự tính, lấy đạt đến trung dung bình thản hiệu quả. Vương Chí xuyên gật gật đầu, nói thẳng không kiên kỵ. Nếu như là người khác, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiết lộ trong tay có Thần Nông Bách Thảo Kinh như vậy có một không hai to lớn, thế nhưng Lâm mục là Dương Nghiễm Khánh giới thiệu đến, lai lịch tự nhiên là không cần hoài nghi. Hơn nữa lại thêm tuổi còn trẻ liền tu vi bất phàm, đối dược lý lý giải cũng thập phần thấu triệt, để trong lòng hắn đại có hảo cảm. Quả nhiên như thế, Lâm Mục nhất thời mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới rõ ràng sẽ có loại này điển tích, thần nông bách thảo kinh đại danh hắn cũng đã từng nghe nói, bất quá nhưng xưa nay chưa từng thấy, còn tưởng rằng mặt trên bất quá chỉ là ghi lại các loại thảo dược tin tức, không nghĩ tới lại còn có dược tính dung hợp cao thâm như vậy nội dung. Phải biết tại tu chân giới trung đô vẫn không có thể thích đáng giải quyết dược tính dung hợp cái vấn đề khó khăn này. Dù sao những linh dược kia dược lực thật sự là quá to lớn, sơ sót một cái cũng không phải là luyện đan thất bại kết cục, mà là rất có thể nguy cấp tính mạng. Cho nên tại luyện đan một đường lên, rất ít người dám tùy ý đi đến thử nghiệm, đại thể đều là tuân theo cổ lão luyện đan pháp. Đương nhiên, thần nông thị năm đó đi khắp các nơi, phân biệt đếm không hết các loại kỳ hoa dị thảo, đồng thời đưa chúng nó dược tính từng cái ghi lại ở sách, hội tụ thành một quyển có một không hai to lớn, đáng tiếc quyển sách này sau đó bị người chia làm rất nhiều phần, chung quanh truyền lưu giới đã sớm không biết lưu lạc đến phương nào. Vương Chí Xuyên khẳng định gật gật đầu, ý theo ngộ tính của ngươi, từ nơi này quyển sách tản trường trung tìm hiểu ra đến dược tính dung hợp phương pháp cũng không phải là không thể được sự tỉnh. Không dối gạt Vương sư phó, ta đích xác là rất muốn tìm hiểu bản này tản trường, không biết làm sao năng lực đổi lấy một lần tìm hiểu cơ hội. Lâm Mục ngưng trọng nhìn Vương Chí Xuyên nói ra, à à, cũng không cần khuyết đại như vậy, ngươi là Lão Dương giới thiệu đến người, như vậy mọi người tự nhiên chính là người nhà. Chỉ cần ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ là được rồi, về phần có thể hay không hoàn thành, ta ngược lại thật ra nhìn đến là mở không có quan hệ gì. Vương trí xuyên khẽ mỉm cười, con mắt hiếp lại thành một cái tuyến. Vương sư phó mời nói. Lâm mục gật gật đầu, cái này vương trí xuyên làm đối khẩu vị của hắn, vừa nhìn chính là cái dễ dàng trung đụng người, tâm thái cũng là cực kỳ tốt. Không biết ngươi có hay không nghe nói qua khổng tức thạch? Vương trí xuyên hỏi. Khổng tức thạch, cái này ta đích sắc là nghe nói qua là một loại phi thường đặc thù khoáng thạch, có thể làm thuốc, đồng thời nhưng lấy tăng lên cực lớn cái khác dược liệu tính năng, chỉ là phi thường ít hỏi, hiện tại đã không ai gặp lại qua khổng tức thạch. Lâm Mục hơi suy nghĩ một chút, sau đó nói ra. Đúng vậy, chính là cái này khổng tức thạch, ta hy vọng ngươi về sau nếu có cơ hội, có thể giúp ta thuận tiện tìm xem, ta xem ngươi khí độ bất phàm, tuyệt không phải vật trong ao, có lẽ tương lai có một ngày, vẫn đúng là có thể tìm tới loại này thần vật. Vương trí xuyên hài lòng gật, gật đầu. Không tước thạch chuyển kỳ chỗ ngay tại ở nó vô cùng ít ỏi. Đã đến hôm nay, thậm chí tuyệt đại đa số người căn bản không biết đây là vật gì. Thế nhưng Lâm Mục có thể nói cho đúng suốt nó công dụng, nói rõ đích thật là kiến thức rộng rãi, sáng suốt viên bác. Lâm Mục cũng là bởi vì đoạn thời gian đó muốn luyện chế đan dược, nên tìm tòi rất nhiều tư liệu, trong đó có này không tước thạch nói rõ tường tận, thậm chí còn có người phối hợp hình ảnh, chỉ là đại đa số người đều cũng chưa từng thấy tận mắt. Cái này ta cũng không dám bảo đảm nhất định có thể tìm tới. Bất quá chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ giúp vương sư phó tìm này không tức thạch. Khẽ gật đầu, lâm mục vẻ mặt thành thật nói ra. Được, chỉ cần ngươi ghi ở trong lòng là được, về phần có thể hay không tìm tới, vậy thì nghe theo mệnh trời. Vương trí xuyên cười ha ha, không phải có câu nói nói như vậy nha, duyên phận có thì cùng tu hữu, duyên phận không thì chớ cơ cầu. Vương sư phó tâm thái bình thản, được mất hoàn toàn không ngọt tâm, ta sâu sắc cảm thấy bội phục. Lâm mục khẽ mỉm cười, trong lòng bội phục vương trí xuyên hào hiệp. Đứng dậy phủi phủi quần áo, Vương Chí xuyên đi tới nhà bếp một cái tầm thường bên trong góc, tại bên tường một chỗ gậy trúc lên cẩn thận đếm đếm mấu trúc, sau đó tại tiết thứ 5 địa phương dựng thẳng phấu một đao, thân đao hơi nhếch lên, từ bên trong đảo ra một cái màu trắng màng mỏng bọc lại đồ vật. Đây là ta 7 năm trước giấu ở một cây tiểu trúc từ trong, lúc đó phong sau khi đi vào, cũng không lâu lắm, gậy trúc lên vết thương liền tự động khép lại, nội dung bên trong ta cũng sớm đã thuộc lầu, đọc lầu lầu, liền bản bản thiếu liền đưa cho ngươi rồi. Cầm trong tay màng mỏng đưa cho Lâm Mục. Vương Chí xuyên thập phần cảm khái cười nói, Lâm Mục nhận lấy, tầng tầng vạch tìm tòi phía ngoài màng mỏng, phát hiện bên trong là một quyển rất chặt trang sách, đại khái có chừng mười chương bộ dáng, bị cuốn thành một cây gậy dáng dấp bao ở màng mỏng bên trong. triển khai trang sách liếc mấy cái, phát hiện phía trước đại thể đều là ghi lại tất cả loại dược liệu tính trạng, tờ cuối cùng mới là nhắc tới làm sao nung nấu dược tính phương pháp, bất quá chỉ nói phân nửa khoảng trường, trang sách phía sau liền biến mất rồi. Đúng rồi, Tiêm Tiêm, ngươi không phải là muốn học tập thập toàn đại bổ thang cách làm sao? Làm sao không thỉnh giáo một chút Vương sư phó? Đem sách trong tay trang đưa cho Diêu Tiêm Tiêm, làm cho nàng thích đáng bỏ vào trong bao, sau đó lại cười cợt một câu. Chán ghét. Diêu Tiêm Tiêm xấu hổ vỗ nhẹ Lâm Mục, người này muốn uống súp, rõ ràng Quang Minh tránh đại gọi nàng đi học, thực sự là mắc cỡ chết được. Ha ha, Nguyên Lai đại muội muốn học nấu canh a. Cái này đơn giản, Vương lão ca đến dạy người, kỹ thuật không có gì khó khăn, chỉ phải nắm giữ một chút then chốt bí quyết, hầm cách thủy ra súp liền sẽ vừa có dinh dưỡng vừa tốt uống. Vương Chí xuyên cười ha ha, đưa tay bắt chuyện riêu Tiêm Tiêm đến bên kia án đại đi, sau đó bắt đầu tay lấy tay dậy lên nàng. Nhìn chăm chú học tập Diêu Tiêm Tiêm, Lâm Mục khẽ mỉm cười lắc lắc đầu, chậm rãi đi tới nhà bếp bên ngoài, nhìn bên ngoài ưu tính cảnh sắc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thẳng đến sắp lúc 5 giờ, nghỉ ngơi đầu bếp dồn dập trở về khởi công, chuẩn bị chiêu đãi buổi tối khách nhân, Lâm Mục mới đi trở về nhà bếp. Thế nào? Buổi chiều cùng Vương lão ca học làm sao? Lâm Mục cười híp mắt hỏi. A Mục, mau tới nếm thử. Đây là ta hầm cách thủy nhân sâm canh gà nha. Diêu tiêm tiêm đã phụ thêm một cái tạp dề, nhìn thấy lâm mục đi vào, nhất thời vui dạo dược được từ trong nồi múc một chén canh bưng tới. A, mùi vị rất tốt à. Mới một cái buổi chiều mà thôi, đi học đến lợi hại như vậy nấu canh kỹ xảo à nha. Lâm mục uống một hơi hết, nhất thời giơ ngón tay cái lên. Nơi nào, danh sư xuất cao đồ ma. Diêu tiêm tiêm hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Ha ha ha, đệ mội ngộ tính rất cao a Một cái buổi chiều nhưng là từ ta nơi này đảo không ít kinh nghiệm đi, lại tăng thêm am hiểu học một biết mười, xem ra vượt qua ta cũng chỉ là một vấn đề thời gian rồi. Vương trí xuyên run quay hàm, một trận cười ha ha, bị hắn như thế khen một cái, rêu tiêm tiêm mặt nhất thời đỏ hơn. Được rồi, thời gian cũng không sớm, vương láo ca cũng nên bận rộn, chúng ta đi trước đi, về sau có cơ hội trở lại cùng vương láo ca lĩnh giáo. Lâm mục cầm lên để ở một bên bao, lôi kéo rêu tiêm tiêm rời khỏi hích lâm công quán. Hai người đánh chiếc xe đến nội thành. Dù sao cách buổi tối thời gian còn sớm, dứt khoát bọn hắn cũng là đến đi dạo, nhìn thấy có những gì đồ ăn ngon liền ngồi xuống đến quà vặt một lúc, có lúc cũng thẳng thắn nắm ở trên tay ăn, vừa ăn vừa đi dạo, thỏa thích hưởng thụ thuộc về hai người nhàn nhã thời gian. Đi tới một cái cỡ lớn mua sắm quảng trường phụ cận, ngoài sân rộng mặt một cái cự đại màn hình điện tử lên đang tại phát ra một tin tức, mặt trên nói hạ vũ tập đoàn tài chính gần đây đã xác nhận muốn tại vùng Duyên Hải một vùng đầu tư kế hoạch, nhóm đầu tiên tài chính đã chuẩn bị vào chỗ bên trong còn nhắc tới lạc thị gia tộc một vị rất trọng yếu người phụ trách hôm nay đã tới quan châu đang tại toàn diện khảo sát nơi này hoàn cảnh đầu tư để làm bước cuối cùng công tác chuẩn bị. bất quá lạc thị gia tộc đến tận cùng là ai tới rồi trong tin tức đúng là không có nhắc tới hạ vũ tập đoàn tài chính di chuyển đến hoa hạ như vậy một cái nhà giàu trở về tuy rằng quốc gia phương diện làm là cao hứng, bất quá đối với quốc nội gia tộc tới nói cũng tuyệt đối không phải một tin tức tốt không biết cũng bị lạc gia cướp đi bao nhiêu bát canh cơm. nhìn thấy lâm mục ngừng chân quan sát tin tức. Diêu Tiêm Tiêm cũng dừng bước, ăn trong tay một chuôi hoàn tử, vừa nhìn liền nói ra: "Thị trường lớn như vậy, có thể hay không bắt tay vào làm còn xem các gia thủ đoạn, không còn lạc ra những gia tộc kia cạnh tranh như thế kịch liệt." Lâm mục cười lắc đầu nói: "Nhưng là nguyên bản quốc nội hoàn cảnh lớn đã hướng tới một loại bình thản trạng thái, lạc ra đến giống như là đem một con cá mập bỏ vào bình tĩnh trong bể nước, nhất định sẽ quấy long trời lở đất." Diêu Tiêm Tiêm cắn trong miệng hoàn tử, lẩm bẩm lẩm bẩm nói: "Vậy cũng hết cách rồi, một cái thế lực mới đến." thế tất sẽ để thế lực cũ một lần nữa thanh tẩy, đây là tuyên cổ bất biến luật thép muốn sống chung hòa bình, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Lâm Mục nhún núm vai, lông mày hơi nhíu. Đúng vậy à, Lạc Gia trước đây cũng không tại Hoa Hạ có những gì phát triển, mặc dù bây giờ di chuyển trở về, đạt được phía chính phủ rất nhiều trợ rút, thế nhưng những kia thâm căn cố đế gia tộc cũng không phải ngồi không, bọn hắn tại quan phương sức mạnh đồng dạng không nhỏ. Diêu tiêm tiêm gật gật đầu, nếu như những gia tộc này liên hợp lại chống lại lạc gia lời nói É e sợ lạc gia phiền phức còn không nhỏ đây. Vậy thì xem lạc gia thực lực, người ta nhưng là tại Âu Mỹ hùng bá hơn trăm năm, có lẽ là chúng ta lo lắng nhiều lắm đi. Lâm mục cười nói, mới vừa muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, Diêu tiêm tiêm đột nhiên kêu lên, tay nhỏ đối với miệng liên tục vỗ. Hoa! Thật nóng! Thật nóng! Mới từ trong suốt mò lên hoàng tử bị phòng nàng đầu lưỡi quay cuồng một hồi, lâm mục bất đắc di lắc đầu cười cười, đối với Diêu tiêm tiêm mở ra môi đỏ nhẹ nhàng thổi thổi, làm lệnh một cái hoàng tử nhiệt độ. Sau đó lại hôn khẽ một cái cái kia mê người môi đỏ. Chú mèo ham ăn, ngươi ăn từ từ, lại không ai giành với ngươi. Bóp bóp diêu tiêm tiêm cái mũi nhỏ, lâm mục giả bộ tức giận nói. Chán ghét. Không nên quát lỗ mũi của người ta, cũng không lớn lên. diêu tiêm tiêm một trận dậm chân, đút lấy hoàng tử miệng nhỏ nhô lên một cái đáng yêu bao. chương 196, trêu gẹo than chủ. chương 195, trêu gẹo than chủ. Theo phố lớn một đường đi dạo, phía trước cách đó không xa đường phố nơi do người đột nhiên bắt đầu chen trúc lên, tựa hồ mọi người đều xa hơn nơi nào đi. A Mục, mau mau, chúng ta cũng qua xem một chút. Riêu tiêm tiêm cùng bé gái như thế, lại nhảy lại gọi rất là hưng phấn, lôi kéo Lâm Mục hướng về bên kia tiểu chạy tới. Châm một chút, mụ mụ từ nhỏ không dạy người nhà, nhiều người địa phương không nên đi. Lâm Mục cười đi theo mặt sau, hai người tới đường phố bên kia, mới phát hiện nguyên lai like là ven đường bảy rất nhiều có thể vui đùa có nhỏ, cái gì ném quyển quyển bộ đồ sứ, vứt tiền xu tuyển món đồ chơi. Còn có hết sức búa năm thượng. Vừa nãy cái kia một đám lớn người chính là vây đến đó cái hết sức búa bên cạnh, lão bản đang tại nước bọt tung tóe nói cách chơi. Một người giống là khí áp kế bình thường dựng đứng lên chắc lượng bề ngoài, phía dưới là một cái khối lập phương, chỉ cần cầm cây búa dùng sức nện từng cái phương vềnh lên bản, khối lập phương liền sẽ bắn ra đi tới, đạt đến 3 mét độ cao là có thể thu được giải thưởng lớn. Một lần khiêu chiến chỉ cần 10 khối. Chỉ cần 10 khối. đặt đến 3 mét đỉnh điểm là có thể thu được hôm nay giải thưởng lớn. Hoa Điền Ngọc Thạch điêu khắc tỉ hưu một con, giá trị thị trường tại khoảng 1 vạn nguyên. Có hay không người muốn tới khiêu chiến một phen? Lão bản ngâm trong tay một cái màu đỏ hỏm gấm, bên trong một khối bích lục ngọc thạch. Mười nguyên là có thể đập một khối khoảng 1 vạn nguyên ngọc thạch, hiện trường nhất thời rất nhiều khán giả rất là ý động, chỉ chốc lát sau đã có người đi tới giao tiền xong, xoa xoa đôi bàn tay bắt đầu thử nghiệm lên. Bất quá liên tiếp thử qua mười mấy người, vẫn chưa có người nào có thể đột phá 2 mét độ cao, chớ nói chi là đạt đến đỉnh phong 3 mét rồi. Khối lập phương bắn ra đi lên thời điểm, phía dưới liền với hai cái cường lực bắn ra dây thừng, nhảy càng cao, sức kéo cũng lại càng lớn. Ta đến. Một cái thập phần khỏe mạnh hán tử đi tới, thân cao ít nhất tầm 1m9 trở lên, khỏe mạnh cơ ngực thật cao chống lên quần áo, vừa nhìn liền là phi thường có sức lực nam nhân. Giao cho người chủ trì 10 đồng tiền, hán tử phi phi ở trên tay nổ bãi nước bọt, xoa một phen sau cầm lên cái kia đại truy. Lao công nỗ lực lên. Phía dưới một cái vóc dáng sinh sắn nữ nhân hô lớn một tiếng vây vây cánh tay, vóc dáng liền một M6 cũng chưa tới, hai người kia thân cao khác biệt ít nhất tại tháng 3 năm 10cm trở lên, nhìn lên có loại mỹ nữ cùng dã thú cảm giác. Đại hán quay đầu lại cười cười, vung lên búa lớn chính là đột nhiên đập vào vệnh lên bàn lên. bịch một tiếng vang thật lớn, khối lập phương nhất thời phóng lên trời, trong nháy mắt đã đột phá 2 mét giới hạn, trực tiếp hướng về hai M5 địa phương bắn tới, bất quá đến nơi đó sau đó thế sông nhất thời dừng lại, sau đó bị hai cái bắn ra dây thường đột nhiên lôi trở lại dưới đáy. Còn chúng vây xem nhất thời phát ra một tiếng thở dài, cường tráng như vậy hán tử cũng không thể lện vào đỉnh chót, bọn hắn liền không có hy vọng rồi, nhất thời rất nhiều người đang chất vấn lao bảng cái này chắc lượng bề ngoài đến tột cùng có thể hay không đến đỉnh chót. Lao bà đã thất bại đây. Đại hán đi xuống, sờ sờ đầu hàm hàm cười cười. Tiêm tiêm, người ông chủ này ăn gian. Lâm mục nhìn đại hán một đứa sau, lại là đột nhiên đối diêu tiêm tiêm nhỏ giọng nói. À, cái này còn có thể dối trá. Diêu tiêm tiêm nhất thời kinh ngạc nhìn Lâm Mục một mắt. Vừa mới cái kia đại hán khí lực gần như đủ rồi, nhưng là vẫn không có đột phá 2 M5, bởi vì ở chỗ đó, vừa nãy đột nhiên bắn ra hai đoạn ngắn ngủn nô ra, chính là vật kia chặn lại rồi khối lập phương bay lên xu thế. Lâm Mục hì hì một cười nói. Như vậy a, Thực sự là quá ghê tởm. Này không phải là liền là đang gạt tiền ma. Diêu tiêm tiêm thở phì phò nói. Đương nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng lão bản ngốc nha. Thật làm cho người dùng 10 đồng tiền liền có thể đổi một khối một vạn khối ngọc. Làm như vậy đi xuống, lão bản chẳng phải là thiệt tòi chết rồi. Lắc đầu cười cười, lâm mục xoa xoa diêu tiêm tiêm tóc. Nhưng là, hắn cũng không thể làm như vậy tệ à, chính đụng phải khí lực đại người, vậy thì có chơi có chịu à. diêu tiêm tiêm vẫn không thể tiếp thu loại này công khai lừa dối. Chúng ta đem cái kia nhanh ngọc lấy xuống thế nào. Lâm mục đột nhiên nở nụ cười, khỏe miệng có chút nít lên. Người muốn đi. diêu tiêm tiêm cười khúc khích. Lâm mục nếu như đi lên mà nói, người ông chủ này chỉ sợ là không gánh nổi hôm nay khối ngọc này rồi. Lão bản, ta muốn tới khiêu chiến. Lâm mục nháy mắt một cái, sau đó đi lên đài đi, tiện tay đưa cho lão bản 10 đồng tiền, tay trái nắm chặt cây búa lấy tay, nhẹ nhõm sách lên xoay chuyển hai vòng. Sức lực thật lớn. Đại hán kia cùng hắn sinh xắn lao bà còn không rời đi, nhìn thấy lâm mục một tay múa lấy cây búa, nhất thời ánh mắt sáng ngời, không nhịn được than thở một tiếng, vừa nay hắn cũng luôn quá cái kia cây búa, vẫn là thật nặng. Không nghĩ tới lại có thể có người một tay có thể mua lên, còn một bộ nhẹ nhàng như thường bộ dáng. Tay búa ở trong tay xoay chuyển hai vòng, lâm mục cánh tay vung lên, không gặp làm sao phát lực bộ dáng, cũng đã một búa đập vào cái kia vành lên bàn lên. Khối lập phương cũng không phải nảy lên, mà là vèo một tiếng vọt thẳng phá 3 mét đỉnh hoành tấm ngăn, xông lên có ít nhất 7-8 mét độ cao, sau đó mới bịch một tiếng đập vào trên này, vốn là chu vi chuẩn bị người xem náo nhiệt nhất thời một mảnh yên lặng như tờ. Lão bản cũng là ngây dại, Cầm mì rô lăng lăng không biết nói cái gì, nhìn Lâm Mục ánh mắt hãy cùng nhìn thấy yêu quái như thế. Lão Bản, này có tính là thành công hay không? Lâm Mục khẽ mỉm cười, đi tới Lão Bản trước mặt hỏi. tính, đương nhiên tính thành công. Lão Bản lúng túng cười cười, dưới chân không để lại dấu vết lui về sau một bước, sau đó đem trong tay hộp gấm đưa tới, chúc mừng vị này người khiêu chiến, đã lấy được hôm nay giải thưởng lớn. Lâm Mục dơ lên trong tay hộp gấm, bốn trận tiếp theo vung lên, sau đó về tới dưới đài cùng Diêu tiêm tiêm rời khỏi. Người chung quanh rồn dập nhường ra một con đường, nhìn về phía Lâm Mục ánh mắt tất cả đều lộ ra khó mà tin nổi, lại có thể đem khối lập phương trực tiếp đập bay rồi, này được sức khỏe lớn đến đâu à. Theo một con đường đi xuống, Lâm Mục cùng Diêu tiêm tiêm tính trẻ con quá độ, đem ven đường từng cái trò chơi đều chơi tới, hết thảy lão bản đều bị hai người đùa là khóc không ra nước mắt, đặc biệt là bộ quyển quyển cùng vứt tiền xu trò chơi, Lâm Mục là bách phát bách chúng, chỉ đâu đánh đâu. Cuối cùng phần thưởng nhiều hai người đều không bắt được rồi. Trong tay ôm một đống con rối em bé cùng đồ sứ đồ chơi nhỏ, không có cách nào dưới, hai người không thể làm gì khác hơn là ở trên đường gặp người sẽ đưa, tặng quà lữ đưa tiểu hải, dù sao nhìn vừa mắt trong tay mỗi người có một cái. Ha ha, thực sự là thật là vui. Ngươi thấy những ông chủ kia ánh mắt không, hận không thể đem ngươi ăn. Diêu tiêm tiêm vui sướng nhảy cả từng lôi kéo lâm mục thủ cười nói. Ngươi a người ta lão bản cũng là buôn bán nhỏ, làm sao có thể để người ta ép lên tuyệt lộ đây? Lâm Mục bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, hắn làm như vậy còn không đều là riêu tiêm tiêm xui khiến, một đường đem hết thảy lão bản quầy hàng đều hành hạ một bên đi qua, mỗi lần hai người lúc rời đi, lão bản đều là một bộ chạy thoát sống sót sau thai nạn biểu lộ. Hai người một bên chơi một bên đi dạo, rất nhanh liền đến hơn 8 giờ, thời điểm này, Lâm Mục điện thoại di động văng lên, là Văn Khải Minh điện thoại. Tiểu Lâm A, hiện tại có rảnh không? Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Văn Khải Minh cười ôn hòa âm thanh. Rảnh rồi A. Cùng tiêm tiêm ở bên ngoài loạn đi dạo đây này. Lâm Mục cười nói, ta mới từ đơn vị trở lại, không bận rộn, muốn mời ngươi tới cho Văn Thanh nhìn nàng một cái bệnh. Văn Khải Minh nói ra, không thành vấn đề, ta hiện tại là có thể đi qua. Cúc điện thoại, Lâm Mục mang theo diêu tiêm tiêm ngăn cản chiếc taxi, báo ra Văn Khải Minh cho địa chỉ, nơi ở cách bọn họ đi dạo phố địa phương vẫn rất gần, chỉ trong chốc lát bọn hắn liền đã đến cửa tiểu khu. Văn Dung Dung mẹ con hai người ở tiểu khu cũng không tính xa hoa, chỉ có thể coi là trung đẳng khoảng trường trong tiểu khu xanh hóa hoàn cảnh ngược lại cũng không tệ lắm đã đến cửa vào sau gõ cửa mở cửa chính là Văn Dung Dung Văn Thính trưởng còn chưa tới chứ Lâm Mục cười đi vào Diêu Tiêm Tiêm theo sát phía sau ừm ba ba khả năng còn muốn chờ một lúc các ngươi làm sao tới nhanh như vậy Văn Dung Dung cầm hai đôi dép lê đưa cho hai người chúng ta vừa nãy ở ngay gần chỗ không xa đi dạo phố cũng không nghĩ đến sẽ cách gần như vậy Diêu Tiêm Tiêm khẽ mỉm cười nói ra ngồi xuống trước nghỉ ngơi một lúc đi Văn Dung Dung vội vàng đi châm trà rồi, bắt chuyện hai người ở phòng khách ngồi xuống. Không cần, vừa nãy đi dạo phố uống một bụng nước, bây giờ còn tại trong dạ dày lúc gần lúc hiện đây. Lâm Mục liền vội vàng nói, chúng ta trước tiên đi xem xem a Di tình huống, vừa vặn đến sớm, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cũng được, mẹ ta ngủ ở bên trong gian phòng. Văn Dung Dung gật gật đầu, mang theo hai người tiến vào tận cùng bên trong một cái gian phòng ngủ lớn. Mới vừa vào đi, Lâm Mục liền nghe thấy đi đến trong phòng nhàn nhạt mùi thuốc. Một người trung niên mị phụ chính nửa nằm ở trên giường, mái tóc trải thành chỉnh tề tóc ngây, vừa nhìn cũng rất có loại kia đại gia khuê tú phong độ, chẳng trách có thể sống xuất văn dung dung như vậy hiểu chuyện con gái. Tiểu Lâm đúng không? Nhanh ngồi. Văn phu nhân nhìn thấy hai người đi vào, nhất thời chào hỏi. Xin chào, Văn phu nhân, ta là Văn Thính trưởng mời đến cho ngươi xem một chút tình huống thân thể. Lâm mục cười nói, sau đó ngồi ở bên giường một cái băng lên, diêu tiêm tiêm cũng cười hỏi thăm một chút. Ai nha, ta đều cùng Khải nói rõ Không cần tại phí tâm tư rồi, nhiều năm như vậy ta đều đã quen, như bây giờ cũng rất tốt, hắn công tác bận rộn như vậy, còn luôn nghĩ biện pháp đi tìm các loại cổ quái kỳ lạ thiên vương thực sự là quá mệt mỏi. Văn phu nhân dịu dàng cười. Văn thính trưởng cũng là muốn phu nhân có thể tốt lên, như vậy có thể thêm ra đi đi vòng một chút, thân thể cũng sẽ càng khỏe mạnh nha, hắn cũng là có ý tốt. Lâm mục gật gật đầu, sau đó cười nói, ta trước tiên cho phu nhân tay cầm mạch, nhìn xem tình huống làm sao. Ai? vậy thì làm phiền tiểu lâm nhiều phí tâm văn phu nhân rối da trắng non cổ tay bởi vì lâu dài không tiếp xúc ánh mặt trời da của nàng so người bình thường muốn càng thêm trắng non bất quá cũng không phải loại kia bệnh trạng trắng xanh bên trong vẫn là lộ ra một chút hồng hào ánh sáng lợm lẫy lâm mục vươn tay trái ra nhẹ nhàng đáp thượng văn phu nhân cổ tay chân khí hơi phân ra một tia sau đó trực tiếp đã đến ổ bệnh chỗ cuộc sống phía dưới đích thật là có một đoạn gồ lên bị tổn thương tuy rằng mặt sau tốt lên nhiều rồi thế nhưng bên trong bị tổn thương thần kinh cũng không hề chữa trị Bởi thần kinh truyền không khoái dẫn đến đối hạ thân mất đi khống chế, đối với văn phu nhân tới nói, bây giờ cảm giác chính là người chỉ có nửa đoạn, những nơi khác đã không thuộc về mình. Chương 197, tay đến bệnh trừ. Chương 196, tay đến bệnh trừ. Hiện tại tân tiến nhất dụng cụ khoa học, đã thấy những này tế vi địa phương, làm cục bộ cắt miếng là có thể phân tích ra, thế nhưng là không có gì hay phương pháp xử lý đi khôi phục loại này tế vi tổn thương, trong tình huống bình thường chính là dựa vào thân thể tự lành năng lực. Văn Phu nhân tình huống như thế, chính là thuộc về tự lành thất bại. Tuy rằng mặt ngoài là tốt lên nhiều rồi, thế nhưng nội bộ thần kinh lại là hỏng bét, căn bản không có một lần nữa nhận. Lâm Mục khống chế chân khí chung quanh đi khắp, cẩn thận quan sát một phen hạ thân thân thể bộ phận. Tình huống sắc thực dường như Dương Nghiễm Khánh từng nói, bộ phận cơ thịt cùng với mạch máu các phương diện bảo dưỡng tốt vô cùng, hầu như cùng người thường không khác nhiều. Xem ra tại Văn Phu nhân trên người thật là bỏ ra đại khí lực. Tình huống so với ta trong tưởng tượng muốn rất nhiều. Đây thực sự là may mắn mà có Dương Tiên sinh qua nhiều năm như vậy mỗi tháng một lần bảo dưỡng, bằng không tình huống của hôm nay liền muốn phức tạp rất nhiều. Lâm Mục Thu hồi tay trái, trên mặt nở một nụ cười. Tiểu Lâm có ý tứ là. Văn phu nhân khuôn mặt lộ ra một chút vẻ mặt vui mừng. Niềm tin tuyệt đối ta không dám nói, nhưng nhìn văn phu nhân tình huống bây giờ, chưa chỉ khả năng tại bảy thành trở lên. Lâm Mục gật đầu cười. Bảy thành. Một bên Văn Dung dung trên mặt cũng lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ ý vị. Bảy thành là cái phi thường cao sát suất rồi, đặc biệt là đối một ít bệnh hoạn tới nói, cái kia đã đợi cùng với hy vọng. Đúng vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì Văn Phu nhân tình huống trong cơ thể phi thường hài lòng, những người này bảo dưỡng rất tốt, bằng không ta cũng không có niềm tin quá lớn. Nhìn hai mẹ con vẻ mặt mừng rỡ, Lâm Mục trong lòng cũng cảm thấy một trận hài lòng. Văn Khải Minh một nhà qua nhiều năm như vậy cũng coi như là trải qua gian khổ, vì bảo vệ thê nữ an toàn, thậm chí đều muốn ra giả ly hôn, một lần nữa chế tạo ra một đôi khác mẹ con thân phận tin tức bị bước đến nơi này phân thượng cũng thật sự là hành động bất đắc dĩ có thể giúp đỡ một điểm nhỏ bận rộn, lâm mục là sẽ không keo kiệt xuất thêm chút sức đối với hắn mà nói cũng chỉ là tiêu hao một ít chân khí mà thôi không có gì ảnh hưởng quá lớn hơn nữa văn khải minh bối cảnh thật không đơn giản về sau nói không chắc còn có cái gì bận bịu có thể tìm hắn giúp đỡ một hai mấy người ngồi ở bên trong phòng thân thiện tán gẫu một hồi không lâu lắm bên ngoài liền truyền đến tiếng mở cửa sau đó văn khải minh mang theo dương nghiễm khánh đi vào. Tiểu Lâm tới thật nhanh, ta ngược lại thật ra chậm rất nhiều. Văn Khải Minh cười ha hả nói. Ta vừa vặn ở ngay gần, tới hơi sớm, vừa nay đã giúp Văn Phu Nhân kiểm tra rồi một phen, khôi phục khả năng tại bảy tầng trở lên, chữa trị quá trình cũng không có cái gì phiêu lưu, cho dù đã thất bại, cũng chính là duy trì nguyên dạng, sẽ không xuất hiện bệnh tình chuyển biến xấu tình huống. Lâm Mục đứng dậy nói ra, hiện tại chúng ta chuẩn bị một chút, chờ chút liền bắt đầu đi. Cũng tốt, sớm chút làm xong cũng tốt sớm chút nghỉ ngơi. Văn Khải Minh vừa nghe lời này, nhất thời vui vẻ ra mặt, bảy thành sát xuất hắn đã phi thường hài lòng rồi, hơn nữa lại không có gió gì hiểm, cho dù đã thất bại cũng không có cái gì, một khi thành công, thê tử liền có thể khôi phục đến bình thường trạng thái, từ đây không cần trường trên giường ngủ rồi. Lâm Mục mang theo diêu tiêm tiêm bao, tiến vào bên ngoài phòng rửa tay, sau đó đem trong nhẫn bộ kia ngân châm lấy ra ngoài, bỏ vào trong bao của nàng, rửa tay sau về tới gian phòng. Văn Thính Trưởng lưu lại, những người khác đi ra ngoài trước đi. Lâm mục từ trong bao lấy ra ngân trầm, đối với mọi người nói. Nhìn thấy Lâm mục trong tay bộ kia ngân trầm, Dương Nghiễm Khánh trong mắt lóe lên một tia kỳ lạ vẻ mặt, bất quá hắn cũng không hề nói gì, đi đầu rời khỏi phòng. Sau đó Diêu Tiêm Tiêm cùng Văn Dung Dung cũng đi theo ra ngoài, trong phòng liền để lại Lâm mục ba người. Văn Thính trưởng, làm phiền ngươi đem phu nhân trở mình thân, ta muốn ở phía sau eo vị trí kim kim. Nghe được Lâm mục lời nói, Văn Khải Minh vội vã đem chăn sốc lên, thận trọng đỡ lao bà trở mình, sau đó đem áo ngủ đi lên nhấc lên một chút lộ ra toàn bộ phần eo. Được, ghim kim thời điểm, văn thính trưởng ở một bên nhìn là được, quá trình này rất nhanh. Lâm mục khẽ mỉm cười, sau đó rồi hướng văn phu Úi nhân nói ra, phu Úi nhân không cần xuất sáng, không sẽ có cái gì cảm giác đau đớn. Ta ngược lại thật ra hy vọng có cảm giác đau đớn, đã nhiều năm như vậy, hạ thân cho tới bây giờ không biết cái gì gọi là đau đớn đây. Văn phu Úi nhân nằm ngoài tại trên gối đầu, mở ra cái cười dân nói. Lâm mục đem chứa ngân châm bao ở giường một bên triển khai. Lộ ra bên trong lớn lớn nhỏ nhỏ mấy chục cây ngân châm, tay phải một vệt mà qua, chân khí cuốn lấy mà ra, nhất thời dắt 10 cái dài ngắn không đồng nhất ngân châm, hai tay trôi nổi đằng sau lưng khoảng không, ngân châm một trận hơi hơi rung động sau, cũng thẳng tắp treo ngừng lại. Khép hờ hai mắt, hắn hít thở sâu mấy lần, đan điển chân khí trong dây lát lưu chuyển, hai tay trong lúc đó nhất cổ luồng khí xoáy nhất thời xuất hiện, ngân châm đang giận xoáy lôi kéo dưới cấp tốc xoay tròn, hóa thành đạo đạo ánh bạc phi chạy nước mà xuống, tốc độ nhanh mắt thưởng căn bản vô pháp độ tới đừng nói là ở một bên nhìn Văn Khải Minh rồi, cho dù là Lâm Mục chính mình, nếu như lấy tay thao tác lời nói, cũng là không thể nào đạt đến tốc độ như thế này, chỉ có dùng chân khí dẫn dắt mới có thể làm đến. mắt thường đồng dạng không cách nào đuổi tới ngân châm tốc độ, hiện tại hoàn toàn là dựa vào cảm ứng đến thao tác. cái này cũng là tại sao Thốn Quang đoạt Dương Bí pháp đến cuối cùng, hết thể cao giai châm cứu bí thuật đều phải dùng chân khí đến khống chế, bởi vì không đạt tới loại kia dày đặc tần suất, phức tạp châm pháp là hoàn toàn không thi triển ra được. ở trong mắt Văn Khải Minh chỉ cảm thấy thê tử sau lưng vị trí một mảnh ngân quang long lánh kéo dài như tơ ánh bạc trên giới tung bay trọn vẹn một phút thời gian lâm mục mới hai tay nâng lên trong nháy mắt rút về hết thể ngân châm sau đó bàn tay phải trực tiếp trùm lên sau trên lưng vì tăng nhanh của sống bên trong gồ lên bị tổn thương thần kinh khôi phục hắn thậm chí vận dụng một tia chân nguyên từ hắn thân thể mạnh mẽ chúng tu luyện suất chân nguyên đối văn phu nhân như vậy người bình thường tới nói hầu như giống như là linh đan rượu dược công hiệu thở ra một hơi thật dài Lâm Mục chậm rãi thu hồi bàn tay phải, trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển chân khí cũng trở về trong đan điền. Đã được rồi. Văn Khải Minh có vẻ kích động, có một tia trần trở, trị liệu kết thúc, hắn trái lại lo lắng. Trị liệu làm thành công, Văn Thính Trưởng không cần lo lắng, trước đem văn phu nhân lật qua đi. Lâm Mục gật đầu cười cười, tướng ngân châm thích đáng cất đi, kinh lạc bị ta một lần nữa cắt tỉa một lần, hiện tại ổ bệnh trô đã hoàn toàn khôi phục, còn dư lại chính là từ từ thích đứng, dù sao văn phu nhiều người như vậy năm nằm ở trên giường cũng cần một cái quá trình đến bước đệm thật sự là quá tốt tiểu lâm ta thật sự không biết nên lấy cái gì đến cảm tạ ngươi văn Khải minh nắm thật chặt tay của vợ trong mắt nổi lên một tia bóng ánh nước mắt trong lòng nhiều năm buồn khổ không có ai biết đối thê tử xin lỗi chỉ có thể sâu đậm trôn ở trong lòng nếu hắn không là cũng sẽ không như thế nhiều năm một mực kiên trì nghĩ biện pháp trị liệu thê tử bị bệnh văn thính trưởng không cần để ở trong lòng nếu như không phải lần này văn thính trưởng mời ta lại đây ta cũng sẽ không nhận thức vương sư phó cao nhân như vậy lấy được đã rất nhiều làm người cũng không thể quá tham. Lâm Mục trừng mắt nhìn, khẽ mỉm cười nói: về sau nếu như có gì cần trợ giúp, cứ việc cùng ta nói, ta tự hỏi vẫn là có thể giúp đỡ một điểm bận rộn. Văn Khải Minh cảm kích gật gật đầu, không ngừng vuốt ve tay của vợ. Được rồi, ta đi ra ngoài trước, các ngươi hảo hảo đoàn tụ một cái. Lâm Mục cầm lấy ngân châm bao, sau đó rời khỏi phòng. Trong phòng khách ba người chính ngồi ở chỗ đó, Văn Dung Dung là gương mặt lo lắng, không biết trong phòng đến tột cùng là tình huống thế nào. Lúc này nhìn thấy Lâm Mục đi ra. Nhất thời tiến lên nên tiếp hỏi, "Thế nào? Còn thuận lợi sao?" "Ừm, hết thảy đều thuận lợi, chỉ cần thích ứng một quãng thời gian, liền sẽ khôi phục bình thường." Lâm Mục khẳng định gật đầu một cái nói, "Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi, Lâm Mục, ta trước tiên đi xem xem mụ Mộ." Văn Dung Dung kinh hỉ đứng lên, vội vàng chạy vào phòng. Không nghĩ tới, Lâm Tiểu Hữu còn tinh thông châm cứu bí thuật, trẻ tuổi như vậy cũng đã công lực bất phàm, đồng thời còn kiêm tu y thuật, xem ra Lâm Tiểu Hữu chính là trong truyền thuyết ngút trời kỳ tài đi. Dương Nghiễm Khánh trong mắt chứa thâm ý nhìn Lâm Mục một mắt. Dương tiên sinh quá khen, bất quá là thoáng trải qua một ít mà thôi, không thể nói là tinh thông, cùng thân y mục nhân thanh đợi tiền bối so ra, còn kém quá xa. Tướng Ngân châm bao thả lại riêu tiêm tiêm trong bao, Lâm Mục khiêm tốn cười một tiếng nói. Đó chỉ là Lâm tiểu hữu còn quá trẻ, ta tin tưởng, vượt qua những tiêu tiền bối bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Khẽ lắc đầu một cái, Dương Nghiễm Khánh cười nói. Có lẽ thật là có một ngày như thế cũng khó nói. Lâm Mục khẽ mỉm cười. Vậy chúng ta liền không nhiều để lại, để văn thính trưởng một nhà hào hảo đoàn tụ một cái, hôm nào rảnh rôi thời điểm lại tới bái phòng. Cũng tốt, hôm nay đoán trưởng lão văn tâm tình cũng làm kích động, có chiếu cô không tới địa phương, người thông cảm nhiều hơn. Dương Nghiễm Khánh đem hai người đưa đến cửa vào, nhìn hai người biến mất ở trong thang lầu sau đó mới đóng lại cửa phòng. A mục, văn phu nhân bệnh thật sự bị trị cho người được rồi. Xuống cầu thang thời điểm, Diêu Tiêm tiêm hỏi. Đương nhiên, người ta nhưng là người một nhà đều ở nơi này. Ta cũng không thể mở to mắt nói mỏ chứ. Lâm mục bất đắc di cười cười. Không nghĩ tới ngươi còn biết ý thuật đây, lúc nào học à? Diêu tiêm tiêm tò mò hỏi, nàng cũng cảm thấy dương nghiễm khánh lời nói có đạo lý. Lâm mục dù sao còn trẻ như vậy, trong võ công thành cũng đã rất cao, không nghĩ tới còn tinh thông ý thuật. Đây chính là hai cái phi thường thâm thúy lĩnh vực, người thường có thể đem trong đó một cái làm tốt cũng đã rất giỏi rồi. Lâm mục lại là kiêm thu cũng được. Người luyện võ hiểu một điểm ý thuật không phải là bình thường sao? Võ công đã đến cao thâm cảnh giới, đối thân thể hiểu rõ cũng sẽ càng ngày càng sâu, chờ ngươi tiến vào thật khí chi cảnh, ngươi liền sẽ rõ ràng điểm này, khi đó rất nhiều thường trong mắt người bệnh bất trị, ở trong mắt của chúng ta nhiều không phải phi thường khó khăn vấn đề. Lâm Mục khẽ mỉm cười nói, có thật không? Cái kia dương nghiễm khánh lúc đó chẳng phải tiến vào chân khí cảnh cao thủ, hắn làm sao chưa không tốt văn phu nhân bệnh? Diêu tiêm tiêm lắc Lâm Mục cánh tay, ngây thơ mà hỏi, ta đây nào có biết, có lẽ hắn không cố gắng luyện công thôi. Lâm mục nhất thời đại hãn, cười ha hả nói, lừa ngươi, ngươi đã hội châm cứu, trở lại cũng châm cứu cho ta một cái, tùy tiện giúp ta tăng lên một cái công lực gì gì đó là được rồi, yêu cầu của ta cũng không cao. Diêu tiêm tiêm một bộ tin ngươi mới là chuyện lạ biểu lộ. Đại tiểu thư, ngươi cho rằng châm cứu là chuyển công đây, còn có thể giúp ngươi tăng lên công lực, trừ phi ta dùng một căn khác đại châm còn tạm được. Lâm mục nét miệng lên vẻ tươi cười, vẫn cận cười nói, một căn khác đại châm, đồ lưu manh. Diêu tiêm tiêm nghi ngờ hỏi sau đó đột nhiên phản ứng lại Lâm mục chỉ là cái gì nhất thời xấu hổ đỏ mặt không nghe theo thẳng dầm chân nhìn Lâm mục lại là một trận cười haha ha. chương 198 dị năng giả xuất hiện chương 197 dị năng giả xuất hiện tại Quảng Đông thật tốt chơi mấy ngày biết được đoàn kịch bên kia đã quay xong kinh đô còn lại phần diễn Lâm mục cùng diêu tiêm tiêm dứt khoát cũng sẽ không hồi kinh cũng trực tiếp đi máy bay về tới Đông Hải kinh cũng không kịp mua lễ vật gì về nhà Hai người liền ở Quảng Đông thật tốt mua sắm một phen, xuống phi cơ chính là bao lớn bao nhỏ dẫn về ra. Diêu tiêm tiêm bên kia còn có mặt khác công tác phải bận rộn, cùng Lâm Mục lưu luyến không rời đạo đường sau, Lâm Mục một người mang theo một đống lớn đồ vật, về tới hoa thành danh nguyện. Hôm nay vừa vận là thứ bảy, vừa mới đẩy ra ra môn, liền nhìn thấy mặc đồ ngủ, đứng ở trong phòng khách đang dùng tay trái không được tự nhiên đánh răng Diệp tử tịch. A Mục đã về rồi. Diệp tử tịch vừa kích động, không cẩn thận nuốt xuống một điểm kem đánh răng nước. Nhất thời buồn nôn nôn khan một cái, vội vã như một làn khói chạy đi phòng vệ sinh. Trên lầu nghe được tiếng kêu Tống Vũ như cùng Lăng Huyên Dung cũng liền bận bùn chạy xuống, nhìn thấy bao lớn bao nhỏ mang theo lâm mục, nhất thời nở nụ cười. Đi kinh đô quay phim đập thế nào? Tống Vũ như nhận lấy lâm mục trong tay đồ vật, đặt ở trên khay trả phòng khách, cười hỏi: Ai nha, đừng nói nữa, quay phim cũng vẫn được, chính là kinh đô bên kia cũng là chuyện hư hỏng một đống, thuận tiện giúp bên kia cảnh sát phá nhất tông vụ án. Lâm Mục thở dài. Một bộ mệt muốn chết bộ dáng, Không phải đi quay phim sao, làm sao hảo hảo còn phá khởi vụ án. Diệp tử tịch lao miệng, từ trong phòng vệ sinh đi ra nghi ngờ hỏi. Ta làm sao biết, không hiểu ra sao liền cuốn vào, vốn đang cho rằng có thể đi thật tốt chơi một chút, cái nào nghĩ tới quá khứ cũng là lao lực mệnh. Hướng về trên ghế sofa ngồi xuống, lâm mục mở ra tư chi, hoàn toàn thả lòng ra. Lựa người, cùng Diêu tiêm tiêm cùng đi quay phim, làm sao mệt mỏi à, người ta bao nhiêu người muốn gặp nàng một lần cũng còn thấy không lắm. Tống Vũ như che miệng cười cười, ngồi sồn ở bên bàn trà lên, nhìn lên mặt trên một đống lớn đóng gói túi. Ồ, ngươi không phải là tại kinh đô quay phim sao? Làm sao mang về đều là Quảng Đông đặc sản? Lật nhìn mấy cái túi, Tống Vũ như nhất thời phát hiện chỗ không đúng. Chúng ta phần diễn kết thúc, bất quá đoàn kịch còn muốn ở lại nơi đó quay chụp lợi bộ bạch ra các loại đồ vật, chúng ta liền đi Quảng Đông chơi một vòng. Ở bên kia còn nhận thức hai cái thập phần nhân vật lợi hại, lần này đi rồi ngược lại là không hưởng chuyến này. Lâm Mục khẽ mỉm cười nói. Bất quá Tống Vũ như ba nữ đều tự động không để ý đến Lâm Mục nửa câu nói sau, chỉ nghe được phía trước đi nói Quảng Đông chơi một vòng, còn không làm một người đi. Cùng Diêu tiêm tiêm cùng đi sao? Diệp tử tịch ngồi ở Lâm Mục bên cạnh, chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi, một bên đang tại lật xem túi Tống Vũ như mặc dù không có quay đầu lại, thế nhưng lỗ thai cũng đã sớm dựng lên, nghe Lâm Mục là nói như thế nào? Đúng vậy à, đương nhiên là cùng nàng cùng đi rồi, không phải vậy ta còn có thể cùng ai cùng đi? Lâm Mục chuyện đương nhiên nói. Nói mau. Ngươi có phải hay không đối với người ta đã làm gì? Diệp tử tịch dương nhanh múa vớt như một con cái, chuẩn bị đe dọa lâm mục cái này tỏ trắng nhỏ. Sao có thể a? người ta nhưng là đại minh tinh, ta có thể đối với người ta làm gì? Không phải là đồng thời quay phim, sau đó thân quen, dĩ nhiên là chơi đến cùng đi sao? Lâm mục sơ sờ, sờ mũi, ngượng ngùng cười một tiếng nói. Không thể. Cô nam quả nữ, hai người chạy đến Quảng Đông đi chơi mấy ngày, còn có thể không có chuyện. Diệp tử tịch nắm lâm mục mũi, một trận khoảng trừng lay động. Lâm Mục đuổi vội dãy rửa ra, không cẩn thận đụng phải Diệp Tử Tịch trên người của. Diệp Tử Tịch nhất thời thả ra một tiếng gào lên đau đớn. Ngươi làm sao vậy? Nửa dựa vào ở trên ghế salon, Lâm Mục quay đầu nhìn Diệp Tử Tịch hỏi. Không có chuyện gì, chính là vai bị một chút vết thương nhỏ. Diệp Tử Tịch đau sắc mặt trở nên trắng bệnh, lại la lắc lắc đầu, lộ ra một tia nụ cười miễn cưỡng. Đều đau thành như vậy, còn nói không có chuyện gì, nhanh cho ta xem một chút. Lâm Mục tức giận trắng mặt nhìn Diệp Tử Tịch một mắt. Kinh khẽ kéo ra bên phải trên bả vai cổ áo, lập tức liền nhìn thấy toàn bộ phân nửa bên phải vai đều bị băng gạc che phủ là chặt chẽ, chẳng trách sáng sớm đánh răng đều dùng tay trái, hóa ra là tay phải căn bản cũng không có thể động. Chuyện gì thế này? Ta không phải mấy ngày không trở về, làm sao đều tổn thương thành tình trạng như thế này? Lâm mục kỳ quái nhìn mấy người hỏi. Ai, không gạt được ca mục, vẫn là nói với hắn đi. Tống vũ như thở dài, quay đầu nhìn Diệp tử tịch nói ra, Lâm mục lập tức cũng quay đầu nhìn Diệp tử Tịch. Lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, chờ câu trả lời của nàng. Là như vậy, mấy ngày trước bắt đầu, ta liền phát hiện chúng ta bất luận đi nơi nào, sau lưng tựa hồ cũng có người lén lén lút lút đi theo, thông qua một ít quan hệ hơi chút hỏi thăm một chút, phát hiện gần nhất có thật nhiều tin tức ẩm, đều đang hỏi thăm tình huống của ngươi. Đối mặt hai người nhìn kỹ ánh mắt, Diệp tử tịch chỉ tốt nói ra. Đánh nghe tình huống của ta. Lâm Mục nghi ngờ lập lại một lần, biết đều là người nào sao. Cũng là bởi vì không biết là người nào nha. Cho nên ta liền phản theo dõi một người trong đó kết quả cha là cha được bọn hắn tiếp đầu vị trí theo dõi chúng ta người kia chỉ là người bình thường thế nhưng tiếp đầu người kia lại là cao thủ diệp tử tịch bắt được lâm mục cánh tay nhỏ giọng nói một mặt ngượng ngùng biểu hiện ta nghe lén thời điểm bị người kia phát hiện rồi cùng hắn giao thủ với nhau không đánh thắng được hắn bị một chút vết thương nhỏ người nha Lâm mục sinh khi đâm một cái diệp tử tịch cái chán Làm sao có thể như thế tùy tùy tiện tiện liền phản theo dõi người khác lần này cũng còn tốt trở về rồi Nếu như lần sau liền trốn cũng không thoát làm sao bây giờ? Người ta thực lực cũng không phải kém như vậy mà. Diệp tử tịch chép miệng, nhỏ rộng giải thích. Vậy làm sao vai bị thương nặng như vậy? Lâm Mục không chút khách khí nói ra, hiện tại liền không thể động đậy được rồi, này là chút thương nhỏ sao? Cũng đã thương gân động có rồi. Diệp tử tịch miệng nhỏ nhuyễn động hai lần, lại là không nói ra lời, chỉ là làm bộ đáng thương túi đầu ngồi ở một bên. Được rồi, A Mục, ngươi cũng đừng trách tử tịch, nàng cũng là muốn giúp ngươi điều tra thêm. Nhìn xem đến tột cùng là ai ở phía sau dở trò Tống Vũ như đi ra điều đình nói Nếu như đem mình ném vào làm sao bây giờ Ta rời đi xa như vậy Lại không thể từ kinh đô trong nháy mắt bay đến Đông Hải Cứu cũng không thể cứu Vạn nhất xảy ra chuyện gì Ta không làm muốn tự trách cả đời Lâm mục thở dài Tức giận liếc mắt nhìn Diệp tử tịch Đã thương người của người là lai lịch thế nào Hẳn là dị năng giả Khi động thủ có cố nóng dực khí tức Có thể là hỏa hệ công năng đặc dị Thực lực của người kia rất mạnh giao thủ mười mấy hiệp. Bị hắn tóm lấy một sơ hở, trên bả vai chúng rồi một chiêu. Diệp tử tịch ủy khuất ngẩn đầu nhìn Lâm Mục nói. Hắn có thấy hay không dáng dấp của ngươi? Lâm Mục lại hỏi, chủ yếu là sợ Diệp tử tịch nếu như tiết lộ dung mạo, sẽ bị người tìm tới cửa trả thù, trước đó dù sao vẫn chỉ là trong bóng tối điều tra hắn, sẽ không đối với các nàng có những gì bất lợi địa phương. Không có, ta mang một cái mặt nạ, hắn không nhìn thấy dáng dấp của ta. Diệp tử tịch lắc lắc đầu. Thực sự là bị ngươi tức chết rồi, ai? Lâm Mục lắc, lắc đầu. Đứng dậy đem Diệp tử tịch để nằm ngang ở trên ghế sofa. Để làm chi nha? Diệp tử tịch nhất thời cả kinh, ngơ ngác nhìn Lâm Mục. Còn có thể làm gì? Lẽ nào hiện tại đến số sáng sao Lâm Mục bất đắc dĩ lườm một cái, đương nhiên là giúp ngươi xem một chút vai tổn thương, không nhanh chút khôi phục, ai biết có thể hay không lưu lại cái gì gì chứng về sau. Nha, biết rồi. Diệp tử tịch khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhất thời tiểu nhỏ giọng đáp một tiếng. Thoát khỏi Diệp tử tịch áo ngủ. Lâm mục lại đem lót ngực bên phải dây lưng hủy đi xuống. Lúc này Diệp Tử Tịch trên người mặc một cái lót ngực, lộ ra mảng lớn da thịt trắng đoán, con mắt thật chặt đóng lại, mặt cũng quang hướng về phía sofa bên trong, không dám nhìn tới Lâm mục. Lâm mục tay tại bên hông một vẹn. Một kia sáng chợt nhanh chóng mà qua. Diệp Tử Tịch nơi bả vai che phủ nghiêm nghiêm thật thật bằng gạc nhất thời bốn năm phân liệt, từng mảnh từng mảnh vỡ vụn trên mặt đất, lộ ra phía dưới một mảnh đen tuổi lùi vết thương. Vươn ngón tay, Lâm mục nhẹ nhàng chạm đến vết thương một chút mặt ngoài. Diệp tử tịch nhất thời kinh hô một tiếng, nhẹ chút. Đau. Hiện tại biết đau, lúc đó làm sao to gan như vậy. Nheo nheo Diệp tử tịch cái mũi nhỏ, Lâm Mục trách cứ, chờ ta một chút, ta đi lấy ngân châm lại đây. Một câu nói nói xong, Lâm Mục liền đi trở về phòng, từ trong chiếc nhẫn lấy ra cái kia châm cứu bao, sau đó lại đi trở về bên sofa lên. Mới vừa mới khe khẽ chạm đến vết thương trong nháy mắt đó, Lâm Mục cũng cảm giác được Diệp tử tịch vai trong vết thương tàn dư một chút năng lượng kỳ dị, khí tức hết sức nóng bức nếu như không đem luồng hơi thở này sắp xếp ra ngoài thân thể, vết thương phải tốt lên nhưng là tương đương chậm. mở ra châm cứu bao, lâm mục chọn lựa dài nhất mấy cây ngân châm, châm rãi cắm vào vai mấy chỗ đại huyệt, sau đó tay phải trôi nổi ở những ngân châm này bầu trời, chân khí trong cơ thể hơi thúc một chút, nhất cổ sức hút nhất thời bóng dưng mà sinh. chỉ thấy những kia ngân châm mặt ngoài dần dần trở nên được bỏ bừng, sau đó rõ ràng dâng lên một kia nhàn nhạt ngọn lửa, những này ngọn lửa tuy rằng thập phần yếu ớt, thế nhưng là trên không trung nhẹ nhàng chập chờn, cũng sẽ không dập tắt. Theo lâm mục từ từ thêm bàn tay to tâm sức hút, ngân châm mũi nhọn cái kia một tia ngọn lửa nhỏ cũng từ từ cường thịnh lên, ước chừng đã qua 5 phút, lòng bàn tay của hắn chân khí trong dây lát phun một cái, trong nháy mắt liền thổi tắt những hỏa diễm. Tay trái một vệt châm cứ bao, mười mấy cây ngân châm trong nháy mắt bị hút đi ra, phối hợp trước đó cắm trên bả vai những kia ngân châm, lâm mục lần nữa thi triển lên khiến người ta hoa cả mắt thốn quang đoạt dương bí pháp. Một đoàn giày đặc chỉ bạc bao lấy diệp từ, từ vai. Trước đó vai khớp xương nơi màu đen tạm chất đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, béo mập tân sinh ra thịt đang chậm chậm xuất hiện, bất quá chừng 10 phút, nơi bả vai cũng đã cơ bản khôi phục lúc trước răng rớp. Điều này là bởi vì Lâm Mục không tiếc chân nguyên tiêu hao, mạnh mẽ thôi xanh nơi bả vai ra thịt chữa trị, tại chân nguyên cung cấp dưới, tế bào phân liệt tăng trị tốc độ hết sức kinh người, nếu có y sinh thấy cảnh này, e sợ kinh sợ đến mức cầm đều sẽ rơi xuống. Điều này là bởi vì chân nguyên vốn là do tinh khí trong cơ thể luyện hóa mà thành tràn đầy mênh mông sinh cơ lực lượng, lấy chân nguyên bổ dưỡng bất kỳ nơi nào, đều có rõ rệt công hiệu thần kỳ. Dùng tại vết thương khôi phục lên, chân nguyên đem bình thường khả năng cần 10 ngày nửa tháng mới có thể giải tốt vết thương, mạnh mẽ rút ngắn đã đến mười mấy phút, bởi vậy có thể thấy được chân nguyên hiệu lực đích thật là phi thường bất phàm. Một bên tận mắt nhìn thấy tình cảnh này, Tống Vũ Như cùng Lăng huyên Dung, lúc này sớm đã là sợ ngây người, hơi mọc ra miệng nhỏ, cứ như vậy ngơ ngác nhìn Lâm Mục kim kim, thậm chí ngay cả lời nói đều không nói ra được. Chương 199, mua nhà. Chương 198, mua nhà. Bận rộn sau một lúc, lâm mục rốt cuộc thu tay lại ngừng lại, vai bên trong bế tắc mạch lạc cũng bị hắn sơ thông, xương khớp xương nơi một ít tổn thương, chỉ cần nghỉ ngơi một ít thời gian, tự nhiên sẽ khôi phục. Dù nói thế nào Diệp tử tịch bản thân cũng là tiến vào chân khí cảnh giới tu luyện cao thủ, bản thân thể chất cái kia là vượt xa người bình thường, trước đó chủ yếu là có một ít năng lượng kỳ dị không co sô tan, cho nên khôi phục mới chậm một chút. Tại lâm mục tỉ mỉ ghim kim trị liệu xong, nơi bả vai trên căn bản nội ngoại thương đều tốt lắm rồi, còn dư lại chính là nghỉ ngơi một quãng thời gian, chờ đợi tự nhiên phục hồi như cũ là đủ. Được rồi, đã không có gì đáng ngại rồi, nghỉ ngơi mấy ngày là được rồi. Thướng Ngân Trâm cắm trở về Trâm cứu bao, lâm mục khẽ mỉm cười nói. Ồ, oh, không có chút nào đau ư? Diệp Tử Tịch ngồi dậy, chuyển động một vòng vai, nhất thời kinh hỉ kêu lên. Đương nhiên không đau, trên căn bản cũng đã phục hồi như cũ, miệng vết thương năng lượng kỳ dị cũng đều ép đi ra. Xuất hiện tại khôi phục lại liền rất nhanh rồi. Lâm Mục vót một cái diệp tử tịch cái mũi nhỏ, ngươi muốn chữa thương, làm sao cũng không giữ người khác lại năng lượng kỳ dị bước đi ra đây. Tiếp tục như vậy được khôi phục tới khi nào? Ta đã bước đi ra một chút, bất quá những kia nóng dực năng lượng so sánh tinh khiết, mỗi lần vận công bước ra thời điểm đều thực sự thống khổ, vết thương chu vi đều bị những năng lượng kia cháy rủi. Diệp Tử Tịch làm bộ đáng thương miết miệng nhỏ nói ra, cho ngươi không cố gắng luyện công, hiện tại biết bị thua thì đi, về sau muốn hảo hảo tu luyện. Chân khí cường sau khi lớn lên, muốn bước ra những này năng lượng kỳ dị liền rất dễ dàng rồi. Lâm mục tức giận lắc đầu. Người ta có chăm chú tu luyện á, chính là tiến độ có chút chậm chầm mà thôi. Diệp tử tịch nhỏ giọng nói, trên mặt tránh qua một vệt đỏ ửng Ta còn không biết ngươi. Ba ngày đánh cá hai ngày phơi nắng, không phải vậy tu vi đâu chỉ hôm này thấp như vậy. Lâm mục bất đắc dĩ thở dài, diệp tử tịch thiên phú rất tốt, chính là về mặt tu luyện không chịu cố gắng. Chơi vậy tu luyện đều có thể tại cái tuổi này tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, nếu như thật tốt tu luyện, thực lực bây giờ chí ít tại cơ thanh lan cấp độ kia. Cùng Diệp Tử Tịch so với, cơ thanh lan đồng dạng nắm giữ xuất chúng thiên phú, bởi vì tu luyện lạnh ly chân khí duyên cớ, tính cách trở nên càng ngày càng lãnh đạm, bình thường không thế nào cùng người giao lưu, vẫn luôn là một người lặng lặng tu luyện, tu vi tự nhiên là tăng nhanh như gió. Vừa nãy ngươi lại hao tổn chân nguyên đi nha. Chụp lên lót ngực dây lưng, Diệp Tử Tịch một bên mặc đồ ngủ vừa hỏi: Không có chuyện gì, một chút chân nguyên mà thôi, chính là để vết thương khôi phục mau một chút, không nên để lại dưới cái gì vết tích, không phải vậy xinh đẹp như vậy vai có đạo sẹo, thực sự là quá sát phong cảnh rồi. Xoa xoa diệp tử tịch đầu nhỏ, lâm mục cầm lấy châm cứ bao, cười về tới gian phòng. Thực sự là ta thấy mại yêu, xinh đẹp như vậy tiểu vai, cũng không nên lưu lại cái gì vết tích nhé. Lăng huyên dung cười ngồi xuống diệp tử tịch bên người, đem áo ngủ cổ áo kéo ra một ít, lộ ra tròn trịa trắng non vai, trong miệng trà trà thở dài nói. Chán ghét. "Làm gì nha?" Diệp Tử Tịch nhanh chóng kéo lên quần áo, mắc cỡ đỏ mặt sang giọng. "Ai nha nha." Diệp Đại tiểu thư rõ ràng cũng sẽ mặt đỏ, thực sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Lăng Huyên Dung che miệng một tiếng thét kinh hãi, một mặt vẻ mặt khó mà tin được. "Được rồi, ngươi cũng đừng có trêu chọc Tử Tịch rồi." Tống Vũ như cười đã cắt đứt hai người. "A Mục đều cho các ngươi đã vượt qua chân nguyên, chỉ ta vẫn không có đây, xem ra ta cũng phải tìm cơ hội thưởng thụ một chút này chân nguyên cảm giác." Ngón trỏ lây môi, Lăng Huyên Dung cười nói. Vậy còn không đơn giản, gần nhất không phải kinh nguyện tới không đúng giờ sao, để A Mục cho người nhìn nhìn nha. Diệp tử tịch cười khúc khích, bớn cợt đội lên một cái Lăng Huyên Dung. Cái kia, không dùng tới á, thói xấu vặt mà thôi, vẫn là không muốn lãng phí A Mục chân nguyên rồi. Lăng Huyên Dung trên mặt hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói ra, nhìn thấy nàng bộ này biểu hiện, tống vũ như cùng Diệp tử tịch nhất thời ha ha một trận cười to. Làm sao vậy, nói cái gì cười vui vẻ như vậy. Lâm Mục từ trong phòng đi ra, cười hỏi. Huyên Dung cũng muốn hưởng thụ một chút chân nguyên cảm giác đây, nhìn xem có phải là thật hay không có thần ký như vậy. Tống Vũ như nháy mắt một cái, che miệng cười nói. Này có cái gì khó được, nói không chắc tương lai không xa, các ngươi cũng đều có thể tu luyện ra chân nguyên. Lâm Mục lắc đầu cười một tiếng nói. Chúng ta, chúng ta cũng là tử tịch mới có hy vọng đi, nàng biến lợi hại hơn sau đó thì có thể giống như ngươi, ta cùng Huyên Dung không thể được, không có tu luyện thiên phú nha. Tống Vũ Như Kỳ quái liếc mắt nhìn Lâm Mục, ba người tình huống Lâm Mục cũng không phải không biết, chỉ có Diệp tử tịch một người tiến vào tu luyện cảnh giới, nàng và Lăng Huyên Dung thể chất nhưng là cũng không thích hợp tu luyện. Ta biết, bây giờ là không thể tu luyện, thế nhưng ai nói tương lai cũng không thể lấy lâu này. Lâm Mục thần bí cười một tiếng nói, qua một thời gian ngắn, ta xem một chút nghiên cứu thành quả như thế nào, nếu như thành công, ngươi và Huyên Dung liền cũng có thể đồng thời tu luyện. Có thật không? Lăng Huyên Dung nhất thời hai mắt một trận tỏa ánh sáng nàng như ngước cao diệp tử tịch một thân võ công thế nhưng khổ nỗi tự thân không thể tu luyện chỉ có thể chớ mắt nhìn rồi đương nhiên bất quá ta còn phải thí nghiệm một cái cũng không thể đem các ngươi an sinh ra sai lầm lâm mục cười ha ha khẳng định gật gật đầu hoa wow. quá tuyệt vời Lăng huyên dung lập tức nhảy lên nắm lấy diệp tử tịch vai một trận loạn giao động ha ha ta cũng có thể tu luyện đây tử tịch rất nhanh ta liền sẽ vượt qua ngươi á mau tỉnh lại mau tỉnh lại diệp tử tịch lườn một cái Vô vô Lăng Huyên Dung khuôn mặt nhỏ, tự coi như ngươi có thể tu luyện, ta nhưng là đã tiến vào thật khí chi cảnh, cao hơn ngươi suất không biết bao nhiêu, muốn muốn đuổi tới ta, không phải là mấy ngày tu luyện liền có thể làm được nha. Hừ hừ. Ta muốn để A Mục tự mình giáo dục ta tu luyện, A Mục thời gian tu luyện có thể so với ngươi ngắn hơn nhiều, hiện tại không như thường đem ngươi vung ra 10 vạn 8.000 ngàn bên ngoài đi rồi. Lăng Huyên Dung phòng mồm trợn má, không phục nói ra. Hắc hắc, A Mục chính mình tu luyện là nhanh, đó là hắn thiên phú siêu tuyệt thiên phú của ngươi nha, chà chà, nhưng là rất khó nói à, trừ phi a mục dạy ngươi tu luyện cái gì thiên địa âm dương hợp hoàn đại bi phú, hoặc là liền dứt khoát chuyển công cho ngươi. Diệp tử tịch che miệng cười cười, bằng không nha, muốn muốn đuổi tới ta, nhưng là nằm ngọng ban ngày nha. luyện thành luyện, sớm muộn vượt qua ngươi, tức chết ngươi cái xú nha đầu. Lăng huyên dung hơi đỏ mặt, nàng hiện tại đã biết rồi hợp hoàn đại bi phú là vật gì rồi, thế nhưng ngoài miệng lại là không tha người, cô ý muốn chọc giận Diệp tử tịch. ai nha nha người nào đó lại muốn muốn tu luyện mặt kia tu tu võ công hư Diệp tử tịch bụng mặt một mặt bỡn cợt nhìn lăng hinh dùng hai người sau đó lại đùa giỡn cùng nhau đoàn kết lại với nhau ở trên ghế salon lăn qua lăn lại trong lúc nhất thời cảnh xuân đại tiết Tống Vũ như bất đắc dĩ lắc đầu cười đứng dậy tiến vào nhà bếp buổi trưa bốn người ở nhà ăn cơm trưa sau khi ăn xong lại tụ ở phòng khách vui vẻ tán gẫu một hồi buổi chiều Lâm Mục liền đi ra cửa mở ra máy bát Lâm Mục trực tiếp đi rồi lòng nhãn trụ sở Có đoạn thời gian không đi xem xem Long nhãn thành viên, không biết bọn hắn tu luyện như thế nào, hơn nữa diệp tử tịch sự tỉnh cũng làm cho trong lòng hắn đề cao cảnh giác, muốn nghĩ một biện pháp giải quyết một cái mới được. Đã đến Long nhãn thành viên chỗ ở khu biệt thự, Lâm Mục không có đi vào trước, mà là lái xe tại toàn bộ trong khu biệt thự bốn phía lung lay một phen, nhìn xem tình huống xung quanh, không ít biệt thự đều đã bị người mua lại, chống không đã không có bao nhiêu. Hết thể địa phương đều xem sau khi xong, Lâm Mục phát hiện Long nhãn vị trí ngôi biệt thự kia trái hậu phương. Có một tòa đang tại bảng tên bán ra biệt thự, giống như là trước tiên bị người mua lại sau đó bởi vì phải xuất ngoại nguyên nhân, chủ thuê nhà chính mình muốn tiến hành bán ra. Cân nhắc đến nơi này cách Đông Hải Đại học cũng không phải phi thường xa, lái xe lời nói cũng là chừng nửa canh giờ, nếu như ở nơi này, đi trường học cũng không phải làm phiền phức, giao thông gì gì đó đều làm thuận tiện. Ngồi ở trong xe cân nhắc một hồi, Lâm Mục lấy điện thoại di động ra bấm chủ thuê nhà điện thoại, hai người hơi chút trao đổi một phen, chủ thuê nhà biểu thị hiện tại thì rảnh rỗi lại đây. Có thể để cho hắn xem trước một chút phòng ở, lại quyết định có muốn hay không mua lại, Lâm Mục tự nhiên là đồng ý. Không tới nửa giờ công phu, chủ thuê nhà liền lái một chiếc mẹt xe đẹp Benz đã tới, Lâm Mục liền ngừng ở biệt thự sân nhỏ trước đại môn, nhanh hai lần đèn phía trước, sau đó xuống xe. Chủ thuê nhà là cái trung nhân người, đại khái 50 không tới bộ dáng, người hiện ra được rất là hoạt bát, nhìn thấy Lâm Mục từ mấy bạch bên trong xuống, trong lòng cũng là vô cùng vui sướng, còn trẻ như vậy liền có thể lái nổi ngàn vạn cấp bậc xe sang trọng chắc là sẽ không kém tiền. Đối với vội vã bán ra phòng ốc, chuẩn bị toàn gia xuất ngoại chủ thuê nhà tới nói, gặp phải như vậy một cái người mua tự nhiên là chuyện tốt, nói không chắc chọn chúng, tại chỗ liền có thể hoàn thành giao dịch, không có nhiều như vậy lề mà lề mề vụn vặt sự tình. Lâm Mục cùng chủ thuê nhà hỏi thăm một chút, sau đó chủ thuê nhà mang theo Lâm Mục đem chọn tòa biệt thự đi thăm một lần. Toàn bộ biệt thự chia làm tầng 3, gian phòng có mười mấy giữa, toàn bộ đều là sang trọng địa trung hải trang trí phong cách Tùy ý có thể thấy được hoa lệ đèn treo cùng tranh sân dầu, nhìn ra được chủ thuê nhà là khá là yêu thích kiểu dáng châu Âu phong cách, lúc giới thiệu cũng là một bộ phi thường tự tin rằng rớp Cùng chủ thuê nhà trao đổi trong quá trình, Lâm Mục mới biết chủ thuê nhà nguyên lai like là chuẩn bị di dân Tây Ban Nha rồi, về sau cũng phải ở nơi đó sinh hoạt, chẳng trách như thế yêu thích Âu châu văn hóa. Trang trí vô cùng chú ý, nhìn lên làm xa hoa, thế nhưng là không có một tia tia nhà giàu mới nổi khí tức hoàn toàn thể hiện rồi Âu châu quý tộc cái kia cao quý trang nhã sinh hoạt tập tính. Tuy rằng Lâm Mục bản thân yêu thích tiểu Trung Quốc cổ trang phong cách, thế nhưng đối một cái khác lâu đời văn minh cũng rất thưởng thức, trong biệt thự trùng quanh nhìn một phen, trong lòng cũng là rất hài lòng, ở nơi này vẫn là thật không tệ. Phương diện giá tiền chủ thuê nhà cho cái giá ưu đãi, Lâm Mục thoáng suy nghĩ một chút chém đứt số lẻ, chủ thuê nhà cũng rất sảng khoái đồng ý, cuối cùng lấy 8 triệu giá cả thành giao, Lâm Mục biểu thị bất cứ lúc nào là có thể toàn bộ ngạch trả hết, chủ thuê nhà nhất thời vô cùng vui sướng. Hai người bỏ ra một chút thời gian xử lý tốt hết thảy thủ tục vấn đề, cầm phòng ở chìa khóa, Lâm Mục lái xe về tới Long Nhãn trong biệt thự. Trong biệt thự không có bất kỳ ai, Lâm Mục không chút nào cảm thấy kỳ quái, trực tiếp từ dưới đất thất đi vào phía dưới sân huấn luyện. Đúng như dự đoán, Long Nhãn 25 cái thành viên đều ở nơi này, từng cái huấn luyện khí thế ngất trời. chương 200, sắp xếp công việc. chương 199, sắp xếp công việc. Đội trưởng, nhìn thấy Lâm Mục xuống, tất cả mọi người đình chỉ luyện tập Nhanh chóng theo như trình tự đứng thành một hàng, cùng hô lên. Ừm, có một quang thời gian không tới xem một chút, không biết các ngươi huấn luyện như thế nào. Lâm Mục gật gật đầu, tùy ý mà hỏi. Ngoại trừ thông thường tu luyện, chúng ta còn tự phát tổ chức luận bản tỷ thí, dùng để tăng cường kinh nghiệm thực chiến. Long Tam lập tức ra khỏi hàng nói một câu, sau đó lại đứng trở về đội ngũ bên trong. Này ngược lại là cái làm biện pháp không tệ, bất quá lẫn nhau lúc tỉ thí, mọi người được sử dụng bản lãnh thật sự đến, không phải sợ bị thương. Ta có thể vì mọi người trị liệu, thế nhưng những kia ép đáy hòm đòn sát thủ không cần lấy ra rồi, dù sao không là muốn lấy đồng đội tính mạng. Lâm mục ngược lại là rất tốt cùng những người này ý nghĩ, hôm nay lại đây, chủ yếu là đem mọi người chia thành 5 cái tiểu đội, có lợi cho về sau nhiệm vụ chấp hành, trải qua khoảng thời gian này ở chung, mọi người có hay không để cử đội trưởng ứng cử viên. Vừa dứt lời, đội ngũ bên trong lập tức có 5 người lùi đi ra, cũng không phải 5 người này về phía trước một bước, mà là mặt khác 20 người cùng nhau lui về phía sau một bước trực tiếp để 5 người này đứng ra đội ngũ. Lâm Mục đánh ra đứng ra 5 người này, Long Tam, Nam, Một Bốn, Nhất Kiểu, Hai Ba, 5 người tu vi không nghi ngờ chút nào là Long Nhãn trong tiểu đội cao nhất, mỗi người cũng đã vững vàng bước chân vào chân khí tu luyện cảnh giới. Cứ việc tu vi chân khí còn không phải phi thường hùng hậu, thế nhưng so với cái kia tu là còn tại nhạy bén cảnh đội viên phải mạnh mẽ hơn nhiều, trải qua qua một đoạn thời gian rèn luyện, xem ra các đội viên cũng đồng ý 5 người này thực lực. Tự nguyện để 5 người này đã trở thành tiểu đội trưởng. Rất tốt, thế nhưng tình huống trước mắt vẫn là hết sức không đủ, mục tiêu của ta là trong vòng 1 năm, để tất cả mọi người tại chỗ đều bước vào chân khí tu luyện cảnh giới. Lâm Mục đưa mắt nhìn mọi người một mắt, khoảng thời gian này ta đụng phải rất nhiều cao thủ, lấy mọi người hiện nay tu vi tới nói, chỉ có thể chấp hành đơn giản một chút nhiệm vụ, đụng phải những cao thủ, nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành đừng nói rồi, mạng nhỏ đảm bảo không giữ được ở còn là một vấn đề. Cho nên, trong vòng một năm sau đó trong thời gian Mỗi tuần ta đều sẽ tới tự mình chỉ đạo mọi người tu luyện, không có gì so với thực chiến càng có thể tôi luyện người, cho nên ta sẽ hạ nặng tay, thực lực không đủ người có lẽ sẽ chỉ còn một hơi. đương nhiên, ta cũng sẽ không đem mọi người hướng chỗ chết chỉnh, thế nhưng mỗi một lần, ta đều có thể cam đoan đem bọn ngươi hết thể tiềm năng đều nghiền ép đi ra, tại thời gian ngắn nhất để cho các ngươi lên cấp. Các ngươi cần muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tuy rằng Lâm Mục là một mặt mỉm cười đang nói chuyện, thế nhưng mọi người ở đây lại là dồn dập không tự chủ được dùng mình một cái. Trước mắt người đội trưởng này tuy rằng rất trẻ trung, thậm chí ở đây có mấy người tuổi so với đội trưởng còn muốn lớn hơn, thế nhưng là không ai hoài nghi đội trưởng thực lực mạnh như thế nào. Ngày đó tại Bảo Long Đoàn căn cứ hét dài một tiếng, đã khiến mọi người đã minh bạch sự chênh lệch giữa bọn họ. Long Tam, chờ một lúc ta sẽ cho ngươi viết một phần dược liệu tờ danh sách, ngươi đi liên lạc một chút tổng bộ, mau chóng đem những dược liệu này đưa đến nơi đây, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ dùng tới, có những dược liệu này, thương thế khôi phục sẽ khá mau một chút. Lâm Mục liếc mắt nhìn Long Tam, người sau lập tức vang rội đáp một tiếng. Còn có, ta tại biệt thự này trái hậu phương mới mua một tòa biệt thự, đến lúc đó hội có mấy người vào ở đến, ta cần mỗi ngày phái ra một con phân đội bảo vệ an toàn của các nàng. Năm cái phân đội thầy phiên chấp hành, lâm mục móc ra túi áo chìa khóa, ném cho long tam sau tiếp tục nói, đem cái kia gian nhà chìa khóa đổi thành tròng đen phân biệt, trung quanh toàn bộ trang bị thêm máy truyền cảm. Một tuần này mọi người trước tiên đem phải chuẩn bị đều chuẩn bị một chút, từ tuần sau bắt đầu, các ngươi liền muốn đi vào ma quỷ huấn luyện nói xong khẽ mỉm cười hắn xoay người rời đi dưới đất phòng huấn luyện ở trong phòng khách tìm giấy cùng bút là tả viết xuống một đống dược liệu danh tự sau đó đem trang giấy đặt ở trên khay trà chỉ trong chốc lát sau liền mở ra mười bạch rời khỏi được rồi mọi người đều nỗ lực tu luyện đi đội trưởng muốn tới tự mình chỉ đạo chúng ta đây chính là phi thường khó được cơ hội bình thường như cao thủ như vậy nhưng là rất khó đủ phải trong thực chiến chúng ta hầu như trăm phần trăm hội chết thế nhưng nhưng bây giờ có mài rũa cơ hội mọi người phải biết quý trọng Long Tam tiến lên vài bước xoay người lại ngưng thần nói ra đúng vậy ta tin tưởng có cao thủ như vậy bồi luyện áp lực là phi thường lớn chỉ cần chúng ta có thể chống đỡ được tiềm năng kích dưới tóc tu vi thế tất sẽ nhanh chóng tiến bộ long ngũ cũng rất tán đồng gật gật đầu ở bên này long nhãn thành viên đang tại tích cực huấn luyện chuẩn bị ứng đối lâm mục địa ngục thức bồi luyện thời gian lâm mục đã lái xe về tới hoa thành danh luyện. nhanh như vậy sẽ trở lại à nha ba nữ đang ngồi ở trong phòng khách ăn hoa quả nhìn thấy lâm mục đi vào tống vũ như nhất thời xoay đầu lại cười nói Ừm, làm một chút chuyện nhỏ, không tốn thời gian nào. Lâm Mục cười cười, tiếp nhận Tống Vũ như đưa tới quả táo, ngồi ở trên ghế sofa vừa ăn vừa nói ra, ngày mai chúng ta chuyển sang nơi khác ở đi, ta tại chỗ khác mua một gian nhà, không nên phòng cho thuê ở. Mua nhà? Tại sao phải mua nhà? Diệp tử tịch cắn quả táo, nghi ngờ hỏi. Còn không đều là bởi vì ngươi cái ngu nốc, nơi này không thể ở nữa đi xuống, có chút không an toàn, ta không thể làm gì khác hơn là đi chỗ khác mua nhà rồi, mọi người đều chuyển đến bên kia đi. Lâm Mục nhếch một cái diệp từ tịch hung tợn cắn một cái đi xuống nửa quả táo cứ như vậy biến mất ở trong miệng trở thành đại minh tinh vô điện ảnh kiếm được ít tiền liền bắt đầu mua nhà kim ốc tàng tiểu hừ hừ nam nhân quả nhiên cũng không là đồ tốt Lăng Nguyên Dung đang ăn cỏ dâu mắt liếc nhìn Lâm Mục đúng vậy à ta muốn đem ba cái đại mỹ nữ đều ẩn nút đi không cho người khác xem miễn cho bị người khác đoạt đi Lâm Mục cười ha ha đáp ý trừng mắt nhìn mua đất phương có xa hay không à bình thường còn phải đi học gì gì đó. Có thể hay không không tiện? Tống vũ như cười hỏi. Không xa, lái xe lời nói cũng sẽ không đến nửa giờ, bên kia hoàn cảnh rất tốt, phòng ở cũng rất đẹp, và ở đi nhất định sẽ làm thoải mái, chung quanh các loại thiết bị đều rất đầy đủ, ta liếc mắt liền thấy bên trong. Lâm Mục khẽ mỉm cười nói. Hảo A, có phòng ốc của mình rồi. Diệp tử tịch hì hì cười cười, lập tức nguyên trối nhảy một vòng. Đó là A Mục mua phòng ở, người mù kích động cái gì nhiệt tình. Lăng Huyên dung lôi một cái diệp tử tịch. Người sau đặt mông ngồi ở trên ghế sofa. A mục chính là của chúng ta nha, này khác nhau ở chỗ nào? Lẽ nào hắn còn dám không cho ta ở? Diệp tử tịch nạo kiều vung lên đầu, quay đầu nhìn chầm chầm lâm mục nói ra. Ta đương nhiên không dám đem ngươi cái bà cô nhỏ đuổi ra ngoài, tuy tiện ở, bên trong có hơn 10 cái gian phòng đây, so với hiện tại bộ phòng này còn nhiều một tầng lầu. Lâm mục bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, đối phó diệp tử tịch tiểu ma nữ này, hắn là một điểm chiêu đều không có, hai ngày nay các ngươi đều thu thập một chút. Nên sửa sang lại đồ vật sửa sang xong, chúng ta mau chóng chuyển tới. Thu dọn đồ đã cá. Diệp tử tịch hai cái gặm được trong tay quả táo, vui sướng gọi một tiếng, sau đó liền xông lên lầu hai. Buổi chiều đại nhà liền tại bận rộn thu thập chúng đã vượt qua, ba nữ đồ vật là vừa thu lại giật mình. Nhiều lâm mục nhìn đều là một trận choáng vắng đầu, đây cũng quá có thể mua, mấu chốt là cũng đều không nỡ bỏ ném, muốn toàn bộ đều mang đi. Buổi tối ở nhà ăn cơm tối xong, lâm mục lại đi ra cửa. Lần này hắn không phải đi tìm Long nhãn. Mà là đi tới anh Hoàng triều đỉnh cửa vào, thật xa cửa vào đi tuần tiểu đệ liền nhìn thấy Lâm Mục xe lại đây, vội vàng chạy tới ven đường chờ, Lâm Mục xe dừng lại, tiểu đệ liền lập tức mở cửa xe ra. Lâm Thiếu, ngươi đã đến rồi. Tiểu đệ cười gọi một tiếng. Thiên minh ở trên lầu chứ? Lâm Mục gật gật đầu. Ở, liền ở trong phòng làm việc, Lâm Thiếu trực tiếp lên đi là tốt rồi, ta đến bãi đậu xe. Khẽ mỉm cười, Lâm Mục vô vô tiểu đệ bay, sau đó trực tiếp đi lên lầu. Cửa phòng làm việc đứng đấy tiểu đệ nhìn thấy hắn đến đến rồi, liền vội vàng hỏi tiếng khỏe, sau đó mở ra cửa phòng làm việc. Lâm Thiếu, hôm nay làm sao rảnh rỗi đã tới. lô Thiên Minh đang cùng mấy vị người phụ trách nói chuyện, nhìn thấy Lâm Mục đi vào, nhất thời đứng dậy cười nói. Lại đây có chút việc, các người trước tiên nói đi, ta không nổi, chờ một lát cũng không có chuyện. Lâm Mục cười cùng đang ngồi mấy người hỏi thăm một chút, ngồi xuống một bên trên ghế sofa. Chuyện của chúng ta đều là chút chuyện vặt vanh việc nhỏ, thật ra khiến Lâm Thiếu cười chê rồi. Mọi người đi về trước đi, hôm nào chúng ta bàn lại. Nô Thiên Minh cười ha ha, liếc mắt ra hiệu sau, đang ngồi mấy người dồn dập đứng dậy, cùng Lâm Mục nói một tiếng sau rời khỏi văn phòng. Lần này ta đến, là muốn hỏi một chút gần nhất khoảng thời gian này, liên quan với có người ở trong bóng tối hỏi thăm tin tức ta sự tình, người bên này có hay không thu được cái gì tin tức? Lâm Mục trực tiếp hỏi. Nguyên lai like là chuyện này, thật sự của chúng ta là nhận được tiếng gió, bởi vì cũng có người thông qua chúng ta con đường hỏi thăm tin tức. Bất quá sự tình chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Nô Thiên Minh khẽ to mày. Làm sao vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Lâm Mục liền vội vàng hỏi. Đúng vậy, người phía dưới nhận được tin tức này, liền phái mấy người trong bóng tối điều tra những người đó lai lịch, kết quả đi điều tra mấy người kia toàn bộ đều chết hết, đều là bị bẻ gãy cái cổ, thủ đoạn nhanh chóng gọn gàng. Nô Thiên Minh gật gật đầu nói ra. Đều chết hết, xem ra những người kia là không muốn bị người tra ra thân phận của bọn họ. Lâm Mục gật gật đầu. Như có điều suy nghĩ nói ra, những kia trong bóng tối hỏi thăm thân phận ta người cũng đều là hoa hạ người chứ? Đúng vậy, lâm thiếu là làm sao mà biết được? Nô thiên minh kỳ quái hỏi. Rất đơn giản, nếu để cho người nước ngoài đến hỏi thăm ta, không phải quá rõ ràng sao? Lâm mục nhàn nhạt cười cười, bọn hắn nếu không muốn để người ta biết thân phận của bọn họ, biện pháp tốt nhất chính là thu mua người hoa đến vì bọn họ bán mạng. Đúng vậy, đích thật là như vậy, không biết lâm thiếu bây giờ chuẩn bị làm thế nào? Suy nghĩ một chút, đúng là chuyện như thế. Nô Thiên Minh sau đó lại hỏi. Ta chuẩn bị cho người thành lập một nhà bảo an công ty, dù sao như bây giờ tuy rằng lẫn vào không sai, thế nhưng dù sao không ra hồn, vẫn phải là chuyển hình tẩy trắng mới được. Lâm Mục gật gật đầu, nhìn Nô Thiên Minh khẽ mỉm cười. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 201, làm từng bước kế hoạch. Chương 200, làm từng bước kế hoạch. Thành lập một nhà bảo an công ty. Nô Thiên Minh nghi ngờ hỏi. Đúng vậy. Quân đao bên trong không phải có rất nhiều xuất ngũ quân nhân sao? Bọn hắn cũng không cái gì cái khác kỹ năng đặc thù. Chúng ta không bằng liền phát huy quân nhân sở trường, thành lập bảo an công ty, cung cấp các loại bảo toàn phục vụ. Lâm Mục gật gật đầu, cười nói: Tương lai mục tiêu của các người, chính là muốn trở thành như hát Thủy công ty như thế, lính đánh thuê tập đoàn, thủ hạ nắm giữ của mình tư nhân vũ trang có thể tại toàn cầu trong phạm vi chấp hành các loại nhiệm vụ. Cái này tại Hoa Hạ nơi này tựa hồ có chút khó chứ? Lô Thiên Minh chần chờ một chút. Những đại gia tộc kia trong bóng tối bồi dưỡng một ít tư nhân bộ đội vẫn được, chúng ta mở công ty như thế công khai làm, e sợ quan phương bên kia căn bản sẽ không đồng ý, dù sao tình hình đất nước không giống. Ta đương nhiên rõ ràng, cho nên công ty cũng sẽ không ở quốc nội đăng ký, mà là tại Âu Châu bên kia thành lập, quốc nội tạm thời liền trước thành lập một cái chi nhánh công ty, đem giấy phép đợi thủ tục toàn bộ ở nước ngoài công việc. Lâm mục khoát tay háo một cái, ra hiệu ngô thiên minh không cần lo lắng điểm này, quá trình những thứ đồ này ta sẽ tìm người hỗ trợ công việc. Ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm lôi kéo người tay là được rồi, tất cả mọi người nhất định phải tìm xuất ngũ quân nhân, bất kể là cái gì binh chủng cũng có thể. Được, cái này ngược lại là không có vấn đề gì, chúng ta nơi này nhiều nhất liền là quân nhân rồi, bọn hắn đồng hương cùng bằng hữu, chỉ cần triệu tập lại, cũng là phi thường khả quan nhân số. Lô Thiên Minh gật đầu một cái nói. Công ty thành lập, đến lúc đó liền thực thi quân sự hóa quản lý, mời một số cao thủ đến huấn luyện, nhất định phải tại trong ngắn hạn hình thành sức chiến đấu. Dù sao tìm người tới khởi điểm liền so với người bình thường cao hơn, hẳn là có thể rút ngắn không ít thời gian. Lâm Mục suy tính một phen rồi nói ra. Ta đoán chừng hẳn là có thể hoàn thành, dù sao tại bộ đội mỗi ngày huấn luyện, mọi người cũng đã quen rồi. Rất nhiều người rời khỏi bộ đội, đột nhiên một cái rảnh rỗi, còn có chút không thích ứng. Rất nhiều người đều tại tự phát rèn luyện, xưa nay đều không có gián đoạn qua. Nô Thiên Minh nợ nụ cười. Được, chuyện này tạm thời cứ như vậy định ra ngay đầu lại ta khiến người ta tại Âu Châu bên kia đăng ký một công ty, đem nên chuẩn bị xong thủ tục đều làm đầy đủ hết, nhân mã của các ngươi tựu đợi đến bất cứ lúc nào và ở là được rồi. Lâm Mục cũng là khẽ mỉm cười, sau đó lại hỏi, đúng rồi, lần trước ta cho ngươi lén lút chuyện điều tra thế nào rồi? Phái ta mấy cái cơ trí người vẫn đang ngó chừng Lâm gia bên kia động tĩnh, quan thời gian trước cũng còn tốt, trọng điểm theo dõi mấy cái kia đều không động tĩnh gì, bất quá gần nhất mấy ngày nay có biến hóa. Lô Thiên Minh ngồi thẳng người nói ra. Bám đuôi người phát hiện, Lâm Nghị Phu khoảng thời gian này tới nay, cùng người của Đỗ Gia rất thân cận, hơn nữa cùng Lâm Nghị thái lén lút gặp mặt cũng dần dần tăng nhanh, bất quá bọn hắn đều rất cẩn thận, cũng không biết bọn hắn đang nói những chuyện gì. Người của Đỗ Gia Lâm Mục nhất thời hơi nhún mày, Đông Hải người nào không biết Lâm Gia cùng Đỗ Gia là từ đối đầu, người hai nhà đấu mấy chục năm, Lâm Nghị Phu làm sao sẽ cùng người của Đỗ Gia làm đến cùng một chỗ? Đúng vậy, đích thật là người của Đỗ Gia, vừa mới bắt đầu ta cũng không tin. Liên quan với rừng đỗ nhị gia nghe đồn ta cũng nghe qua một ít, sau đó khiến người ta đi đã điều tra một phen, xác nhận đối phương thật là đỗ gia người, hơn nữa quyền lợi còn không nhỏ. Lô Thiên Minh nói rất khẳng định nói, biết là đỗ gia người nào sao? Lâm Mục trầm ngâm một chút hỏi. Đã tra ra được, là đỗ gia lão tam đỗ Cở phòng, cũng chính là phụ thân của Đỗ Tiểu Nguyệt, hiện tại đỗ gia chuyện làm ăn, hơn nửa đều là hắn đang xử lý. Nô Thiên Minh gật gật đầu nói ra. Nguyên lai like là hắn. Lâm Mục trầm rãi gật đầu nói đấu cờ phong người này hắn là biết rõ đấu gia lão gia tử tổng cộng sáu cái tử nữ chỉ có cái này lão tam đấu cờ phong lợi hại nhất cho nên hiện tại đấu gia sản nghiệp hơn nửa cũng dưới tay hắn đúng vậy căn cứ hỏi tham trở về tin tức lâm nghị phu chỉ cùng đấu gia cái này đấu cờ phong tiếp xúc trừ hắn ra bên ngoài đấu gia những người khác hắn một cái cũng chưa từng thấy mỗi lần hai người gặp mặt đều sẽ tìm một chiếc du thuyền ra biển cũng sẽ không dừng lại ở đông hải thị bên trong nô thiên minh tiếp tục nói lâm dung đâu này Có hay không cùng bọn hắn đồng thời? Lâm Mục hai mắt híp lại, tự định giá sau một lúc, tiếp lấy lại hỏi. Trước đây ba người bọn họ đều là cùng tụ, bất quá gần nhất Lâm Nghị Phu cùng Lâm Nghị Thái hai người càng ngày càng ít mang theo Lâm Dung, rồi tình cờ mới sẽ ba người gặp mặt một lần, không biết bên trong có vấn đề gì. Lô Thiên Minh đem biết rõ tình huống nói một lần. Từ khi Lâm Nghị Phu cùng Đỗ cờ Phong sau khi tiếp xúc, có còn hay không cùng Lâm Dung mật thiết lui tới? Lâm Mục chân mày cau lại, nhìn hướng Lô Thiên Minh. Cái này, ta suy nghĩ Giống như là từ khi bọn hắn chạm mặt sau đó Lâm Nghị Phu cùng Lâm Nghị Thái lại thấy gặp mặt Sau đó hai người liền thường thường lén lút gặp mặt Không mang nữa Lâm Dung cùng nhau Chẳng lẽ là Đô Gia dở cho quỷ Nô Thiên Minh hồi tưởng một phen nói ra Hiện tại ngược lại vẫn chưa thể xác định Nói không chắc là Lâm Nghị Phu chủ động liên hệ người của Đô Gia cũng khó nói Ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn trong hồ lô rốt cuộc là muốn làm cái gì Lâm Mục hừ một tiếng Mười ngón dao nhau chống cảm Cái này chúng ta cũng không rõ ràng rồi Không biết đến tuột cùng là ai trước tiên liên lạc của người nào, chúng ta chỉ có thấy được bọn hắn đồng thời gặp mặt, nói cái gì cũng không biết, ở trên biển muốn giám thị bọn hắn đều rất khó, dù sao mặt biển quá trống trải rồi. Nô Thiên Minh bất đắc dĩ cười cười, hắn cũng hết cách rồi, đối phương liền nói chuyện đều muốn ra biển, hiển nhiên cũng biết chắc có nhãn tuyến theo dõi, như thế thận trọng tránh đi, chắc chắn sẽ không bị người dễ dàng bắt được được điểm. Không sao, tiếp tục nhìn thẳng động tĩnh của bọn họ, có những gì dị động lập tức nói cho ta. Lâm Mục khẽ gật đầu một cái. Sau đó đứng lên nói, hôm nay trước tiên tới đây đi, bên kia sự tỉnh sắp xếp xong xuôi lời nói, ta lại tới thông chi một chút một bước động tác. Cũng tốt, phía ta bên này cũng phải chuẩn bị một phen, trước tiên để cho bọn họ đi triệu tập nhân thủ. Nô Thiên Minh gật gật đầu, đứng dậy đem Lâm Mục đưa xuống lầu dưới, nhìn Lâm Mục lái xe đã đi xa, lúc này mới xoay người đi vào. Lâm Mục lái xe, không có trực tiếp về nhà, mà là đi lâm láo ra tử biệt thự, rất lâu không nhìn thấy cái này trên danh nghĩa ra ra, tuy rằng cùng hắn không có quan hệ gì thế nhưng dù sao chiếm dụng hắn cháu trai thân thể, cho nên Lâm Mục vẫn là muốn trở về nhìn xem. Đã đến trong biệt thự, thời điểm này trong biệt thự hơn phân nửa ánh đèn đều đã tắt rồi, chỉ có lầu 2 trong một cái phòng còn tại đèn sáng, dưới lầu Lão quản gia nhìn thấy Lâm Mục đến, đến rồi, vội vã lại đây chào hỏi, Mục thiếu ra, làm sao đã trễ thế như vậy còn lại đây? Để ta xem một chút Lão gia thử. Lâm Mục lạnh nhạt cười cười. Lão ra tại lầu 2 thư phòng, gần nhất không biết làm sao chuyện quan trọng, Lão ra yêu thích chờ trong thư phòng. Mỗi ngày đều muốn ở bên trong nghỉ ngơi mười mấy tiếng, ngoại trừ ngủ, thời gian còn lại đều hoa trong thư phòng rồi, chúng ta muốn đẩy hắn ra ngoài phơi nắng mặt trời, hắn cũng không muốn. Lão quản gia bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu nói ra. Lão gia tử lỡ tuổi, khả năng cũng không yêu chuyển động, liền để hắn trong thư phòng lặng lặng đợi đi. Lâm mục gật gật đầu, sau đó một người lên lầu hai. Trong thư phòng, lâm lão gia tử đang ngồi ở trên xe lăn, ngơ ngác nhìn bên trái vách tường, nơi đó mang theo rất nhiều tranh chữ, theo lão gia tử tầm mắt. Lâm Mục nhìn thấy trên tường một bộ rồng bay phượng múa viết lưu niệm, ra cùng vạn sự hưng. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, Lâm Mục biết Lão gia tử trong lòng rất khó vượt qua. Người khác đều cho rằng Lão gia tử đã lão niên sinh đốc, thế nhưng hắn biết cũng không phải chuyện như thế, mà là Lão gia tử tuổi già đau mất thái tử, bị đả kích lớn ở dưới, đem mình tâm phong bế lại. Lão gia tử, ta đến tới thăm ngươi. Lâm Mục rời cái băng, ngồi xuống Lâm Lão gia tử bên cạnh, rồi tay nắm chặt Lâm Lão gia tử thô giáp thủ. Lâm Lão gia tử hai mắt vô thần quay lại trầm rãi gật gật đầu, không nói lời gì, chỉ là trên tay dùng sức nắm lâm mục thủ, con mắt nhỏ bé không thể nhận ra đi lên thoáng nhìn, mạn bất kinh tâm quét bên kia một mắt, lâm mục nhìn thấy một cái quản chế ló đầu rót vào góc tường lên, chính dễ dàng nhìn thấy bên trong thư phòng tình cảnh, nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một trận không đẻ nén được lửa giận, đám người kia quả thực là làm hơi quá đáng, lại đang lão gia tử trong nhà trang ló đầu, tại mọi thời khắc giám thị lao gia tử tình huống, xem ra bọn hắn cũng nhanh đã đợi không kịp, lao gia tử. Ngươi liền chờ ở nhà, thật tốt an tâm tu dưỡng đi. Ta là tuyệt đối sẽ không để Lâm gia liền như vậy xa suốt. Lâm mục vỗ vỗ lão gia tử tay, nhẹ giọng nói ra, nếu có người dám to gan cấu kết người ngoài, nỗ lực cướp đoạt giành Lâm gia đồ vật, bị ta bắt được chứng cứ gì lời nói, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Nghe được lời nói này, Lâm lão gia tử thủ đột nhiên nhẹ nhẹ chấn động một chút, trong mắt cũng nổi lên một tia lệ quang. Lâm mục đưa tay nhẹ nhàng mất đi lão nhân khỏe mắt giọt nước mắt, quay đầu sâu đậm đưa mắt nhìn một mắt bộ kia gia cùng vạn sự hưng viết lưu niệm mỗi một cái gia tộc nội bộ cũng sẽ không ít đi những này tranh quyền đoạt thế chuyện hư hỏng chuyện của người khác lâm mục tự nhiên là không xen vào thế nhưng lâm gia người nếu như dám làm như thế hắn là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn dựa vào lâm lão gia tử nhét vào tờ giấy cho hắn khiến hắn xa rời gia tộc phân tranh một người thật tốt qua đi xuống hắn cũng không khả năng bỏ xuống lâm lão gia tử chẳng quan tâm nghỉ sớm một chút đi lão gia tử chuyện trong nhà cũng đừng có nhiều quan tâm ta đi về trước vỗ vỗ lâm lão gia tử thủ lâm mục khẽ mỉm cười. Đứng dậy rời đi thư phòng Lâm lão ra tử nhìn lâm mục bóng lưng rời đi trong mắt xuất hiện một tia vẻ mặt nghi hoặc hiển nhiên không biết cái này tôn nhi trên người chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên chuyển biến lớn như vậy mục thiếu ra đi trở về lao quản gia nhìn thấy lâm mục xuống lầu vội vã đi tới Ừm, thời gian cũng không sớm để lao ra tử sớm chút nghỉ ngơi đi Lâm mục gật gật đầu chỉ chốc lát sau sau đó mời bạc tiểu ly khai rồi Lâm Lão ra tử biệt thự lao raởi cái tay sau đó liền nghỉ sớm một chút đi Lão quản gia lên lầu, tại Lâm lão gia tử bên thai nói câu, sau đó liền đẩy xe lăn đi rồi phòng vệ sinh. A mục đứa nhỏ này, gần nhất tựa hồ biến hóa rất lớn. Vừa vào phòng vệ sinh, Lâm lão gia tử nhất thời như là biến thành người khác tựa như, đâu còn có vừa nãy bộ kia tuổi già sức yếu bộ dáng, con mắt trong nháy mắt liền biến được một mảnh thanh minh. Đúng, lão gia, mục thiếu gia nhìn lên sắc thực cùng trước đây rất khác nhau rồi, vừa nãy ta thấy mục thiếu gia tới nơi này, mở là mười bác Xem ra ở bên ngoài tựa Hồ Qua phi thường thoải mái bộ dáng. Lao quản gia khẽ mỉm cười nói: "Đúng rồi, ta nhớ được lần trước chuẩn bị tiệc thọ yến thời điểm, a mục đứa nhỏ này dẫn theo lạc gia một cái nữ hoa lại đây." Lâm lão gia tử trên mặt mang theo ý cười mà hỏi: "Đúng vậy, nàng gọi Lạc Băng Vân, từ tình huống trước mắt đến xem, hẳn là Lạc gia tương lai có khả năng nhất người thừa kế." Nghe xong lão quản gia lời nói, Lâm lão gia tử nụ cười trên mặt càng tăng lên. Chương 202: Đem đi mỹ nhân Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, đem đi mỹ nhân. Lạc gia đã trở về Hoa Hạ, chuyện lớn như vậy Lâm lão gia tử tự nhiên là biết rõ, bình thường cần nói một ít lặng lẽ lời nói thời điểm, lão quản gia liền sẽ đẩy hắn tiến phòng vệ sinh, lớn như vậy một cái biệt thự, hiện tại cũng chỉ có trong phòng vệ sinh vẫn không có ló đầu rồi. Trong nhà còn lại địa phương đã toàn bộ bị hai đứa con trai dặn dò người lắp lên máy thu hình, mỹ kỳ danh viết là vì lao gia tử thân thể nghĩ. Vạn nhất tại phòng ở cái góc nào có chuyện bất trắc, bọn hắn liền có thể lập tức biết, cũng sẽ có người lập tức đưa lão gia tử đi bệnh viện. Kỳ thực Lâm Nghị Phu cùng Lâm Nghị Thái hai người chân thật mục đích là cái gì, Lâm Lão gia tử trong lòng cũng rõ ràng là gì, chỉ là hắn xuất hiện tại giả ngây giả dại, cũng không có đi đâm phá mà thôi. Trong nhà hết thảy người hầu, cũng chỉ có cái này theo hắn mấy chục năm lão quản gia có thể tín nhiệm. Về phần cái khác những kia bảo mẫu tài xế các loại người, sớm liền không biết bị Lâm Nghị Phu hai người thay đổi bao nhiêu mảnh phận rồi. Căn bản không biết những người đó nội tình, lâm lão gia tử tự nhiên là sẽ không tin tưởng bọn hắn, nói không chắc bên trong liền có cái nào người là cơ sở ngầm của bọn họ. Xem ra ta đây chút tôn bối phận, bên trong xuất sắc nhất vẫn là A Mục rồi, thật là không có nghĩ đến, lần đó ý bên ngoài dĩ nhiên hội hoàn toàn cải biến vận mạng của hắn, như thế thứ nhất ngược lại cũng không tồi, lao tứ tổng xem là khá nhắm mắt, A Mục có tiến bộ như vậy, bọn hắn ở dưới suối vàng có biết, chắc hẳn cũng rất cao hứng. Lâm lão gia tử cảm khái thở dài một cái. Thần sắc trong mắt rất là phức tạp, nói không chắc từ nơi sâu xa, chính là tứ gia cùng bốn thiếu nãi nãi tại phù hộ mục thiếu gia, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Lao quản gia cũng là khá là cảm khái, trong mắt tất cả đều là vui mừng vẻ mặt. Đến như vậy một cái lời nói, xem ra lâm gia chưa tới vẫn là muốn đặt ở A Mục trên người của, lạc gia, hắc hắc, ta lâm gia át chủ bài cuối cùng, nhưng là bị ta ẩn giấu cả đời, A Mục có nó, cho dù là lạc gia vật khổng lồ như vậy, cũng chung quý hội là của hắn. Lâm Lão ra tử đột nhiên nở nụ cười, trên mặt tất cả đều là không cầm được đắc ý. Lao ra, thật muốn đem cái thứ kia giao cho mục thiếu ra sao. Lao quản ra lại là có chút lo lắng. Nhìn lại một chút đi, cái thứ kia nhưng không phải người bình thường có thể thừa nhận được, ta sẽ suy nghĩ một chút nữa, cũng không thể nhất thời lô măng dưới, hại ta cái này có tiền đồ nhất tôn nhi. Lâm Lão ra tử khoát tay háo một cái, được rồi, chúng ta cũng đợi đủ lâu, vẫn là đi ra ngoài đi, miễn cho để một ít người hoài nghi. Lão quản gia vội vã đáp một tiếng, sau đó đẩy lâm lão gia tử ra phòng vệ sinh. Cửa vừa mở ra thời điểm, lâm lão gia tử vẻ mặt cũng đã thay đổi, lần thứ hai khôi phục được lúc trước cái loại này đờ đẫn biểu hiện, bị lão quản gia trực tiếp đuổi về gian phòng của mình. Lâm mục rời khỏi lâm lão gia tử biệt thự, trực tiếp lái xe về tới Hoa Thành Danh luyện, Ba nữ bận rộn một ngày, thời điểm này cũng đã đi nghỉ ngơi rồi, hắn tắm rửa sạch sẽ xong cũng trở về phòng tu luyện đi rồi. Bất kỳ một điểm nhàn rỗi thời gian hắn đều sẽ không bỏ qua. Đây là tại tu chân giới chúng liền dưỡng thành thói quen tốt. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Long Nhãn bên kia gọi điện thoại tới thông báo nói biệt thự Chu Vi đã toàn bộ bố trí xong, hết thảy môn cũng đều đổi lại tròng đen phân biệt mới nhất khóa có. Đi thôi, chúng ta phải dọn nhà. Bên kia tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần đem đồ vật chuyển tới là có thể trực tiếp vào ở rồi. Lâm Mục cao hứng tuyên bố cái tin tức tốt này, ba nữ nhất thời cũng là một trận cao hứng hoan hô, gọi điện thoại gọi tới một chiếc xe vận tải. Đem tất cả mọi thứ đều đóng gói tốt chuyển lên xe, lưu luyến không rời liếc mắt nhìn nhà này ở thật lâu biệt thự, sau đó bốn người đều rời khỏi. Nhìn thấy nhà mới lần đầu tiên, ba nữ liền lầu trên lầu dưới chạy một vòng, càng xem càng là ưa thích, so với Lâm Mục đến, các nữ hải tử đa số còn là ưa thích loại này âu thị xa hoa trang trí phong cách, chỉ cần các nàng yêu thích, Lâm Mục chính mình cũng không đáng kể. Đem chồng đen phân biệt khóa có giả thiết một phen, đi vào bốn người chồng đen thành như, về sau về nhà liền không dùng mở cửa. Chỉ cần con mắt đối với trên cửa chính phân biệt lỗ liếc mắt nhìn là có thể trực tiếp mở ra khóa có. So với chìa khóa đến, trong đen phân biệt khóa có một là thuận tiện, hai là an toàn, lại tăng thêm biệt thự bốn phía toàn bộ cài đặt máy truyền cảm, quản chế thiết bị liền ở cách đó không xa long nhãn trong biệt thự, an toàn của nơi này vẫn là vô cùng có bảo đảm, lâm mục cũng không muốn các nàng lại xảy ra chuyện gì. Ba nữ thật vui vẻ bận rộn một cái buổi chiều, đem hết thể đóng gói đồ tốt lại phân loại toàn bộ để tốt Trong nhà sofa cái ghế các loại đồ vật lại điều chỉnh một phen vị trí, lâm mục liền ở bên cạnh đánh làm trợ thủ, cần dọn đồ thời điểm hắn liền cống hiến một cái dùng mãi không cạn thể lực. Chuyện cua. Thui net rốt cuộc chuẩn bị xong rồi. Nhìn rực rỡ hẳn lên ở nhà chơi rông, tống vũ như lười biếng chậm rãi xoay người, buổi chiều này nhưng là đem nàng mệt quá chừng Đúng nha, không nghĩ tới trống chân là một lần nữa bố trí một cái cư như vậy mệt mỏi, này nếu như trang trí một cái tân phòng, vậy không được trực tiếp sủi lơ trên s Lăng Huyên Dung cũng là gương mặt mệt mỏi, cả người vô lực có giúp ở mềm mại ghế salon ra thật. Không có cảm giác gì cũng chính là Lâm Mục cùng Diệp tử tịch hai người, Lâm Mục nhất định là không cần phải nói, thể năng mạnh quả thực như một quái thú. Diệp tử tịch tốt xấu cũng là tiến vào chân khí cảnh giới tu luyện người, này chút thể lực sống đối với nàng mà nói cũng không thể được vấn đề gì. Hôm nay liền không cần nấu cơm đi nha, chúng ta gọi một ít giao hàng lại đây ăn, sau đó đều nghỉ sớm một chút đi, mệt mỏi một ngày, cũng là quá trưởng. Lâm Mục khẽ mỉm cười gọi điện thoại điểm một chút giao hàng còn đặc biệt điểm cái ngân nhị tuyết tiến hạt sen sút cho bà nữ thật tốt bồi bổ thân thể cơm tối mấy người ăn là ăn như hùm như sói vận liệu cả ngày đích thật là có chút đói bụng sau khi ăn xong bà nữ sau khi tắm sơ trở về phòng của mình ngủ lâm mục lại là thay quần áo khác mở ra mười bạch đi ra cửa băng vân đang ở đâu vậy trên xe lâm mục đem điện thoại di động tiếp thượng xe tải bờ lưu hệ thống gọi một cú điện thoại cho lạc băng vân ở nhà đây buổi chiều mới vừa về đông hải Ngươi thì sao? Thư kinh đều trở về sao? Lạc Băng Vân bưng một ly rượu đỏ, nằm trong buồn tắm thoải mái ngâm tắm, một bên tiếp lấy Lâm Mục điện thoại. "Ừm, ta cũng là mới trở về, xế chiều hôm nay mới về Đông Hải. Đi nơi nào ra khỏi nhà sao?" Lâm Mục cười trả lời. "Đúng nha, tập đoàn tài chính muốn tại Quảng Đông đầu tư, ta qua đi khảo sát một chút tình huống bên kia, bận rộn mấy ngày, thực sự là mệt chết đi được, bây giờ còn tại ngâm trong buồn tắm đây, thật tốt bông lòng một chút." Lạc Băng Vân môi son môi rượu Nũng Liệu phàn nàn nói: "Hắc hắc, ta hiện tại liền đang trên đường tới đây, chờ chút cho ngươi tốt nhất đấm boss một chút." Lâm mục cười xấu xa một tiếng. Chán ghét, thật đã tới sao?" Lạc Băng Vân nhất thời khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. "Đương nhiên, đoán chừng lại có thêm 10 phút liền có thể đã đến." Mây Bạch một cái tăng tốc, tại đèn xanh còn lại 2 giây thời điểm thật nhanh đã qua một cái ngã tư đường, cấp thiết muốn gặp được Lạc Băng Vân, Lâm mục không muốn làm trễ mãi một giây. Chầm một chút lái xe, không nên gấp gáp nha điện thoại bên này lạc băng vân đều có thể cảm thụ mấy bạch động cơ phát ra tiếng nổ và rền bởi vì lâm mục là nhận xe tại bờ bluetooth động cơ chấn động âm thanh thông qua bờ bluetooth truyền tới Hắc hắc, đại mỹ nữ tại ngâm trong bùn tám, ta có thể không nóng nảy mà vạn vừa đi qua chậm đã tắm xong làm sao bây giờ lâm mục ha ha một trận cười to người ta đợi ngươi chính là lạc băng vân xấu hổ nhẹ giọng nói ra sau đó lập tức cúp điện thoại trái tim nhỏ một trận rầm rầm nhảy loạn trên mặt càng là đỏ nóng lên quả nhiên Còn không đến 10 phút thời gian, bên ngoài liền truyền đến tiếng mở cửa, mấy giây sau đó cửa phòng vệ sinh đã bị người mở ra, người tiến vào chính là nhanh chóng chạy tới Lâm mục Nhìn thấy nằm ở tràn đầy ngâm ngâm trong bồn tắm Lạc Băng Vân, Lâm mục cười hắc hắc, thuần thục thoát khỏi y phục trên người, nhanh chóng chui vào trong bồn tắm, sợ đến Lạc Băng Vân nhất thời một tiếng duyên dáng gọi to. Lần này đi kinh đô quay phim làm sao? Còn thuận lợi sao? Nghỉ ngơi một hồi, dẹp loạn Phật phòng không chừng lực, Lạc Băng Vân trở mình, mỉm cười nằm nhòai tại Lâm Mộc ngực quay phim ngược lại là làm thuận lợi, hay là tại bên kia còn thuận tiện giúp người ta phá vụ án, lãng phí một chút thời gian, tổng thể đến nói, vẫn là thật không tệ. Vậy khẳng định là không sai a, giêu tiêm tiêm nhưng là khó gặp đại mỹ nữ đây, nam nữ phối hợp cũng làm sống không mệt, hướng hồ là cùng xinh đẹp như vậy mỹ nữ hợp tác, khẳng định đùa rất vui vẻ đi. Lạc Băng Vân miệng nhỏ cong lên, một mặt ăn nhiều phi giẫm bộ dáng. Đúng rồi, Lạc gia tại Âu Châu công ty kinh doanh thế nào? Ôm Lạc Băng Vân, Lâm Mục lại hỏi. Hết thể đều bình thường a? Lần này di chuyển chỉ ảnh hưởng tới Hoa Kỳ bên kia nghiệp vụ, những nơi khác cũng khỏe, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, hơn nữa ba ba đem những người khác cổ phần toàn bộ thu lại rồi, tình huống bây giờ kỳ thực so với trước đây tốt hơn nhiều lắm. Tựa ở lâm mục trên bả vai, Lạc Băng Vân đang khỏe mạnh trên ngực ven lên các vòng tròn, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc đen tùy ý đồng bền trong bồn tám. Ừm, như vậy ngược lại cũng được, trong gia tộc đại thể đều là sâu mọn, chân chính tinh anh nhưng thật ra là rất ít, từ xưa tới nay, gia tộc lớn nào đều là tình huống như vậy. Lâm mục gật gật đầu, đừng nói là trên địa cầu rồi, chính là tồn tại vô số năm trong giới tu chân, cũng là tình huống giống nhau. Một cái mạnh mẽ gia tộc đều dựa vào một bộ tinh anh nâng lên, những người còn lại bất quá đều là người tầm thường mà thôi. Đúng vậy a, ba ba cũng là dựa vào cơ hội lần này, một lần nữa thu hồi quyền to. Lạc băng vân thật sâu chấp nhận gật gật đầu, nhà mình tình huống, nàng đương nhiên là trong lòng nhất thanh nhị sở. Chương 203, tương lai làm nền. Chương 202, tương lai làm nền. Gần nhất Đông Hải tình huống có chút phức tạp, ta cần làm một ít chuẩn bị để ứng phó về sau, nhưng có thể đến biến hóa. Lâm Mục đem gần nhất có người ở Đông Hải trong bóng tối điều tra chuyện của chính mình nói một lần. Có người ở trong bóng tối điều tra tình huống của ngươi. Lạc Băng Vân hơi kinh hãi, vội vã thẳng lên trên người, một mặt lo lắng nhìn Lâm Mục. Không có việc lớn gì, chính là có người trong bóng tối thu thập ta tình huống mà thôi, không cần đại kinh tiểu quái. Ta đã khiến người ta đi điều tra nhìn xem đến tột cùng là cái gì tình huống, lúc cần thiết, ta sẽ đích thân xuất thủ. Biết đó là những người nào sao? Lạc Băng Vân vẫn còn có chút lo lắng, tuy rằng biết mình nam nhân võ công phi phàm, bất quá đây là xã hội hiện đại, uy lực lớn vũ khí tầng tầng lớp lớp, võ công lại cao hơn miễn cũng có chúng chiêu thời điểm, bọn hắn lạc ra chính là dựa vào công nghiệp quân sự lập nghiệp, tự nhiên hết sức rõ ràng vũ khí hiện đại uy lực. Hiện tại tạm thời còn không rõ ràng lắm, những người kia đều thuê người hoa đến hỏi thăm tin tức, còn không lóc đến tự mình lại đây điều tra, bằng không ta đã sớm tìm hiểu nguồn gốc biết thân phận của bọn họ rồi. Lâm Mục lắc đầu cười cười, hôn một cái Lạc Băng Vân mái tóc. Cần ta hỗ trợ sao? Lạc Băng Vân ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi. Hoa Hạ bên này tạm thời còn không dùng điều động lạc ra sức mạnh, dù sao chính các ngươi cũng là vừa vận di chuyển lại đây, chính mình còn chưa có chỗ ở ổn định, ta biết các ngươi cũng có rất lớn áp lực. Lâm Mục cười lắc lắc đầu, ngược lại là Âu Châu bên kia có thể mượn một cái sức mạnh của các ngươi. Âu Châu? Lạc Băng Vân kỳ quái nhìn Lâm Mục. Ừm, ta chuẩn bị thành lập một nhà bảo toàn công ty Về sau mục tiêu liền là trở thành hát thủy công ty như thế chuyên nghiệp lính đánh thuê tập đoàn, trong tay nắm giữ của mình tư nhân vũ trang, công ty như vậy tại Hoa Hạ tự nhiên là không thể nào, cho nên ta nghĩ tại Hồ Châu đăng ký. Lâm Mục gật đầu một cái nói, nguyên lai là như vậy, nếu như là vậy tính chất công ty, tự nhiên là không thể nào tại Hoa Hạ đăng ký, bên này là sẽ không cho phép quy mô lớn tư nhân vũ trang tồn tại. Lạc băng vân rõ ràng Lâm Mục ý tứ, tuy rằng vẫn luôn ở nước ngoài, thế nhưng Hoa Hạ tình huống ở bên này nàng cũng hiểu rất rõ. Đúng vậy, ta đang suy nghĩ đến cùng ở nơi nào đăng ký công ty sẽ khá tốt. Vướt Lạc Băng Vân tóc, Lâm Mục ngưng thần suy tứ nói. Cái này ta biết, nếu như muốn thành lập công ty như vậy, liền ở Italia đăng ký đi. Lạc Băng Vân hỉ hỉ cười cười, ngẩng đầu lên nói ra. Italia. Lâm Mục hơi có chút ngạc nhiên, không biết Lạc Băng Vân tại sao nói như vậy. Đúng, chính là Italia, nếu như nói muốn thành lập loại này tính chất công ty, toàn cầu hiện tại thích hợp nhất có hai quốc gia, một cái là Italia. Một cái khác chính là chúng ta phía đông đảo quốc, bởi vì hai quốc gia này pháp luật, là cho phép xã đoàn tính chất tổ chức tồn tại. Lạc băng vân gật gật đầu, thập phần tự tin nói, cân nhắc đến chiến lược phương diện một ít nhân tố, đảo quốc dĩ nhiên là không làm suy tính, như vậy còn dư lại lựa chọn tốt nhất chính là Italia rồi. Nguyên lai like là nguyên nhân này, nếu như bọn hắn quốc gia pháp luật có tương quan quy định, ngược lại là tại sau đó hội bất đi rất nhiều phiền phức. Lâm Mục đống nhiên tỉnh ngộ, chuyện này thật là của hắn không biết. Không sai. Nếu như muốn thành lập một công ty, về sau phát triển trở thành hát thủy công ty như thế quy mô, tuyển tại Italia là tốt nhất, hơn nữa chúng ta lạc ra tại Italia có người rất tốt mạnh, xỉn si lì Evan gia tộc, cùng chúng ta lạc ra là rất thân nhau chiến lược đồng bọn. Lạc băng vân cười nói, Evan gia tộc. Lâm mục tò mò liếc mắt nhìn lạc băng vân. Ừm, Evan gia tộc là toàn cầu mạ phỉ ạ bên trong một người cường đại nhất chi nhánh, tại Âu Châu nắm giữ năng lượng kinh người, toàn bộ xỉn si lì đều là địa bàn của bọn họ có trợ giúp của bọn Hán, ta nghĩ đăng ký một công ty là lại quá đơn giản chuyện tình rồi. Lạc băng vân gật gật đầu, cười nói. Cho dù là lâm mục như vậy khách đến từ thiên ngoại, trên địa cầu sinh sống một đoạn như vậy thời gian, cũng đã từng nghe nói cái này mà phì ạ huy danh hiển hách, cùng đến từ đảo quốc sơn cầu tổ, cùng xưng là toàn cầu kiếm lợi nhiều nhất hai đại xã đoàn, thành viên khắp các nơi trên thế giới. Lạc ra nếu cùng Italia e gia tộc có tốt như vậy quan hệ, như vậy đương nhiên phải hơn nữa lợi dụng. Là về sau khả năng có phiền phức nhanh chóng bày săn đường. Lâm Mục nhưng không phải người ngu, có quan hệ đương nhiên muốn ứng dụng, đặt ở nơi nào cũng là lãng phí. Tốt, vậy thì liên lạc một chút cái này Evan van gia tộc, mời người của bọn hắn giúp chút ít bận hiệu. Gật gật đầu, Lâm Mục cười nói. Ừm, bất quá thành lập công ty chút chuyện nhỏ này còn không cần làm phiền bọn hắn, chúng ta lạc ra tại người bên kia có thể làm xong. Chỉ là lúc sau có gì cần chiếu cố địa phương, có thể cùng bọn hắn chào hỏi. Lạc băng vân yêu kiểu cười khe nói. Nếu muốn thành lập một công ty, như vậy thế nào cũng phải có cái danh tự chứ? Danh tự. Lâm mục lông mày cao lại, cẩn thận nghĩ đến một phen, sau đó khẽ mỉm cười nói, liền cứ gọi quân đao đi. Cái công ty này vốn là chuẩn bị để ngô thiên minh triệu tập nhân thủ đi quản lý, nếu bọn hắn đã có quân đao danh tự, thẳng thắn thành lập công ty cũng dùng bọn hắn thì ra là danh tự, như vậy cũng sẽ càng có lực liên kết. Quân đao, cũng được, dù sao danh tự gì gì đó chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, công ty nếu như muốn phát triển lời nói cũng phải cần món tiền tài lớn cùng nhân lực, những này ngươi cũng đã chuẩn bị xong chưa? Lạc băng vân gật gật đầu, sau đó lại hỏi. Tại võ học phương diện, khả năng nàng liền cho lâm mục sách dạy tư cách đều không có, thế nhưng tại kinh doanh công ty cùng thương mại hoạt động cái này một hối, lâm mục cùng nàng cũng là tranh lệnh 10 ngàn 8.000 giảm, hai người tại từng người am hiểu bên trong lĩnh vực, đều là kể đến hàng đầu nhân vật kiệt xuất. Nhân lực cũng không cần lo lắng, bên kia có thể triệu tập đến lượng lớn xuất ngũ con nhân, thành viên tố chất phương diện không cần lo lắng. Tất cả đều là lựa chọn từ mỗi cái bộ đội xuất ngũ người, hậu kỳ lại hơi thêm bồi dưỡng là được. Lâm Mục gật gật đầu, tiếp tục nói, tiền tạm thời hẳn là không có vấn đề gì lớn, hậu kỳ lời nói không đủ lại mặt khác nghĩ biện pháp. Ừm, chuyện tiền bạc ngược lại là dễ giải quyết, Lạc Gia có khổng lồ tài chính dự trữ, thành lập loại này công ty, khó khăn nhất chính là nhân viên vấn đề, dù sao không phải người bình thường có thể đảm nhiệm được công tác, cần đại lượng chuyên nghiệp người làm. Lạc Băng Vân suy tư một phen, gật đầu một cái nói, "Ừm." Cái vấn đề này ta cũng cân nhắc đến rồi, gần nhất cũng đang nghĩ biện pháp làm sao tăng cao những người đó sức chiến đấu, đã có một ít mặt mày, bất quá còn cần cẩn thận cân nhắc một chút mới được. Lâm Mục khẽ mỉm cười nói, quân đao công ty thành lập, cũng là vì mở rộng tại toàn cầu phạm vi ảnh hưởng, cùng với tăng lên trong tay mình thực lực. Tuy rằng sau lưng của hắn có bảo long đoàn đang ủng hộ, thế nhưng dù sao không thể đem chuyện gì đều nói cho bảo long đoàn, hoặc là vận dụng bảo long đoàn sức mạnh đi làm, dù sao bảo long đoàn bên trong cũng là vô số cao thủ nói không chắc liền sẽ rơi vào hữu tâm nhân trong mắt, gặp phải cái gì ngờ vực. Nếu mà có được một cái hoàn toàn trưởng không tại chính mình lòng bàn tay thế lực, là có thể mượn nguồn thế lực này đi làm rất nhiều chuyện, mà không cần điều động người khác thế lực, từ mà tận lực bảo toàn của mình. Đây mới là lâm mục căn bản mục đích. Cho nên cứ việc tống vũ như ba nữ mỗi người ra thế bất phàm, ở trong quân đều có thực lực không tệ, lạc gia đồng dạng cũng là thế giới nhà giàu một trong. Thế nhưng lâm mục lại hầu như không làm sao phiền phức qua bọn hắn, cũng là bởi vì kiêng kỵ đến tiết lộ phong thành. Bảo Long Đoàn cũng giống như vậy, Lâm Mục tìm bọn họ thời điểm, cũng đều là một ít không thế nào trọng yếu sự tình, liền oanh hương hoàn khiếm khuyết một ít thay thế bổ sung dược liệu, hắn cũng không có đụng tới Bảo Long Đoàn sức mạnh đi tìm. Kỳ thực tại sâu trong nội tâm, Lâm Mục đối Vu địa cầu cái này hoàn cảnh xa lạ, còn là mang theo một tia cảnh giác, dù sao hắn đã mất đi đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo, tung hoành toàn bộ tu chân giới cái thế công lực. Hai người trong buồn tắm lại ôn tồn một phen, nói một chút công ty tương lai quy hoạch. Nước gần như mát lạnh sau cũng là đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi đi rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lạc Băng Vân đi công ty đi làm, Lâm Mục nhưng là gọi điện thoại cho Lăng Huyên Dung. "Huyên Dung, hôm nay chúng ta đi tìm một chuyến ngươi ông ơi. Tìm đoàn ra ra." "Tại sao?" Lăng Huyên Dung còn đang ngủ mỹ dung cảm giác, nhận điện thoại còn có chút tỉnh tỉnh, ngày hôm qua bận rộn một ngày, đến bây giờ đều không lấy lại sức được. Thủ trưởng lần trước không là xảy ra chuyện, tại bệnh viện đều không có trị tận gốc, còn lại thời gian cũng không nhiều rồi. Hiện tại ta đã có biện pháp giải quyết, tự nhiên là muốn đi hoàn toàn giải quyết sớm mắt. Lâm Mục cười nói. Thật sự. Lăng Huyên Dung nghe nói như thế, lập tức tỉnh táo lại. Dù sao ông nuôi đối với nàng vô cùng tốt, nàng cũng muốn ông nuôi có thể sống thêm mấy năm, thật tốt tận nhất tận lấy tư cách vãn bối yêu thông. Đương nhiên, chuyện quan trọng như vậy, ta làm sao có khả năng nói bậy lâu này. Lâm Mục nói rất khẳng định nói. Ngươi chờ ta một chút, ta gọi điện thoại cho ông nuôi. Lăng Huyên Dung cao hứng quát to một tiếng, sau đó điện thoại đã bị giật máy. Không tới 5 phút, Lâm Mục điện thoại liền lại vang lên. "Như thế nào? Thời gian nào?" Lâm Mục nhận điện thoại trực tiếp hỏi, có đồng ý hay không vấn đề hắn là sẽ không hỏi, không có ai hội ngại chính mình mệnh trường. Đoàn Phúc Sinh vị thủ trưởng này cũng giống như vậy. "Buổi chiều thì rảnh rỗi, chúng ta ăn cơm trưa xong đi qua đi." Lăng Viên dùng cao hừng nói. "Vậy thì tốt, buổi trưa chúng ta ở nhà ăn đi, ta đặng đặng thì đến nhà rồi." Cúp điện thoại, Lâm Mục khẽ mỉm cười, rời giường bắt đầu mặc quần áo rửa mặt. Đoàn Phúc Sinh vấn đề cũng không đơn giản. Hắn là bị người trong bóng tối hạ độc thủ, hơn nữa hạ thủ người này, võ công cũng không thấp, chí ít chân khí phương diện tu vi sẽ không có yếu, bằng không kiên quyết không cách nào đem chân khí của mình lưu khi hắn trong cơ thể con người thời gian dài như vậy. Bị này đoàn chân khí ngăn chặn tâm mạch, đoàn phúc sinh kỳ thực trong cơ thể rất nặng bao nhiêu muốn kinh mạch cũng đã héo rút, mặc dù cũng không ngay lập tức sẽ lấy mạng của hắn, thế nhưng lưu cho hắn thời gian cũng tuyệt đối sẽ không nhiều, ngược lại sẽ nhìn như bình thường chết đi, sẽ không khiến cho người khác ngờ vượt. Giải quyết Đoàn Phúc Sinh trong cơ thể vấn đề, cho dù là lấy Lâm Mục Tu Vi bây giờ cũng phải cần hoa tốn nhiều sức lực, chân nguyên cũng phải tiêu hao một ít. Thế nhưng Lâm Mục nguyện ý làm như vậy, tự nhiên là có đạo lý của hắn. Đoàn Phúc Sinh lấy tư cách Đông Hải Quân khu Tổng Tư lệnh, trong tay trông coi toàn bộ quân khu quyến to, mà hắn xuất hiện tại tiếp xúc thành lập Quân Đao Bảo toàn công ty lớn nhất nhân lực khởi nguồn chính là bộ đội, là xuất ngũ quân nhân. Có thể có được vị này Lão Thủ trưởng ưu ái, đối với hắn mà nói là trăm lợi mà không có một hại. Tân thiếu mạng đối với bất kỳ người nào tới nói, đều là phi thường nặng ân tình, từ trước đó cùng Đoàn Phúc Sinh ngắn ngủn gặp nhau đến xem, ông già này cũng là cực kỳ trọng tình nghĩa người. Chính là bởi vì nhìn thấy điểm này, Lâm Mục mới làm ra quyết định này, kéo dài Đoàn Phúc Sinh tuổi thọ. Chương 204: Lại tìm hiểu thủ trưởng. Chương 203: Lại tìm hiểu thủ trưởng. Về nhà trước đó, Lâm Mục đi một nhà thuốc đông y phố bên trong mua một chút hổ cốt cao, nhà này chúng tiệm thuốc dược liệu vẫn là rất nổi danh, trước hắn ở nơi này mua qua nhiều vị thuốc xử lý trình độ phi thường cao, trên căn bản không có tổn thất thuốc gì tính. Sở dĩ muốn mua hổ cốt cao là vì Đoàn Phúc Sinh dù sao đã có tuổi, lại bị người ám hại dùng chân khí ngăn chặn tâm mạch, tuy rằng bề ngoài nhìn không ra, kỳ thực thân thể phụ tạng đã là hết sức yếu ớt rồi. Lâm Mục muốn dùng châm cứu phụ tá hổ cốt cao, đem cường thân kiện thể hổ cốt cao trực tiếp đánh vào phụ tạng, xúc tiến bên trong thân thể hấp thu, khi hắn thốn quang đoạt dương bí pháp dưới sự giúp đỡ, những này hổ cốt cao dược tính một tia cũng sẽ không lãng phí. Đợi Lâm Mục lúc về đến nhà, trong nhà chỉ có Lăng Huyên Dung một người. Hôm nay là thứ hai, Tống Vũ Như sáng sớm liền đi trường học đi làm, Diệp Tử Tịch cũng không biết chạy đi đâu, trong phòng bếp chỉ có Lăng Huyên Dung một người tại rửa rau, chuẩn bị làm buổi trưa hai người ăn cơm. "Huyên Dung, trong nhà đều không xe, ngươi làm sao xuất đi mua thức ăn?" Lâm Mục tiến vào nhà bếp, nhìn chính đang bận bịu Lăng Huyên Dung hỏi. "Tống Vũ Như phải đi làm, sáng sớm liền đem chiếc kia bà làm mẹ ấy lạ lái đi, gọi điện thoại gọi xe taxi nha." Lăng Huyên Dung dơ tay trêu chọc một cái thái dương tóc, quay đầu khẽ mỉm cười nói: "Thuê xe à? Cái kia nhiều không tiện, ta còn là gọi người cho nữa hai chiếc xe đến đây đi." Lâm Mục lông mày cau lại, bên này tuy rằng hoàn cảnh rất tốt, chính là không có xe, hơi có chút không tiện, phụ cận tiện cho dân thiết bị rất nhiều, bệnh viện ngân hàng vân. Vẫn đều có, duy nhất không có chợ bán thức ăn. "Ta tới giúp ngươi đồng thời làm làm." Lâm Mục nói xong cuốn lên tay áo, chuẩn bị giúp Lăng Huyên Dung cùng nhau tắm món ăn. "Không cần, ta một người làm tới." Lại không phải là cái gì việc khó, nhà bếp bên này không cần nam nhân tiến vào Lăng Huyên Dung khẽ mỉm cười, lắc đầu nói. Ta nhớ được trước đây không phải là nói như vậy nha. Thật giống lập rất nhiều quy cụ a Lâm Mục bớn cười, nhữ nhữ mày. Tình huống bây giờ không giống nhau ma. Trước đây người nào đó nhưng là nghèo không trả nổi tiền thuê nhà, đương nhiên muốn tuân thủ quy củ của chúng ta rồi. Bây giờ người ta mở ra mười bác, ở biệt thự sang trọng, chúng ta đều ăn nhờ ở đậu rồi, nơi nào còn dám muốn chủ nhân xuống bếp nhà. Lăng huyên dung làm bộ một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ. Nguyên lai là như vậy a. Lâm mục kéo dài âm điệu, cười nói, nguyên lai bất chi bất giác, nơi này đã là địa bản của ta ta làm chủ rồi. Ha ha, như vậy cũng thật không tệ, buổi tối muốn đi đâu cái phòng ngủ, liền đi cái nào cái phòng ngủ rồi. Vậy cũng không được. Lăng huyên dung vội vã quay đầu hờn rồi trận nhìn lâm mục một mắt, ai biết ngươi có hay không làm chuyện xấu xa gì. Vậy không làm chuyện xấu là được rồi. Lâm mục cười híp mắt hỏi. Tin ngươi cái đại đầu quỷ. Nam nhân đều là giống nhau. Lăng Huyên Dung trước tiên trợn mắt chừng một cái, đi theo lại làm cái mặt quỷ. À, ta nhưng là cái tuyệt chủng nam nhân tốt, đừng nói đốt đèn lồng rồi, chính là đánh Thái Dương đều tìm không ra." Lâm Mục ra mặt rất dày, nếu như dùng còn sống thời đại đến tính toán, da mặt của hắn é e sợ liền súng ngắm đạn đều hành không mặc. Không biết xấu hổ như vậy lời nói, trêu chọc Lăng Huyên Dung không nhịn được cười cười, trong tay dao phay lại đi, suýt chút nữa cắt tới đầu ngón tay, Lâm Mục trong lòng cả kinh. Tại Lăng Huyên Dung còn không phản ứng đến đây thời điểm, người đã từ cửa vào trong nháy mắt vọt đến sau lưng của nàng, chụp đoạt hạ thủ trong giao phay. Giao phay cắt sai lệch đúng là không có hủ đến Lăng Huyên Dung, Lâm Mục cử động lại là thật thật tại tại đem nàng làm cho giật mình. Lăng Lăng quay đầu nhìn đứng ở sau lưng Lâm Mục, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên nói cái gì. Nhìn cái gì vậy, ngươi cái ngu ngốc? Thái giao thời điểm cũng không chuyên tâm, vừa nay suýt chút nữa liền đem ngón tay chặt xuống, y thuật của ta nhưng không cao minh đến có thể cho ngươi đem đoạn chỉ đón về đồng thời khôi phục nguyên dạng trình độ đây. Lâm Mục Trận nhìn lăng lăng lăng Huyên Dung một mắt, tay trái hơi dùng sức, nhất thời đem Lăng Huyên Dung ôm lấy đánh ngã một bên, cầm lấy dao phay nhanh chóng cắt lên món ăn. Còn không phải đều là ngươi, da mặt dày như vậy, nếu không phải ngươi tại đó một bên nói nhau nhau, ta làm sao sẽ suýt chút nữa cắt tới ngón tay. Lăng Huyên Dung lúc này mới tỉnh táo lại, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, lập tức nổi giận nói: Hắc hắc, rõ ràng sẽ là của ngươi sai, theo ta có quan hệ gì? Ngươi xem ta cũng sẽ không cắt tới ngón tay Lâm Mục quay đầu nhìn Lăng Huyên Dung đắc ý cười cười Trong tay dao phay động tác không chậm chút nào Là tả cắt lấy món ăn Con mắt căn bản không dùng nhìn thớt Thái dao động tác giống như tự nhiên mà thành Tất cả còn như nước chảy mây trôi bình thường Ngươi là luyện qua công phu Người ta làm sao có thể cùng ngươi so với ma Lăng Huyên Dung nhất thời chán nản Lại còn có không biết xấu hổ như vậy người Chính mình võ công cao như vậy Rõ ràng cùng một người bình thường đến so sánh Cho nên nói nha Vẫn là ngươi vấn đề của mình, biết mình không luyện qua công phu, thái giao nên cẩn thận à, làm sao có thể giống như ta thất thần đâu này. Lâm Mục cười hát hát nói, ngươi, ta. Lăng Nguyên Dung nhất thời nổi giận, nguyên chỗ một trận dầm chân, không biết nên nói cái gì, Lâm Mục nói nhìn như làm có đạo lý, nàng dĩ nhiên trong lúc nhất thời không biết nên làm sao phản bác. Ha ha ha, được rồi, món ăn đều cắt gọn rồi, nhanh đi làm cơm đi. Bên này liền giao cho ngươi, miễn cho người nào đó lại nói nhân ra quấy rời á. Nhìn Lăng Huyên Dung dương nhanh múa vuốt dáng vẻ, Lâm Mục nhất thời một trận cười ha ha, bỏ lại trong tay dao thay, như một làn khói biến mất ở nhà bếp. Hừ, coi như ngươi thức thời, bằng không buồn tiểu thư hôm nay không phải thật tốt giáo huấn ngươi một cái không thể. Nhất quán đều là đại gia khuê tú phong phạm Lăng Huyên Dung nỗ lực phủ một trận ngực, dẹp loạn lửa giận trong lòng, cầm lấy treo ở sau cửa tạp dề mặc vào, bắt đầu xử lý khởi đồng dạng dạng cắt gọn món ăn. Tại đoàn phúc sinh trong nhà ăn cơm lần kia, Lâm Mục liền đã ăn rồi Lăng Huyên Dung làm cơm nước, mùi vị rất tốt. Bình thường trong nhà làm cơm thời điểm, đều là tống vũ như tại hạ trụ, hôm nay trong nhà liền còn lại một mình nàng, tự nhiên lại phải bày ra một phen tay nghề. Lâm Mục ngồi ở nhà bếp bên cạnh trong phòng ăn, trên bàn đã sớm bày xong bát đua các loại dụng cụ, lúc này đang tại liếc nhìn trên tường treo tường TV, từng cái đài đổi lại nhìn sang, chỉ trong chốc lát, Lăng Huyên Dung liền bưng mấy món ăn đặt ở trên bàn. Đều là việc nhà ăn sáng, thế nhưng Lăng Huyên Dung tay nghề rất tốt, sao đi ra ngoài món ăn không có chỗ nào mà không phải là sắc, hương, vị đầy đủ nhìn lâm mục ngón trỏ một trận đại động, không kiểm soát cơm, liền trước nắm đôi đũa bắt đầu ăn. nhìn ngươi cái kia hầu cấp hình dáng, lại không ai dành với ngươi. lăng huyên dung cởi xuống trên eo tạp dề, hoan trách nhìn lâm mục một mắt nói ra. hắc hắc, chờ chút không phải có ngươi theo ta đoạt sao? lâm mục hì hì cười một tiếng nói, đều cho ngươi ăn. ai muốn cùng ngươi đoạt? thỉnh qua hai chén cơm, lăng huyên dung bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, tiếp nhận bát thanh cơm, lâm mục ăn rất ngon, chỉ chốc lát sau thời gian cũng đã là ba bát cơm và bụng. Thức ăn trên bàn càng là còn như phong quyển tàn vân như vậy, bị hắn quét một cái sạch sánh sanh. Nhìn ăn vui vẻ lâm mục, Lăng huyên dung trong lòng cũng thật cao hứng. Hai người ăn sau khi xong, thoáng thu thập một phen, sau đó lái xe rời khỏi nhà, thẳng đến đoàn phúc sinh ở trụ sở quân đội đi rồi. Đến nơi đó, lâm mục phát hiện không ngừng đoàn phúc sinh một người tại, đồng thời ở đây còn có đông hải quân khu rất nhiều cao cấp quan quân, trên vai khiêm tướng tinh người liền có bốn cái, một người trong đó chính là phụ thân của vương hy tỉnh vương thái luân. Tiểu lâm tới sớm như vậy a. Một vị đại tá cho Lâm Mục mở cửa, sau khi đi vào, Đoàn Phúc Sinh nhìn thấy Lâm Mục cùng Lăng Huyên Dung hai người, nhất thời cười ha hà nói: "Đúng vậy à, bên kia ăn xong bữa cơm, bên này liền chạy tới, chủ yếu là Huyên Dung thúc cấp, phía ta bên này cũng không dám thất lễ." Lâm Mục khẽ mỉm cười trêu ghẹo nói: "Lăng Huyên Dung nhất thời không để lại dấu vết bấm một cái Lâm Mục bên hông thịt mềm, ra hỏa này rõ ràng là chính mình muốn đuổi lại đây, thậm chí ngay cả lại đến trên đầu nàng, thực sự là quá ghê tẩm. Huyên Dung đứa nhỏ này chính là hiếu thuận." Ta thích nhất nàng điểm này." Đoàn Phúc Sinh sang sảng một trận cười to. Lâm Mục cẩn thận quan sát một phen Đoàn Phúc Sinh, phát hiện Đoàn Phúc Sinh ấn đường đã có bóng đen, người trong cũng bắt đầu lao hãm, các loại dấu hiệu cho thấy, trong cơ thể phụ tạng đã bắt đầu từ từ héo rút, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 2 tháng liền sẽ bởi vì cơ quan nội tạng suy kiệt dẫn đến bỏ mình. Thời gian này cùng lúc đó dự đoán thời gian nửa năm kém không phải qua xa, lầm không kém hơn chừng 10 ngày mà thôi. Được rồi, hội nghị tạm thời có một kết thúc. Thủ trưởng cần kiểm tra một chút thân thể, buổi tối chúng ta lại tiếp tục. Vương Thái Luân đứng lên, vỗ tay một cái nói ra. Các vị đám quan quân lập tức đứng dậy cùng thủ trưởng từng cái nói lời từ biệt, sau đó nối đuôi nhau mà ra. Vương Thái Luân cái cuối cùng rời khỏi phòng. Lúc đi đối với Lâm Mục gật đầu mỉm cười báo cho biết một cái, sau đó nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Tiểu Lâm A, lần này lại làm phiền ngươi rồi, mau tới ngồi. Đoàn Phúc Sinh mỉm cười nói, Lão thủ trưởng đây là nơi nào lời nói, vì Đông Hải thị nhân dân yên ổn sinh hoạt. Ta nhất định phải đem ngài thân thể chứa khỏi, có ngài ở một ngày, nơi này liền vẫn là ổn định đoàn kết tường và bầu không khí. Lâm mục để xuống trong tay mang theo túi, ngồi xuống trên ghế sofa, mặt mỉm cười, ngữ hàm thâm ý nói ra. a a, xem ra tiểu lâm cũng là biết rồi một ít chuyện, ta bộ xương già này, nhưng là có rất nhiều người nhớ kỹ, sống lâu một chút đích thật là đối đại đa số người mới có lợi. Đoàn phúc sinh hơi sững sở, sau đó khá là cảm khái cười cười, cảm tạ ta cũng, cũng không muốn nói nhiều, hay là lưu thân thể tàn phế làm thêm điểm cống hiến đi. Hai người nói chuyện trời đất thời điểm, Lăng Huyên Dung đi cho hai người rót một chén trà, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở một bên, lặng lặng mà nhìn hai người nói chuyện, hoàn toàn là một bộ đại gia khuê tú dáng vẻ. Ta còn là trước tiên cho thủ trưởng đem thân thể giải quyết vấn đề đi nha, về sau thời gian còn dài mà, muốn tán gẫu bao lâu đều được. Lâm Mục cắt đứt nói chuyện, cười nói, "Cũng tốt, cũng tốt." Đoàn Phúc Sinh cười ha hả đồng ý. Ba người tiến đi đến trong phòng, vốn là Lăng Huyên Dung là không chuẩn bị đi vào. Bất quá Lâm Mục gọi lên nàng, tuy rằng không biết muốn làm gì, thế nhưng nàng vẫn là ngoan ngoan theo trong phòng. Huyên Dung, chờ một lúc ngươi ở một bên chăm sóc điểm, phòng ngừa xuất hiện biến hóa gì đó. Lâm Mục khẽ mỉm cười nói, sau đó hắn xoay người nhìn hướng đoàn phúc sinh, thủ trưởng đem áo trên đều thoát đi, sau đó bình nằm ở trên giường là được rồi. Đoàn phúc sinh gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị mở ra áo khoác vết xước, Lăng Huyên Dung vội vã đi tới, tỉ mỉ thay hắn bỏ đi áo khoác, sau đó hầu hạ đoàn phúc sinh nằm ở trên giường. Lâm Mục cũng cẩn thận cuốn lên ống tay áo, mới vừa cuốn bên trái con kia, Lăng Huyên Dung liền đến thay hắn cuốn lên bên phải tay áo, thuận tiện còn chỉnh lý lại một chút bên trái hơi có chút không chỉnh tề tay áo. Hai người nhìn nhau ăn ý cười cười, Lăng Huyên Dung sau đó đi qua một bên ngồi xuống, không quấy rầy nữa hai người. Chương 205: Ngân châm kéo dài tính mạng. Chương 204: Ngân châm kéo dài tính mạng. Lấy ra trong túi hổ cốt cao cùng châm cứu bao, Lâm Mục đem trâm cứu bao triển lẫm ra, sau đó mở ra hổ cốt cao chiếc lọ. Dùng ngón tay đảo ra một đoàn màu hổ phách thuốc cao, tỉ mỉ bôi lên ở đoàn phúc sinh trên người. Cũng không phải trên người hết thể vị trí hắn đều lao hổ cốt cao, chỉ có tại ngũ tạng đối ứng vị trí, hắn mới lao dày một tầng dày, hắn vị trí của hắn lao không có gì tác dụng lớn, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Những này thuốc cao là cái gì? Đoàn phúc sinh cảm thụ trên người mát mẻ tâm ý, nhất thời tò mò hỏi. Đây là tránh tông hổ cốt cao, có thể đưa đến cường thân kiện thể công hiệu, thế nhưng người bình thường muốn lâu thoa năng lực dần dần có hiệu lực. Hôm nay ta muốn đem các loại hồ cốt cao dược hiệu toàn bộ đẩy vào thủ trưởng phủ tạng bên trong, trong thời gian ngắn nhất, khôi phục phủ tạng sức sống. Lâm Mục cười giải thích một phen. A Mục, ra ra đã có tuổi, thân thể có chút hư, như vậy lập tức bôi nhiều như vậy thuốc cao, có thể hay không quá bổ không tiêu nổi hả? Lăng huyên rung vội vã lo lắng hỏi. Nếu như là người bình thường, lập tức hấp thu nhiều như vậy hồ cốt cao dược tính, tự nhiên là hội đại bổ quá mức, lãng phí những dược tính này, nhưng là ta phụ tá châm cứu bí thuật là có thể hoàn toàn hấp thu những dược tính này cũng không có gì nguy hại. Lâm Mục trừng mắt nhìn, cười bỏ đi Lăng Huyên Dung lo lắng tỉnh. Nếu Lâm Mục đều nói như vậy, Lăng Huyên Dung tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Từ khi nhìn Lâm Mục trong thời gian ngắn ngủi liền chữa tốt Diệp Tử Tịch bả vai thương, thậm chí khôi phục liên thương sẹo đều chưa từng lưu lại, nàng liền đã hoàn toàn tin tưởng Lâm Mục rồi. Công tác chuẩn bị đã làm xong, lúc này Đoàn Phúc Sinh trên người của đã bôi lên năm khối to nhỏ không đều màu hổ phách thuốc cao. Lâm Mục rút ra hai cái ngân trầm. Tại Đoàn Phúc Sinh sọ đỉnh đâm vào hai cái huyệt vị, Đoàn Phúc Sinh lập tức trầm lắng ngủ. Phủ tạng trong thời gian ngắn hấp thu đại lượng dược tính là sẽ mang đến đau đớn. Lâm Mục cũng không muốn để lão nhân gia vô duyên vô cớ chịu đủ một phen gian vặt. Tuy rằng hắn tin tưởng Đoàn Phúc Sinh nhất định có thể chống đỡ được, nhưng là hoàn toàn không cần thiết để lão nhân gia chịu khổ. Kéo dài không đứt nội lực chậm rãi từ đan điền tuôn ra, lần này là Đoàn Phúc Sinh thi triển châm cứu bí thuật, chịu đủ đoán chừng phải cần đem gần thời gian hai tiếng là, cho nên Lâm Mục điều chỉnh chân khí thu tính. Trở nên truyền miên huyện chuyển lên. Hai tay thủ trưởng khẽ vướt qua châm tứ bao, từng cây từng cây dài ngắn không đồng nhất ngân châm nhất thời thụ lấy chân khí dẫn dắt, Chậm dãi phiêu du tại đoàn phúc sinh bầu trời, theo ngón tay nhẹ nhàng vũ động, vô số ngân châm bắt đầu chẳng chịt có hứng thú lần lượt hạ xuống. Nhan nhạt ánh sáng màu bạc từ đoàn phúc sinh trên người của tán phát ra đến, có thứ tự khiêu động ngân châm phảng phất tấu vang lên một khúc len ken thùng thùng tiếng khúc, lúc sáng lúc tối ánh bạc biến ảo ra tươi đẹp tuyệt luân sát thái. Lăng Huyên Dung ở một bên cũng là nhìn đến mà ngơ. Châm Cứu nàng tự nhiên là biết rõ, đây chính là Hoa Hạ quốc túy, là người hoa mấy ngàn năm y thuật tinh hoa, tại toàn thế giới phạm vi đều được hưởng tiếng tăm, thế nhưng nàng xưa nay không nghĩ tới, châm cứu rõ ràng cũng có thể đẹp như vậy. Tại lâm mục trong tay, châm cứu phảng phất được trao cho sinh mệnh như vậy, không còn là lạnh như băng ngân châm cắm ở người bệnh huyệt vị bên trong, mà là tấu vang lên sinh mạng tổ khúc nhạc, tại tỉnh lại người bệnh trong cơ thể vốn nên thuộc về bọn họ khỏe mạnh. Kèm theo bên ngoài thân màu hổ phách cùng ánh bạc hòa lẫn, Tầng kia dày đặc hổ cốt cao chính đang chậm rãi biến mỏng. Theo lâm mục kim kim, những này hổ cốt cao dược tính bị trực tiếp đưa vào mỗi cái vị trí phụ tạng bên trong, không có một chút nào lãng phí. Trực tiếp vượt qua bên ngoài thân hấp thu tầng kia, đạt đến tầng sâu nhất phụ tạng bên trong. Trung gian môi giới do lâm mục ngân châm đến đảm nhiệm, phụ tạng hấp thu những này hổ cốt cao thời điểm. Lâm mục cũng tại phóng thích chân nguyên, phụ tá phụ tạng đồng thời hấp thu. Sở dĩ hắn chắc chắn có thể để cho Đoàn Phúc sinh hoàn toàn hấp thu những dược tính này, hay là bởi vì hắn vận dụng chân nguyên tại chân nguyên thẩm thấu vào, đoàn phúc sinh phụ tạng tỏa sáng ra so với người bình thường cường lớn mấy lần hấp thu năng lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, 2 giờ trong, Lâm Mục một mực duy trì hai tay treo hư tư thái, ngón tay nhẹ nhẹ nhảy lên giữa, chỉ huy chân khí tác động phía dưới ngân châm làm ra sâu cạn không đồng nhất động tác. Đổi lại những người khác, không nói trên tinh thần có thể hay không chống đỡ, chân khí trong cơ thể có thể hay không chống đỡ lâu như vậy vẫn là hai chuyện. Lâm Mục được lợi từ hùng hậu chân khí cùng mạnh mẽ lực lượng linh hồn, Mạnh mẽ dùng thốn quang đoạt dương bí pháp phối hợp hổ cốt cao, nghịch chuyển đoàn phúc sinh nguyên bản suy yếu không nớt thân thể, dùng một loại khác phương pháp vì hắn kéo dài tuổi thọ. Nếu như là tại tu chân giới trong, kéo dài người tuổi thọ linh dược tự nhiên là có rất nhiều, đối với người bình thường hữu hiệu vậy thì càng hơn nhiều, đối tu chân giả tới nói có thể tu vi tiến nhanh linh dược, người bình thường dùng cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Bất quá nơi này là địa cầu, linh khí mỏng manh không cách nào đản sinh ra loại này mạnh mẽ linh dược, thế nhưng lâm mục mở ra lối riêng. Dùng nơi này phương pháp đồng dạng làm được điểm này, đối với hắn tu vi tới nói, đây là một cái bước tiến đến giải. Là đoàn phúc sinh kéo dài tính mạng, kỳ thực đối lâm mục chính mình tới nói, cũng là một hồi tu hành, lĩnh ngộ sinh tử chuyển đổi, âm dương lịch chuyển huyền bí, 2 giờ trị liệu, hắn đối với thái cực chân ý lại có càng sâu lý giải. Rốt cuộc, hết thể hổ cốt cao đều biến mất ở đoàn phúc sinh bên ngoài thân, thuốc cao nhưng là dính tính làm vật lớn, thế nhưng đoàn phúc sinh trên người sạch sẽ phản phất chưa từng có lao qua đồ vật như vậy. Hết thể thuốc cao đều tiến vào phủ tạng bên trong. Thốn quang đoạt dương bí pháp, chỗ thần kỳ có thể thấy được chút ít. Lâm Mục chậm rãi thu công, hết thể ngân châm đều từ phủ tạng chúng rút ra, thu vào châm cứu bao sau đó hắn lại dùng hai tay xoa bóp một phen ngũ tạng lục phủ vị trí, lần nữa độ một điểm chân nguyên đi vào, xúc tiến cuối cùng một tia dược tính hấp thu. Hoàn toàn giải quyết sau đó Lâm Mục nhổ xuống đoàn phúc sinh sọ đỉnh hai cái ngân châm, kìm một cái người về sau, đoàn phúc sinh lập tức tỉnh lại. Này Chuyện này quả thật là quá không thể tưởng tượng nổi. Ngồi dậy đoàn phúc sinh, khó có thể tin sờ sờ cái bụng, xuất hiện tại thân thể mang đến cho hắn cảm giác, ít nhất trẻ 20 tuổi còn chưa hết, loại kia từ trong ra ngoài tản mát ra rồi rào sức sống, không có ai so với hắn rõ ràng hơn. Một người nếu như thân thể không được tốt, như vậy tự nhiên sẽ dẫn đến tinh thần không phân chấn, đồng thời thèm ăn hạ thấp vân vân các loại tật xấu đều sẽ theo nhau mà tới, thế nhưng một cái thân thể người tốt, lại là nắm giữ vô hạn tinh lực bất cứ lúc nào nhìn lên đều là mặt mày hồng hào bộ dáng. Đoàn Phúc sinh hiện tại chính là như vậy. Lâm Mục không có thi triển châm cứu bí thuật trước đó, sắc mặt hắn luôn mở ảm đạm, tinh thần cũng là thập phần nề nài, chỉ có thể nói là cường chống thân thể đang làm việc công, tiêu hao thân thể cuối cùng một tia tinh lực. Thế nhưng hiện tại, sắc mặt hắn đã hồng hào lên, con mắt cũng một lần nữa tỏa sáng ra hào quang, thậm chí ngay cả nếp nhăn trên mặt đều thiếu rất nhiều, cả người nhìn lên tuổi trẻ không ít. Đây chỉ là bề ngoài biến hóa, ở bên trong biến hóa người thường không nhìn thấy. Thế nhưng đoàn phúc sinh chính mình lại là cảm thụ rõ rõ ràng ràng, cũng không còn lúc trước cái loại này suy yếu cảm giác vô lực, hiện tại hắn chỉ cảm thấy bên trong thân thể tràn đầy không dùng hết sức mạnh. Thủ trưởng cảm giác thế nào? Lâm Mục cuốn lên châm cứu bao, cười hỏi. Được. Thật sự là quá tốt. Ta đã quên đi rồi có bao lâu không có cảm giác giống như bây giờ chàn ngập sức sống rồi, lần trước đại khái vẫn là lại chừng 20 tuổi thời điểm chứ. Đoàn phúc sinh luyện một chút thở dài nói, cuối cùng còn mở ra cái chuyện cười Đem mình bây giờ so sánh thời kỳ vàng son thanh niên, thiết đã thân thể bình thường. Phủ tạng ta đã toàn bộ khai thông một lần, nhiều năm như vậy tích lũy tạp chất toàn bộ bị phân giải sơ tán rồi, mấy ngày kế tiếp thời gian, những tạp chất này hội từng bước sắp xếp ra ngoài thân thể, đến lúc đó cảm giác còn hội khá hơn một chút. Lâm Mục mỉm cười nói, Haha, lần này thực sự là muốn may mắn mà có Tiểu Lâm, không nghĩ tới ta đây già đầu, lại còn có thể hưởng thụ được người tuổi trẻ cảm giác. Đoàn Phúc Sinh sang sảng một trận cười to Thân thể dư thừa tinh lực khiến hắn hiện tại cảm giác tốt vô cùng. Về sau Ra Ra cần phải ít uống rượu rồi, cũng không thể lại đem thân thể làm trinh lệch. Lăng Huyên Dung đứng lên, đi tới Đoàn Phúc Sinh bên người, thấy hắn mặc vào áo sơ mi cùng áo khoác, từ trên người Đoàn Phúc Sinh biến hóa, nàng cũng có thể cảm giác được Lâm Mục trị liệu là có cỡ nào thần kỳ, cơ hồ là đạt đến hóa thứ tầm thường thành thần kỳ hiệu quả. Tốt, tốt, này kiên rượu nha, đối Ra Ra tới nói là có chút khó khăn, bất quá về sau uống ít một chút đúng là không có vấn đề. Đoàn Phúc Sinh cười hiếp mắt đồng ý. Thủ trưởng cảnh vệ ban đã được biết đến trị liệu đã kết thúc, không lâu lắm, liền có vài tên quân y mang theo dạng đơn giản máy móc đi vào, cùng theo tới còn có Vương Thái Luân. Vừa vào cửa, hắn tiểu đối Lâm Mục xin lỗi cười cười, ý tứ rất rõ ràng, thủ trưởng thân thể khỏe mạnh rất trọng yếu, làm xong trị liệu sau đó tự nhiên được có chuyên nghiệp máy móc tiến hành kiểm tra, mới có thể làm cho mọi người đều yên tâm. Lâm Mục hơi khoát tay háo một cái, ra hiệu không có quan hệ gì, hai người tuy rằng không nói một câu. Thế nhưng là đều hiểu song phương ý tứ Đo lường thời gian cũng không lâu Chỉ có mấy phút mà thôi Dù cụ tân tiến đã chắc ra đoàn phúc sinh trên người hết thể chỉ tiêu Hết thể đều biểu hiện tại bình thường bất quá Thậm chí ngay cả nguyên bản tâm cao đều về tới người bình thường trình độ Quá không thể tưởng tượng nổi Thủ trường huyết mỡ, đường máu, huyết áp toàn tiến hạ thấp Hiện tại đã khôi phục được bình thường trình độ Thậm chí so với đại đa số người đều phải khỏe mạnh Này là làm sao làm được Một cái quân y trận to hai mắt Có chút khó có thể tin nhìn trên dụng cụ biểu hiện số liệu. Đường máu huyết mỡ còn có huyết áp, những này chỉ tiêu di động là chịu đến toàn thân khí quan ảnh hưởng, hình thành cũng không phải một hai ngày nguyên nhân, thế nhưng Lâm Mục chỉ là trị liệu 2 giờ, rõ ràng miễn cưỡng thấp xuống những này chỉ tiêu, chuyện này ý nghĩa là hắn trị liệu trình độ đã vượt ra khỏi hiện đại khoa học giới hạn. Lâm tiên sinh, loại này phương pháp trị liệu nhưng có biện pháp mở rộng." Một người khác quân ý kích động nhìn Lâm Mục hỏi. "Không được, thi triển như vậy trị liệu, cần cực kỳ tinh xảo châm cứu kỹ thuật." đồng thời đối kim kim người cũng sẽ tạo thành lớn vô cùng gánh nặng là tuyệt đối không có cách nào liên tục tiến hành trị liệu lâm mục không cần suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt không nói phương pháp này không thể phục chế chính là có thể phòng chế ra đi hắn cũng tuyệt đối không thể liền dễ dàng như vậy giao ra cái kia thật là quá đáng tiếc rồi quân y nhóm liếc nhìn nhau đều thấy được trong mắt đối phương thất vọng nhưng là bọn hắn cũng rõ ràng hoa hạ rất nhiều thần kỳ liệu pháp bị quản chế với y sư thực lực của bản thân có hạn cứ việc hiệu quả trị liệu phi thường thần kỳ lại là không thể mở rộng ra ngoài. Chương 206: Huấn luyện Long nhãn. Chương 205: Huấn luyện Long nhãn. Một phen đo lường qua đi, quân y nhóm mang theo tiếp núi rời khỏi, Lâm mục đổi tiếp Vương Thái Luân cùng Đoàn Phúc Sinh tán gẫu một hồi thiên, vốn là không chuẩn bị ở lại chỗ này ăn cơm, thế nhưng không chịu nổi Đoàn Phúc Sinh hung hăng khuyên bảo, cuối cùng vẫn là lưu lại ăn xong bữa cơm rau dưa. Lăng Huyên dung chủ động đánh vắc lên làm cơm nhiệm vụ, ra ngoài mua chút món ăn trở về, tại nhà bếp lại là một trận rửa qua làm làm. Cuối cùng cho bốn người lấy một bàn lớn món ăn. Ra ra, muốn uống ít một chút nha, liền một chén. Cho đoàn phúc sinh rót ra hai lạng rượu, Lăng Huyên Dung khẽ mỉm cười nói. Được. Liên một chén, không uống nhiều. Đoàn phúc sinh cười đáp ứng nói, bất quá Tiểu Lâm cùng Thái Luân nhiều uống một chút, các người đều không có việc gì, đặc biệt là Tiểu Lâm, người mang tuyệt học, chắc là sẽ không để ý uống nhiều điểm này rượu. Là, thủ trưởng. Vương Thái Luân cùng kính đáp một tiếng, Lâm Mục cười lắc lắc đầu. Một bữa cơm tối bốn người ăn là vui vẻ hòa thuận, một buổi rưỡi chủ và khách đều vui vẻ. Rơi đi trụ sở quân đội thời điểm, Lăng Huyên Dung cố ý không cho Lâm Mục lái xe, lý do là Lâm Mục uống rượu, rượu giá là rất nguy hiểm hành vi. Lâm Mục bất đắc dĩ, chỉ được để Lăng Huyên Dung lái xe rồi, kỳ thực hắn căn bản không có say, chút rượu này số lượng đối thân thể của hắn tới nói, hãy cùng chơi tựa như. Khi về đến nhà, Tống Vũ Như đã trở về rồi, trong ga ra tầng ngầm rừng họa là mẹ ấy lạ. Hai người sau khi lên lầu liền thấy Tống Vũ như ở trong phòng khách xem TV, vừa ăn một bàn hoa quả, Diệp tử tịch vẫn chưa về, không biết đi nơi nào đến rồi. Các người đi đâu? Nhìn thấy hai người đi vào, Tống Vũ như nhất thời quay đầu hỏi. Đi cho Huyên Dung ông nuôi xem bệnh. Lâm Mục ngồi ở trên ghế sofa, cười nói. Là đoạn thủ trưởng. Tống Vũ như lập tức phản ứng lại. Ừm, đầu phát triển cơ thể không tốt lắm, ta cho hắn thật tốt trị liệu một phen, hiện tại hẳn là gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Khẽ mỉm cười, Lâm Mục tiếp tục nói, vị thủ trưởng này tính mạng, nhưng là quan hệ đến toàn bộ quân khu yên ổn. Nói thế nào? T E R U I E N C U A T U I N E T Tống Vũ như kỳ quái hỏi. Tương lai khả năng có một hồi tương đối lớn biến động, lần trước thủ trưởng bệnh tình nguy kịch, tình huống như thế cũng đã từng xuất hiện một lần rồi, chỉ là bởi vì thủ trưởng gắng gượng vượt qua, cho nên mới không giải quyết được gì, thế nhưng một khi đoạn thủ trưởng không chịu được, trận này biến động liền sẽ đến lần nữa. Lâm Mục gật đầu nói ra, Cái này cũng là tại sao lần trước Vũ Như trong nhà buộc ngươi và quách gia tiểu tử kia đính hôn nguyên nhân, nhà các ngươi cũng là vì trong tương lai cái kia chẳng biến động trước đó, tìm một đáng tin Minh Hiếu, nếu nói như vậy, tự nhiên là thân gia so sánh kháo phổ. Vậy lần này đoạn thủ trưởng trị hết bệnh rồi, chẳng phải là nói. Tống Vũ Như nhất thời ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, có hắn để ép Đông Hải quân khu, nơi này không sẽ có cái gì đại chuyện phát sinh rồi, quân khu ổn định, nhà các ngươi tự nhiên cũng sẽ không vội vã tìm Minh Hi Ngươi cũng sẽ không bị bức ép như thế sắp kết hôn rồi. Lâm Mục nói ra Tống Vũ như ý nghĩ trong lòng, từ trong miệng hắn nói ra, Tống Vũ như giống như là an viên thuốc an thần như thế, nhất thời lộ ra một mặt vẻ mặt thoải mái. Thở ra một hơi thật dài, Tống Vũ như dựa vào ở trên ghế salon, thời gian dài như vậy tới nay lo lắng, cuối cùng là giải quyết xong. Cảm ơn ngươi, A Mục. Cảm kích nhìn Lâm Mục một mắt, Tống Vũ như nhỏ giọng nói, nàng cho rằng Lâm Mục là vì hắn, mới không tiếp tốn công tốn sức chữa tốt đoạn thủ trưởng thân thể chỉ đơn giản như vậy một câu cảm tạ à? Lâm mục một bộ ủ rũ dáng vẻ, cả người có vẻ làm không tinh thần. vậy ngươi muốn như thế nào ma? Tống vũ như liếc mắt nhìn Lăng Huyền Dung, xấu hổ nói ra: hắc hắc, ta ngủ cái nào cái gian phòng, ngươi còn không biết à? Lâm mục nhíu nhíu mày, chọc cho Tống vũ như sắc mặt đỏ bừng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mới tốt. người này từ sáng đến tối đã nghĩ ngợi lấy những chuyện này. Lăng Huyền Dung không nhìn nổi Tống vũ như bị bắt nạt, kiên định đứng ở Tống vũ như bên này bắt đầu lên tiếng phê phán Lâm Mục, ta không nói gì a, người nhưng không nên nghĩ sai, chính mình đầy đầu xấu tư tưởng. Lâm Mục quyết đoán bị cắn ngược lại một cái, nào đó người trong lòng nghĩ là cái gì nha, trong lòng mình rõ ràng nhất á, phải hay không, Vũ Như, Lăng Huyên Dung ngồi ở Tống Vũ Như bên cạnh, vừa kéo Tống Vũ Như vai, cười hỏi, Tống Vũ Như không biết nói cái gì, chỉ có thể đỏ mặt buồn buồn gật đầu. Ba người cười đùa sau một lúc, hai nữ đều đi rửa rửa chuẩn bị nghỉ ngơi, Lâm Mục cũng về tới gian phòng bắt đầu thông thường tu luyện gần nhất liên tiếp cảm nộ, khiến hắn tu vi có một chút tăng mạnh dấu hiệu, chỉ cần có thể tiếp tục giữ vững, Tổng hội đột phá bây giờ bình cảnh. Sáng ngày thứ hai, Tống Vũ như cùng Lăng Huyên Dung mới vừa buổi sáng liền đi trường học, một cái là lên lớp, một cái là chuẩn bị chiến tranh sắp đến thạc sĩ cuộc thi. Kỳ quái diệp tử tịch làm sao một đêm không trở về, gọi điện thoại mới biết, sáng sớm nàng đã trực tiếp đi rồi trường học, hiện tại đang cùng Lăng Huyên Dung đồng thời tại đồ thư quán đọc sách, chuẩn bị ứng phó lập tức đến ngay cuộc thi Trường học bên kia Lâm Mục bây giờ là rảnh rỗi mới đi, thời điểm bận rộn cũng đã trên căn bản là không đi, nên học chương trình học hắn đã trên căn bản đều học xong, cần tự học đồ vật hiện tại hắn cũng sẽ theo lạc đi tới lạc loạt, trường học đối ý nghĩa của hắn đã không lớn. Nhanh đến buổi trưa, Ngô Thiên Minh người phía dưới đưa tới hai chiếc xe, là tạo hình thập phần nhẹ nhàng khoan khoái mạ giờ dạ tỷ CEO CIG, một chiếc là gọn gàng nhanh chóng màu trắng tinh, một chiếc là sống động mười phần màu xám bạc. Đối Ngô Thiên Minh làm việc hiệu suất, Lâm Mục một mực rất là thỏa mãn. Ngày hôm qua mới vừa gọi điện thoại, khiến hắn làm hai chiếc xe lại đây, trong nhà xe hiện tại có chút không đủ, ra ngoài không thế nào thuận tiện, không nghĩ tới hôm nay xe cũng đã đưa đến cửa chính khẩu. Gọi điện thoại cùng Lạc Bang Vân xác nhận một cái Âu Châu bên kia công ty thành lập tiến độ, Lâm Mục đi theo sau tìm diêu tiêm tiêm, trình bộ phim còn thừa lại một điểm phần diễn muốn đập, đoán chừng lại có khoảng một tháng thời gian là có thể làm xong. Sau đó thời gian một tháng, Lâm Mục qua là hết sức phong phú, một bên vội vàng quay phim sự tình một bên lấy sạch đối Long Nhãn thành viên tiến hành ma quỷ huấn luyện. Vừa mới bắt đầu lần thứ nhất huấn luyện, tất cả mọi người bị hắn đánh ngã, không một là ngoại lệ, chống chân là khôi phục như cũ liền xài Long Nhãn thành viên một tuần lễ, đây là đã nhận được rất nhiều dược liệu trong uống ngoài thoa, lại tăng thêm lâm mục châm cứu trị liệu mới có thể có tốc độ nhanh như vậy. Nếu như là đổi lại những người khác, bị như thế đánh nằm bẹp dừng lại, đoán chừng đã là trọng thương ngã gục trình độ, bất quá có lâm mục ở nơi này, chỉ cần những thành viên này còn có một khẩu khí tại đều có thể cho bọn họ mạnh mẽ kéo lại, sau đó chậm rãi khôi phục. Đây chính là lâm mục địa phương đáng sợ nhất, ở trong tay của hắn, thực lực không bằng hắn, ngay cả chết đã thành một loại hy vọng xa vời, hắn hoàn toàn có thể mang ngươi cứu sống lại, sau đó tiến hành vòng kế tiếp điên cuồng nghiên ép. Tại loại này có thể nói là cực kỳ tàn ác tập văn dưới, Long Nhãn tại thời gian một tháng bên trong, có tới 9 tên thành viên đột phá đến chân khí tu luyện cảnh giới, thêm vào nguyên bản 5 tên tiểu đội trưởng, hiện tại Long Nhãn đã có 14 tên tu luyện ra chân khí thành viên. Những thành viên này nguyên bản là đều đã đến nhạy bén cảnh đỉnh phong, đột phá còn kém một tia thời cơ mà thôi, có lâm mục như vậy áp lực mạnh mẽ, tiềm năng của bọn hắn cũng là bị điên cuồng nghiền ép đi ra, còn lại thành viên đã là đã đến bước ngoặt cuối cùng, lúc nào cũng có thể ngưng tụ ra chân nguyên. Phương pháp này mặc dù nhanh, thế nhưng thật sự là thật là đáng sợ, mỗi cái thành viên đều là thường tích khắp người, nếu như không phải như vậy, lâm mục đều muốn đem Diệp tử tịch kéo tới huấn luyện chung, bất quá đối với Diệp tử tịch hắn nhưng không xuống được cái kia một ác. Cho nên cuối cùng nhất vẫn là buông tha cho tính toán đó. Còn có một chút người, bây giờ còn chưa có tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, thế nhưng không cần phải gấp, chỉ phải giữ vững cái này cường độ huấn luyện, các ngươi là nhất định có thể đột phá, hiện tại, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Biệt tự dưới đất trong phòng tu luyện, Lâm Mục nhìn xem phía trước mặt đứng thành đội năm Long nhãn, mỉm cười hỏi. Thế nhưng tại Long nhãn thành viên trong mắt, đây cũng là nụ cười của ác ma, một tháng này cực kỳ tàn ác huấn luyện khiến trong lòng bọn họ sâu đậm đã minh bạch cái này, nhìn như trẻ tuổi đội trưởng, ra tay là có cỡ nào tàn nhẫn, mỗi một lần trọng thương đều để cho bọn họ đau đến không muốn sống. Đối thân thể hiểu rõ, Lâm Mục có thể nói là bạo hết tất cả mọi người tại chỗ, hắn biết ở đâu là đau đớn nhất địa phương, cho nên ngoại trừ chí mạng vị trí, hắn ra tay tất cả đều là tìm những chỗ này, lấy công phu của hắn, người ở chỗ này liền phòng thủ đều rất khó làm được. Lâm Mục vừa bắt đầu áp chế thực lực của mình, một một đối phó mọi người ở đây, sau đó thẳng thắn lấy 5 người làm một đội, đồng thời đối phó một tiểu đội, rèn luyện cá nhân thời điểm, cũng đang đồng thời rèn luyện tiểu đội giữa phối hợp. đáng tiếc coi như là tiểu đội cùng tiến lên, bọn hắn cũng còn không phải là đối thủ của lâm mục, mỗi lần đều bị lâm mục đánh gần chết, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ không chỗ đau. cũng chính là lâm mục công kích còn như thủy ngân quần quận trên mặt đất bình thường không lọt chỗ nào, thường thường bị ngược đái long nhãn các thành viên năng lực phòng ngự thật to tăng cường, nếu như đổi lên một cái cao thủ bình thường cùng bọn họ so chiêu muốn đánh chúng bọn hắn nhưng là một kiện chuyện rất khó. đội trưởng, chúng ta đã chuẩn bị xong. đối mặt lâm mục đặt câu hỏi, tuy rằng lòng nhãn các thành viên đều là run lên trong lòng, nhưng như trước mỗi người lớn tiếng hồi đáp. rất tốt. từ một phân đội bắt đầu. lâm mục gật gật đầu, thân hình trong nháy mắt bắn nhanh ra như điện, một phần đội thành viên phản hẳn cũng là cực kỳ nhanh chóng, lập tức tản ra đem lâm mục thân hình bao vây lại. sau đó lưu người liền bùm bùm chiến đến cùng một chỗ, quyền cước đan sen thanh âm của nhất thời vang vọng ở trong phòng huấn luyện. Một phút thời gian sau, lớn như vậy phòng huấn luyện, cũng chỉ còn sót lại Lâm Mục một người còn đứng ở nơi đó, cái khác 25 tên long nhãn thành viên đều bừa bộn nằm trên đất, nếu như không phải nhẹ nhàng bộ ngực phập phòng, bọn hắn rồi cùng người chết không khác nhau gì cả. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới một trận nổ vang, Lâm Mục đem chân khí thu về đan điển, sau đó từ một một bên sách ra một cái đại dược vại, bên trong đều là phối tốt bôi thuốc, có thể trong uống ngoài thoa đồng thời sử dụng, đồng thời lấy tới còn có một cái châm cứu bao. Chân khí dẫn dắt dưới. Mười mấy đạo ánh bạc nhất thời ở trong phòng huấn luyện một trận trên dưới tung bay, không tới một phút liền đem 25 người lần lượt từng cái đâm một lần đi qua. Đã qua mấy phút, nam dưới đất long nhãn thành viên đều chậm rãi bò lên, Lâm Mục kích phát rồi một cái tiềm năng của bọn hắn, như vậy bọn hắn là có thể lên uống thuốc cùng tu luyện, tránh khỏi lãng phí này tốt nhất thời gian tu luyện. Chương 207, Đầu hỏa nhập ma. Chương 206, Đầu hỏa nhập ma. Thuần tục tại đại dược trong vạc múc một muỗng dược thang uống vào, sau đó lại ở trên người bôi lên một phen. Nhanh đi theo bọn hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu bế quan tu luyện, một tháng qua, bọn hắn đã quen như vậy tu luyện hình thức. Hành hạ gần chết sau đó uống thuốc tu luyện chữa thương, cảm ngộ lúc trước tâm đắc, khôi phục sau tiếp thu Lâm Mục vòng kế tiếp được đải, tiếp theo sau đó uống thuốc tu luyện. Chính là còn như vậy cường độ cao dưới áp lực, mới sẽ có nhiều người như vậy nhanh chóng đột phá lúc trước bình cảnh, tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới. Nhìn đã tiến vào trạng thái tu luyện mọi người, Lâm Mục hài lòng gật gật đầu, xoay người rời đi phòng tu luyện. Nơi này hiện tại để cho Long nhãn các thành viên là được rồi. Mới vừa chuẩn bị khi về nhà, mới đi tới cửa trên đường nhỏ, hắn liền nhận được lạc băng vân điện thoại. Italia bên kia quân đao công ty đã đăng ký được rồi, đã nhận được cái tin tức tốt này, Lâm Mục lập tức tiến đến anh Hoàng Triều Đình. Lâm Thiếu, đại ca hôm nay không ở nơi này, hắn đi mới công ty. Đã đến Triều Đình cửa vào, Lâm Mục còn không xuống xe, một tên tiểu đệ tiểu vội vàng chạy tới nói ra. Công ty mới, bên kia không phải còn đang sửa chữa sao? Lâm Mục dáng xuống cửa sổ xe hỏi, Ừm, hôm nay đã nhanh trang trí xong, đại ca đi xem xem tình huống bên kia. Tiểu đệ cười trả lời, được, ta biết rồi. Lấy tư cách quân đao công ty tại Á Châu khai thác thị trường phân bộ, Nô Thiên Minh tự nhiên tìm một chỗ thập phần xa hoa đại khí họp phiên xét văn phòng, chọn vẹn thuê lại năm tầng, lấy tư cách quân đao công ty nơi làm việc. Vốn là Nô Thiên Minh là chuẩn bị ở nơi nào mua một tòa sẵn coi nhà lớn, lấy tư cách quân đao tại Á Châu tổng bộ, thế nhưng Lâm Mục cũng không cùng ý. Hiện tại quân đao mới nằm ở bắt đầu giai đoạn, không thích hợp làm như thế giống chống thua chiêng, vẫn là ít xuất hiện một chút tốt. Đã đến công ty mới, cửa ra vào công ty bảng hiệu đã treo đi lên, quân đao hai chữ viết là dòng bay phượng múa, nhìn lên liền có loại thập phần khí phách cảm giác, đây là lâm mục tự mình để chữ, khiến người ta phóng đại vài lần làm thành một khối bảng hiệu. Nô Thiên Minh lúc này chính ở trong phòng làm việc nhìn có liên quan văn kiện, Âu Châu bên kia đăng ký thành công công ty, hết thể tư liệu cũng đã phát đã đến trong tay hắn. Đây chính là bọn họ công ty của mình, tự nhiên được đem những thứ đồ này xem nhìn rõ ràng. Lâm Thiếu, người đã đến rồi. Nhìn thấy Lâm Mục đi vào, Nô Thiên Minh liền vội vàng đứng lên chào hỏi. Ngồi, triệu tập nhân thủ sự tình bận biểu thế nào rồi? Lâm Mục ngồi ở trên ghế sofa, tùy ý mà hỏi. Tiền kỳ tiến hành vẫn là rất thuận lợi, hiện nay chúng ta ước chừng đã liên lạc với vượt qua 3.000 tên suất ngũ quân nhân, các loại binh chủng đều có, có ý hướng phải tới vượt qua 1.000 người, tiền kỳ cần nhân thủ đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nô Thiên Minh cao hứng nói, ừm, nhiều người như vậy tạm thời đã đủ rồi, Tha thiếu không đầu, không nên chiêu một ít trình độ không đủ đi vào góp đủ số, chúng ta cần chính là tinh anh, không phải thành sự thì ít bại sự thì nhiều rất rưởi. như thế chỉ biết nện chúng ta quân đào tấm bảng. Lâm Mục gật gật đầu nói ra, yên tâm đi, Lâm Thiếu, cái này ta tự nhiên rõ ràng. Nô Thiên Minh lập tức trở về nói, huấn luyện nơi tìm đã tới chưa? Nhiều người như vậy đồng thời tập huấn, nhưng cần một cái không nhỏ địa phương tại nội thành bên trong là khẳng định không được lâm mục lông mày cao lại suy tư một phen cái vấn đề này ta tạm thời có hai cái dự định một cái là tại gần đây vùng núi thành lập trụ sở huấn luyện một cái chính là thẳng thắn đến nước ngoài tìm kiếm trụ sở thành lập hoàn toàn đóng kiến thức trụ sở huấn luyện nô thiên minh nói ra tính toán của mình gần đây vùng núi dễ dàng như vậy bại lộ thực lực của chúng ta nếu như muốn tới nước ngoài thành lập trụ sở huấn luyện nơi nào ngươi so sánh xem trọng lâm mục hỏi hoa hạ trung quanh tiểu quốc cũng có thể chúng ta đối nơi đó có rất mạnh khống chế lực, không sợ xuất nhiều loạn gì, tỷ như Lào, Miến Điện, Việt Nam, Ngựa Lớn, Phi Luật Tân vân vân, những quốc gia này đều là làm lựa chọn không tồi. Nô Thiên Minh đem ý nghĩ của mình em thay nói, những quốc gia này tiêu phí trình độ cũng thấp, chúng ta đi qua thành lập căn cứ lời nói, có thể tiết kiệm rất lớn một bút chi, cái này cũng là tương đối trọng yếu một điểm. À, này ngược lại không tệ, tiền kỳ vẫn không có vào sổ, hơn nữa muốn gánh vác như thế một nhóm người lớn huấn luyện chi tiêu, đích thật là tiêu tốn không ít có thể tiết kiệm một chút là một điểm, bất quá cũng chớ vì chuyện tiền bạc buồn phiền, thực sự không đủ, phía ta bên này có thể lấy ra. Lâm Mục gật gật đầu, sau đó lại hỏi, nếu như muốn tại những chỗ này thành lập trụ sở huấn luyện, đại khái cần phải bao lâu? Nếu như muốn thành lập một cái thiết bị đầy đủ hết căn cứ, tự lấy 2.000 người quy mô đến tính toán, ước chừng cần thời gian 3 tháng, địa phương sức lao động rất nhiều, có thể rất nhiều trưng dụ. Nô Thiên Minh ước lượng một chốc thời gian, đem triệu tập đến nhân thủ đều từng phải đi. Đồng thời tham dự kiến thiết, bọn hắn cũng là có thể cùng nhau gia nhập nhà, còn có thể tạo được rèn luyện tác dụng, dù sao cũng là bị nghiêm ngặt huấn luyện quân nhân, làm việc hiệu suất khẳng định so với cái kia tìm đến công nhân mạnh hơn nhiều. Lâm Mục gật gật đầu, thời gian 3 tháng không tính là quá lâu, nếu như gia nhập cái kia đám quân nhân, đoán chừng còn có thể rút ngắn gần 1 phần 3 thời gian, cũng chính là đại khái chừng 2 tháng. Huấn luyện căn cứ, không bằng chúng ta liền định tại phi luật tân chứ. Nô Thiên Minh nghĩ đến một phen, sau đó nói ra. Cũng tốt so với những nơi khác đến, phi luật tân đích thật là cách gần nhất. Hơn nữa bốn phía toàn biển, thích hợp tiến hành nhiều địa hình nhiệm vụ tác chiến huấn luyện. Lâm mục đứng dậy nhìn một vòng bản đồ, cũng đồng ý Nô Thiên Minh kiến nghị. căn cứ dựng thành về sau, đám người kia huấn luyện nên tiến hành như thế nào? dù sao bọn họ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện xuất ngũ quân nhân, người bình thường chỉ sợ là giáo bọn họ không được, cũng không thể Lâm thiếu tự mình ra trận chứ. Nô Thiên Minh cười hỏi, ta làm sao có thể tự mình đi dạy bọn họ? tuy rằng thực lực cá nhân mạnh mẽ. Nhưng là đối với quân đội liên hợp tác chiến cái kia một bộ, ta là một chữ cũng không biết, lẽ nào đem bọn họ đều bồi dưỡng thành từng binh sĩ tác chiến cao thủ không được, cái này có chút không thể thực hiện được. Lâm Mục cười lắc lắc đầu, thực lực cá nhân tăng lên ở mức độ rất lớn ỉ lại bản thân thiên phú, thế nhưng bộ đội lại là một cái tập thể, dựa vào là chỉnh thể chủ tính chung năng lực tác chiến, cái này một khối Lâm Mục hoàn toàn là người ngoài nghề, đương nhiên sẽ không đi lung tung cậy mạnh. Cái kia phải làm sao? lô Thiên Minh khẽ như mày ở bên ngoài muốn tìm đến một cái có thể huấn luyện quân nhân cao thủ nhưng là phi thường khó được nhân tài như vậy sớm đã bị hắn khắc các loại thế lực chiêu nạp rồi như thế nào lại đến phiên bọn hắn đến chia một chén canh không cần lo lắng ta bên kia cũng sớm đã chuẩn bị xong ứng cử viên bọn hắn đến lúc đó hội thầy phiên đi huấn luyện đám người kia ý theo năng lực của bọn họ huấn luyện người khác loại chuyện nhỏ này hoàn toàn là thừa sức Lâm Mục khẽ mỉm cười ý vị thâm trường nói ra Lô Thiên Minh nhất thời trong mắt lóe lên một tia thần sắc cao hứng Lâm Mục nói chính là bọn hắn. Hắn nghe được rất rõ ràng, này liền nói rõ lâm mục tìm người tới không chỉ một, rất có thể là một đám người. Quân đào các thành viên còn không biết, bọn hắn thống khổ tháng ngày tại mấy tháng sau lập tức liền muốn đã đi đến, bị lâm mục hành hạ gần chết long nhãn các thành viên, huấn luyện mỗi người đều cùng ma quỷ như thế, bọn hắn không chỉ yêu cầu nghiêm khắc người khác, đối với mình cũng đồng dạng ngoan đầu. Loại này tàn khốc huấn luyện phong cách, tuy rằng đào thải một nhóm lớn không hợp cách thành viên, nhưng là có thể kiên trì huấn luyện lưu lại người không có chỗ nào mà không phải là tài năng xuất chúng tinh anh nhân viên tác chiến, mà đây cũng chính là Lâm Mục mong muốn đạt tới mục đích, loại thô tổn tinh. Cùng Nô Thiên Minh đơn giản nói một chút tương lai quân đao phát triển kế hoạch, Lâm Mục sau đó rời khỏi công ty, lái xe chuẩn bị trực tiếp về nhà, ở một cái ngã tư đường dừng lại thời điểm, hắn đột nhiên nhận được một cú điện thoại, dây số biểu hiện là cơ thanh lan. Thanh lan, chuyện gì? Đối với cái này bề ngoài lạnh lạnh cô nương Lâm Mục trong lòng thật ra thì vẫn là rất có hảo cảm lại tăng thêm thanh lệ xuất chân khí chất, phi thường phù hợp lâm mục trong ký ức tu chân nữ tính hình tượng, làm cho hắn càng là hảo cảm tăng nhiều. A mục, ta tại thanh liên trên núi, liền là trước đây đợi cái kia giữa sườn núi vị trí, mới vừa mới tu luyện thật giống xảy ra chút sự cố, xuất hiện tại chân khí rất loạn, ta đã sắp không khống chế nổi. trong điện thoại cơ thanh lan thanh em của đức quảng, tuy rằng nàng cực lực áp chế, thế nhưng lâm mục vẫn là đã hiểu nàng hiện tại phi thường thống khổ. ngươi chờ, ta lập tức liền tới. ở nơi đó đợi không nên lung tung đi lại. Kiềm chế quy thần, nhất định phải không chê chân khí xu thế. Lâm Mục cúp điện thoại, nhìn một chút xung quanh xe cộ, đương vị một vầng, chân ga trong dây lát một cước đã dẫm vào đáy ngoạn ngẩn, mây bạt xẹt qua một đạo cực lớn đường vòng cung, trực tiếp lái vào một. Khác đầu đường xe chạy, thật nhanh nhanh chóng đi. Dọc theo đường đi sông hơn 10 cái đèn đỏ, liền cảnh sát giao thông đều bỏ qua rồi vài sóng, cuối cùng những kia cảnh sát giao thông chỉ có thể trơ mắt nhìn người bạch biến mất ở cuối con đường. Ba mẹ nhà nó, này lái xe đến tận cùng là ai? Cho dù xe tốt cũng không thể không muốn số a ngã tư đường, lục tục ngừng mấy chiếc cảnh sát giao thông xe tuần tra chiếc, trong đó một chiếc tay lái phụ người nhìn biến mất mười bạc, kinh ngạc nói ra, không biết những người này nhưng không phải chúng ta có thể quản được, chỉ cần bọn hắn không có chuyện gây nên giao thông hỗn loạn, chúng ta cũng đã a diả phật. Bên cạnh lái xe lão cảnh sát giao thông lắc lắc đầu, cầm lấy bộ đàm, theo lệ đem mười bạch biển số xe báo lên, về phần xử lý không xử lý chuyện này, vậy hãy để cho mặt trên nhìn làm. Dù sao bọn họ là đã tận lực, không đuổi kịp cũng không có cách nào. Thật nhanh đi tới Thanh Liên bên dưới ngọn núi, Lâm Mục một cái quay đuôi trực tiếp dừng xe ở chỗ trong xe lên, quan sát một cái phụ cận thế núi, hắn không có tử du khách lên núi trên thềm đá đi, mà là thân hình loé lên biến mất ở bên cạnh trong rừng cây rậm rạp. Không ai chú ý dưới tình huống, Lâm Mục chân khí trong cơ thể thôi thúc, thân hình triển khai nhanh như tia chớp hướng trên núi chạy đi, tại từng viên một đại thụ giữa thật nhanh lẻn nhót, chỉ là không tới một phút thời gian. Hắn liền đã thấy phía trước nhô ra khối đá lớn kia. Nhìn thấy cái này rõ ràng tiêu chí, hắn biết đã tiếp cận cơ Thanh Lan vị trí, nơi này chính là lần trước bọn hắn tại Thanh Liên núi ngẫu nhiên gặp vị trí, cơ Thanh Lan hay là tại nơi này luyện công, bị hắn sau khi nhìn thấy, thi triển khinh công xuống núi. Theo khoảng cách tiếp cận, hắn thậm chí đã cảm ứng được tại khối đá lớn kia hậu phương, có nhất cổ cực không ổn định khí tức tại chợt mạnh chợt yếu biến hóa, liên tưởng đến cơ Thanh Lan lúc trước lời nói, lâm mục trong lòng nhất thời càng thêm lo lắng. Tung người một cái lên tảng đá lớn, hắn liếc mắt liền thấy được ngã lệch tại dưới một cây đại thụ cơ thanh lan, trước ngực bạch dí lên là mảng lớn vết máu đỏ tươi. chương 208, thực tâm thảo. chương 207, thực tâm thảo. Thân hình chớp động ở giữa, lâm mục lập tức xuất hiện tại cơ thanh lan bên người, lúc này nàng vẫn không có mất đi ý thức, có chút cặp mắt ngông lung liếc mắt nhìn lâm mục, miệng nhỏ khẽ nhếch mới vừa muốn nói chuyện, lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Không cần nói chuyện, ta xem trước một chút tình huống thế nào. Lâm Mục vội vã ngăn lại CƠ Thanh Lan, đặt tay lên cổ tay phải của nàng, một tia yếu ớt chân khí lập tức tiến vào trong kinh mạch. Chỉ là ngăn ngắn vài giây điều tra, hắn liền phát hiện tình huống đã phi thường không ổn. CƠ Thanh Lan chân khí trong cơ thể hiện tại đã xuất phát từ bùng nổ trạng thái, trong cơ thể rất nhiều kinh mạch cũng đã bị xuất hiện từng tia từng tia vết rách, cấp tốc loạn lưu chân khí đã vượt qua kinh mạch năng lực chịu đựng. Như CƠ Thanh Lan loại tu luyện này mang vào thuộc tính đặc biệt chân khí người, công pháp vi lực bình thường đều so với thường nhân muốn lớn nhiều tự nhiên tẩu hỏa nhập ma thời điểm nguy hại cũng lớn hơn những này chân khí tại thuần phục thời điểm có thể dễ sai khiến một khi mất khống chế cũng là tương đương nguy hiểm liếc mắt nhìn bốn phía nơi này tuy rằng yên lặng thế nhưng như trước khả năng có người sẽ tới lần trước lâm mục mình chính là trong vô tình đi vào phía ngoài đường cũng không hề bị triệt để niêm phong lại chỉ là dường như khó phát hiện mà thôi thật nhanh suy tư một chút lâm mục quả quyết ôm lấy cơ thanh lan thân hình nhảy lên liền hướng thanh liên núi nơi sâu xa thật nhanh đi rồi chỉ trong chốc lát Thân hình của hai người cũng đã hoàn toàn biến mất ở rừng cây rậm rạp giữa. Tìm tới một chỗ bí ẩn rừng cây, Lâm Mục bông xuống cơ thanh lan, đem hai người bàn tay phải dán hợp lại cùng nhau. Bên trong đan điền hùng hậu chân khí nhất thời mãnh liệt mà ra, theo bàn tay phải mạnh mẽ rót vào cơ thanh lan trong cơ thể. Lúc này Lâm Mục hoàn toàn là lấy hàng long thập bát trưởng cương mãnh nội lực đến thôi thúc, vừa tiến vào cơ thanh lan trong cơ thể, lập tức đưa tới nàng bản thân chân khí phản kháng. Đây cũng chính là Lâm Mục muốn đạt tới hiệu quả. Hiện tại cơ thanh lan chân khí trong cơ thể đã xảy ra bùng nổ trạng thái, muốn điều thuận những này chân khí, chỉ có thể dựa vào cơ thanh lan sức mạnh của bản thân, ngoại lực là rất khó đem hắn không chế, cho nên Lâm Mục thẳng thắn bạo lực xuất kích, bức bách nàng chân khí trong cơ thể tiến hành phản kháng. Gặp phải ngoại lực xâm lấn, cơ thanh lan chân khí trong cơ thể lập tức tập hợp mà tới, bắt đầu tỉnh mệnh chống đối này cố đột nhiên xuất hiện cường mạnh sức mạnh, thế nhưng Lâm Mục chân khí phi thường hùng hậu, chỉ dựa vào từng luồng từng luồng chân khí căn bản khó mà chống cự. Theo hàng long thập bát trưởng cương manh chân khí một đường thế như trẻ che đột tiến, lãnh ly chân khí dần dần toàn bộ hội tụ tới. Nguyên bản ở trong người trung quanh tán loạn chân khí rõ ràng lần thứ hai hội tụ thành nhất cổ, bắt đầu hợp lực chống đối lâm mục chân khí công kích. Thanh Lan, ngay tại lúc này, ngưng thần tinh khí, khống chế chân khí trong cơ thể. Lâm Mục ánh mắt sáng lên, lập tức sử dụng truyền âm nhập mật công phu, đem hỗn loạn cơ Thanh Lan trực tiếp chấn động tỉnh lại. Lúc này chân khí trong cơ thể hội tụ thành nhất cổ. Tình huống so với vừa nãy cái kêu bạo lúc đi thực sự tốt hơn nhiều, cơ thanh lan cũng biết thời cơ không thể mất, vội vã cật lực tập trung ý chí, bắt đầu khống chế khí lạnh ly chân khí. Ngoài có cường địch xâm lấn, bên trong có chủ nhân kiềm chế, lạnh ly chân khí nhất thời liên tục bại lui, tại hai người hợp lực bên dưới từ từ lui về trong đan điền, trọn vẹn bỏ ra đại thời gian nửa tiếng, hai người mới cuối cùng là giải quyết xong lần này nguy cấp. Lâm mục cũng là đầu đầy mồ hôi, khống chế cương mãnh cực điểm hàng lòng chân khí. Tại cơ thanh lan trong cơ thể áp chế thuộc tính ngược lại lạnh ly chân khí, đối với hắn mà nói cũng là không nhỏ gánh nặng, đây cũng chính là hắn có thể làm được rồi, đổi một người đến, cứ việc chân khí mạnh mẽ, nhưng làm đến một điểm này thật đúng là rất khó. Điều này cần đối chân khí có cực mạnh năng lực không chế, nếu như chỉ là phóng thích chân khí tiến hành công kích, đương nhiên là một cái thập phần chuyện đơn giản, thế nhưng đem chân khí đi lại ở người khác trong kinh mạch, còn phải tận lực không bình thường mạch sản sinh thương tổn, đây chính là khó càng thêm khó rồi. Cho nên coi như là Lâm Mục chơi như thế vừa ra, cũng là mệnh quá trưởng, chân khi đúng là không có tiêu hao bao nhiêu, chính là tâm thần lên hao tổn có chút kịch liệt, kết thúc sau đó liền hắn đều cảm thấy có chút mệt mỏi. Dựa vào ở một bên trên cây to, Lâm Mục hơi thở hồn hện, nhìn một bên tính tọa tu luyện cơ thanh lan, trong lòng rốt cục thoáng thả lỏng ra. Đối một người tu luyện chi người mà nói, tẩu hỏa nhập ma là thập phần đáng sợ tình huống, nhẹ thì công lực đại tổn, nặng thì công tán nhân vong, cho nên hắn biết rồi cơ thanh lan tình huống sau mới hội lo lắng như vậy chạy tới. Nếu như trong tay còn có những đan dược kia, tan rã cơ thanh lan tẩu hỏa nhập ma tình huống tự nhiên là dễ như ăn cháo. Mấu chốt là xuất hiện tại không có đan dược có thể dùng, chỉ có thể tự mình ra tay thay cơ thanh lan áp chế trong cơ thể bùng nổ chân khí. Bất quá này ngược lại là để lâm mục cũng hơi chút giật mình. Cơ thanh lan chân khí tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, mặc dù so sánh không bằng hắn, nhưng là tuyệt đối vượt qua đại đa số người luyện võ. Nguyên bản vẫn cùng tư đồ tú gần như, hiện tại đã vững vàng siêu nàng một đầu. Tình huống này thật ra khiến Lâm Mục rất là hiếu kỳ, trên địa cầu như vậy linh khí mỏng manh trong hoàn cảnh, còn có thể tu luyện nhanh chóng như vậy, tuyệt đối có thể dùng thiền tư siêu tuyệt để hình dung. Đợi gần như nửa giờ công phu, cơ thanh lan chân khí trong cơ thể chấn động dần dần mà ẩn phục đi xuống, Lâm Mục nhất thời hơi đứng lên, hắn biết đây là sắp thu công dấu hiệu, nói rõ cơ thanh lan đã ổn định tình huống trong cơ thể. Như thế nào, hiện tại khá hơn chút nào không? Nhìn thấy cơ thanh lan mở mắt ra, Lâm Mục nhất thời khẽ mỉ chân khí cuối cùng là bình phục xuống, vừa nãy nhưng làm ta cho hữu chết. Cơ Thanh Lan hư nhược gật gật đầu, có chút trắng bệnh khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười. thật tốt tu luyện, làm sao đột nhiên liền tẩu hỏa nhập ma? Ta nhớ được ngươi công pháp tu luyện tựa hồ bản thân liền có thanh tâm ngưng thần công hiệu, theo đạo lý tới nói, không nên hội xảy ra sự cố. Lâm Mục Kỳ quái hỏi, ừm, tu luyện nhiều năm như vậy, ta cũng là lần đầu tiên đụng tới tình huống như thế, trước đây nhưng là xưa nay chưa từng xuất hiện. Cơ Thanh Lan gật gật đầu chính mình cũng là cảm thấy có chút kỳ quái gần nhất có hay không cái gì không chuyện tầm thường tình hoặc là trước đây chưa từng xảy ra lâm mục lại hỏi bởi vì tẩu hỏa nhập ma đều cũng có nguyên nhân bất kể là trên tâm cảnh nguyên nhân vẫn là những nơi khác vấn đề xuất hiện đều sẽ có một cái nguyên nhân không có ai hội vô duyên vô cớ tẩu hỏa nhập ma nếu như này có tình huống như thế như vậy người tu luyện há không phải người nào cảm thấy bất an cái kia còn có người có thể an tâm tu luyện tình huống đặc thù ta suy nghĩ cơ thanh lan lông mày cau lại cẩn thận suy tư một phen rồi nói ra, chính là trước đây không lâu, gia đạt được đến một cây có người nói làm quý trọng dược liệu, đối tu luyện có rất nhiều chỗ tốt, liền xứng mấy vị thuốc khác. đồng thời nuốt xuống, phục dụng dược liệu. biết đó là cái gì dược liệu sao? lâm mục nhất thời khẽ nhíu mày, nếu như đoán không lầm lời nói, cũng là bởi vì cái này dùng dược liệu đưa đến cơ thanh lan hiện tại tẩu hỏa nhập ma tình huống. ta cũng không rõ lắm, nghe ba ba nói, thật giống tên gì thực tâm thảo tới, ta cũng nhớ rõ không phải rất rõ. cơ thanh lan nghĩ một hồi xoa xoa đầu nói ra, thực tâm thảo, chẳng lẽ là thật thực tâm thảo? Lâm mục trong lòng nhất thời vui vẻ, thực tâm thảo nhưng là hắn đang tìm một mực trọng yếu thay thế dược liệu. Loại dược liệu này dược tính phi thường kịch liệt, còn mang có trình độ nhất định độc tính. Hắn có thể khẳng định nếu quả như thật là thực tâm thảo lời nói, cơ ra khẳng định không có phối trí tốt cái khác thuốc phụ mới đưa đến cơ thanh lan mới vừa tàu hỏa nhập ma. Vội cây này thực tâm thảo toàn bộ đều làm thuốc. Lâm mục xóa đi cơ thanh lan vết máu ở khoe miệng, khẽ mỉm cười hỏi không có đây, còn sót lại nửa cây. nghe phối dược người nói, giống như là dược tính so sánh mãnh liệt, không thể một lần toàn bộ làm thuốc. phòng ngừa xảy ra vấn đề gì. cơ thanh lan khẽ lắc đầu một cái. nguyên lai là như vậy, ta trước tiên tiễn ngươi về nhà đi. lâm mục trong lòng hiểu rõ rồi, sau đó khẽ mỉm cười nói. hiện tại cơ thanh lan trước ngực mảng lớn quần áo đều bị vết máu thâm ướt, lại tăng thêm là quần áo màu trắng, hiện ra được hết sức rõ ràng. này nếu như ra ngoài thuê xe, người qua đường nhìn thấy e sợ hội sợ đến báo động. ôn cơ thanh lan hương của. Lâm Mục thân hình ngày lên, hai người đã hướng về bên dưới ngọn núi tung bay mà đi, hiện tại cơ thanh lan vừa mới ổn định chân khí trong cơ thể, còn không thích hợp trong thời gian ngắn lần thứ hai vận dụng, phòng ngừa xuất hiện cái gì không thể đoán được biến hóa. Nổ máy xe, hai người rất nhanh tiểu ly khai rồi thanh liên núi, hướng cơ thanh lan trong nhà đi rồi. Lần trước đi cơ thanh lan ra, nhưng là để lại làm không vui hồi ức, bất quá Lâm Mục đương nhiên sẽ không quan tâm những chuyện này, đối với hắn mà nói những này bất quá là chuyện nhỏ mà thôi, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Đã đến cơ gia đại trạch bên ngoài, cơ thanh lan vừa xuống xe, bên trong vừa vẫn đi ra một lão giả, nhìn thấy bộ dáng này cơ thanh lan, nhất thời trong lòng cả kinh, liền vội vàng tiến lên hỏi, đại tiểu thư, người làm sao vậy? Không có chuyện gì, phúc bá, chính là luyện công xảy ra chút sai lầm, cũng còn tốt ra mục đúng lúc chạy tới, hiện tại đã không có gì đáng ngại rồi. Cơ thanh lan khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, thời điểm này lâm mục đem xe tại ven đường ngừng được, xuống xe cũng đi tới. Vị này chính là lâm thiếu ra đi. Quả nhiên là nhất biểu nhân tài, đại tiểu thư, nhưng là thường thường nhất lên ngươi. Phúc Bá đối với Lâm Mục cảm kích cười cười. Hôm nay nếu không phải Lâm Mục lời nói, e sợ Cơ Thanh Lan liền nguy hiểm. Tẩu hỏa nhập ma nhưng không phải bình thường vấn đề nhỏ, một cái không tốt chính là nguy hiểm cho sinh mạng sự tình. Thanh Lan có việc ta làm sao có khả năng chẳng quan tâm, đều là phận sự sự tình. Lâm Mục cười nói, nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, Phúc Bá là càng xem càng thỏa mãn. Tuy rằng trước đó nghe gia chủ nói về một ít không thế nào tốt sự tình. Thế nhưng tận mắt nhìn đến thời điểm, cảm giác hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Dẫn hai người tiến vào cửa lớn, ở chính giữa trong nội đường ngồi một hồi, phúc ba tạm thời rời đi đi thông báo gia chủ, mấy phút, ngoài cửa liền vào được một đám người, có tới bảy tám cái nhiều. Trước tiên một người chính là cơ thanh lan ra ra, lần trước nhìn thấy cái kia láo ngoan cố, nhảy vào phòng chính thời điểm, hắn nhìn lướt qua ngồi ở chỗ đó lâm mục sau đó liền đi tới cơ thanh lan bên người. Như thế nào, không có gì trở ngại chứ? Quan tâm hỏi cơ thanh lan lão giả kiếm chỉ cùng nhau đáp thượng cổ tay phải của nàng, xem ra cũng là kiểm tra rồi một phen cơ thanh lan tình huống trong cơ thể. chương 209 đấu chuyển tinh di chương 208 đấu chuyển tinh di ừm cũng còn tốt vừa nãy a mục đúng lúc chạy tới mạnh mẽ đè xuống bạo động chân khí không phải vậy hôm nay sợ rằng sẽ ra đại sự rồi. cơ thanh lan khẽ mỉm cười liếc mắt nhìn ngồi ở bên cạnh lâm mục thật tốt tu luyện làm sao sẽ đột nhiên tẩu hỏa nhập ma phải hay không lúc tu luyện Tiểu tử này ở một bên ngắt lời, dẫn đến ngươi phân tâm. Lão giả cũng liếc một cái Lâm Mục, nữ khí âm trầm hỏi: Không phải, lúc đó ta còn. Cơ Thanh Lan vội vã muốn biện giải một phen, lại bị Lâm Mục đã cắt đứt. Hừ, nếu như không phải là các ngươi loạn cho nàng dùng thực tâm thảo, nàng có làm sao sẽ tẩu hỏa nhập ma? Không hiểu dược lý cũng đừng có lung tung dùng thuốc. Hôm nay nếu như không phải đúng lúc chạy tới, các ngươi liền chuẩn bị đi thanh liên núi nhặt sắt đi. Lâm Mục khinh rên một tiếng, con mắt quét qua trong phòng một đám người. Trong đó ẩn hàm tức giận không cần nói cũng biết Nói bậy Thực tâm thảo là nghiêm ngặt dựa theo phương pháp phối chế đến hoạt động chế Làm sao có thể sẽ hại thanh lan Lẽ nào nhà họ cơ chúng ta còn có thể hại người nhà hay sao Lao giả biến sắc Nhìn lâm mục nộ nói Phải hay không hại người nhà ta không biết Cũng không dành quan tâm các ngươi cơ ra nội bộ chuyện hư hỏng Thế nhưng thanh lan tẩu hỏa nhập ma sự thực liền bày ở trước mắt Các ngươi muốn từ chối cũng là vô dụng Không tin Các ngươi sẽ thấy tìm người dùng cái kia thực tâm thảo thử xem Lâm Mục không chút khách khí trả lời. Tiểu tử. Ngươi coi nơi này là địa phương nào? Còn không thể tha cho ngươi làm càn. Biết một chút võ công cứ như vậy quần ngạo, hôm nay ta liền thay người nhà ngươi thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Cũng tốt giáo ngươi biết cái gì gọi là trưởng ấu phân chia. Lao giả còn chưa nói, đứng ở một bên một người trung niên nhân khác đột nhiên nộ nói, thân hình hơi động, tay phải thành trảo mang theo bén nhọn kinh phong, đã lao thẳng Lâm Mục mà đi. Lâm Mục đều không đứng dậy, bàn tay phải nhẹ nhàng vung lên. Nhất cổ cương mãnh cực kỳ chân khí đã cuồn quét mà ra, nhẹ nhẹ tiếng rồng ngâm lập tức trở về đang ở phòng chính bên trong. Đối đầu hàng Long thập bát trưởng, người trung niên không có một chút nào hồi hộp chỉ là một chiêu công phu, cả người cũng đã ngã bay ra phòng chính ngoài cửa lớn, ngã ầm ầm ở trong sân. Thay thế người nhà để giáo hơn ta, khẩu khí thật là lớn. Hôm nay ta ngược lại muốn xem xem, ngươi muốn dạy thế nào hơn ta. Trầm Dã đứng dậy, lâm mục toàn thân đều phát ra một trận vang lên ròn rã, đan điển chân khí trong nháy mắt dâng trào ra. Một cố cùng bạo cực điểm khí tức tử trên người hắn lập tức bay lên, khổng lồ áp lực khiến cho đối diện một đám người cùng nhau lui về sau một bước. A mục Cơ thanh lan vội vã đứng lên, mới vừa muốn nói gì, nhưng là bị lao giả một cái hộ đã đến phía sau, khẽ lắc đầu ra hiệu nàng đừng nói chuyện. Hào tiểu tử. Tuổi con trẻ, võ công ngược lại là cực kỳ bất phàm. Ta đến lanh giáo một chút của người cao chiêu. Một người trung niên khác lướt qua mọi người, hai mắt một trận sáng lên nhìn lâm mục một mặt nóng lòng muốn thử biểu hiện. được Lâm mục cũng không nói thêm cái gì, hai tay nghịch hướng một cái quay về, nơi lòng bàn tay lập tức tụ tập một đoàn chân khí khổng lồ đoàn, này cổ chân khí xuất hiện trong nháy mắt cũng đã biến thành ba cái khí long, so với trước đây, khí long hình dạng lại rõ ràng rất nhiều. Hai cái khí long phần kết liên kết, chính giữa một cái khí long tiếp tại mặt khác hai cái chỗ nối tiếp, ba cái thành một loại kỳ lạ trận thế đang không ngừng qua lại du động, nhìn lên thì dường như âm dương đồ bình thường. Đây chính là hắn tại kinh đô bảo long đoàn cùng Đinh Vĩnh luôn đối chiến thời điểm, lĩnh ngộ được thái cực du long đồ. Mọi người ở đây không có một cái không hiểu chân khí uy lực, đặc biệt là lâm mục trên người còn tỏa ra này như thế cuồng bạo khí tức, thế nhưng lòng bàn tay Thái Cực Du Long đổ lại là không cảm giác được bất kỳ uy lực, một cái khắc thường hiện tượng lập tức để mọi người biến sắc. Thái Cực câu thông âm dương, hoàn mỹ dung hợp hai loại tương sinh tương khắc sức mạnh, kết hợp chung một chỗ sau đó chỉ cần không có chịu đến ngoại lực phá hoại hoặc là nhân tạo phong thích, lực lượng là có thể hoàn mỹ nội liễm, không có chút nào tiết lộ. Cơ gia tự cao tự đại, có lẽ này cái lực lượng của gia tộc vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng lâm mục nhưng là từ tu chân giới mà đến, sớm đã nhìn quen này chút thế lực bá chủ gia tộc, cơ ra so sánh với bọn họ, quả thực chính là đom đóm cùng trăng sáng trên lệnh. Vừa tới liền thi triển thái cực du long đồ, chính là muốn cho bọn hắn một hạ mạ huy, để cho bọn họ biết cũng không phải ai cũng có thể tùy ý bọn hắn bài bố. Song trưởng nhẹ nhàng đẩy một cái, ba cái khí long nhất thời duy trì thái cực đồ bộ dáng, nhanh chóng hướng đối diện bay qua, tên trung niên nhân kia sắc mặt nghiêm nghị, chân khí trong cơ thể lập tức nâng lên. Thân hình hơi động liền chuẩn bị gắng đón đỡ một chiêu này, không thể cứng rắn chống đỡ, mau lui xuống. Đúng lúc này, phòng chính bên ngoài đột nhiên truyền đến một ông lão tang thương âm thanh, sau đó trước mặt mọi người một bóng người thoáng hiện, một vị lão nhân xuất hiện tại nơi đó, hai tay một trận biến ảo, chân khí trong cơ thể kỳ dị một cái lưu chuyển, trước mặt ba cái khí long cư nhiên bị hắn hút vào trong lòng bàn tay. Đột nhiên xuất hiện này biến hóa, để lâm mục cũng là trong lòng cảm thấy có chút ngạc nhiên, lại có thể có người hấp thu hắn đánh ra Thái cực du long đồ vì dị như vậy chiêu thức vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, cho dù hắn cũng không khỏi sửng sốt một chút. Độc chu, cái kia cố cùng bạo cực điểm khí tức, rõ ràng cho thấy đến từ hàng long thập bát trưởng chân khí. cảm nhận được đối diện lão giả chân khí trong cơ thể một trận nhanh chóng lưu chuyển, bàng bạc chân khí hướng về thủ bộ dân tới, lâm mục song trưởng hợp lại, lần thứ hai ngưng ra ba cái khí long, hợp thành thái cực du long đồ. bị lão giả hấp vào trong người thái cực du long đồ lại bị đánh ra, bất quá lần này phương hướng lại là thay đổi không còn là hướng về bọn hắn mà đi, mà là hướng về lâm mục mà đi, một cái hấp vừa để xuống trong lúc đó, rõ ràng đem sự công kích của kẻ địch hóa thành mình dùng. Lâm Mục khẽ miệng hơi vểnh lên, không nghĩ tới cơ gia lại còn có loại tuyệt học này, chẳng trách tự cao tự đại, như công pháp này một khi lợi dụng thỏa đáng, đang đối chiến chúng đạt được ưu thế là không cần nói cũng biết. Song trưởng đẩy một cái, Lâm Mục cũng đánh ra trong tay thái cực du long độ, sáu cái khí long trên không trùng gặp gỡ, nhất cổ đáng sợ chấn động nhất thời từ trung tâm chỗ như bốn phía quần cuộn ra đến. Phòng chính bên trong hết thảy cái bàn đều ở trong chớp mắt bị đánh bay, đảo mắt chính là phá thành mảnh nhỏ một mảnh. Ngoại trừ Lâm Mục cùng vị lão giả kia bên ngoài, những người còn lại cũng đều liên tiếp lui về phía sau vài bước, công lực kém một chút người thậm chí đã lùi tới phòng chính ở ngoài. Tại hạ cơ hùng thuần là Thanh Lan Tam gia gia, tiểu hữu tuổi còn trẻ, công lực lại đã đến mức độ này, đích thật là thiên tư phi phàm, không biết học trò vị nào cao nhân. Cùng Lâm Mục so chiêu vị lão giả kia ôn hòa cười, ôn quyền nói: Ta không có sư phụ. Toàn bộ dựa vào bản thân một người tu luyện đến nay xuất hiện tại xã hội này chỉ có rất ít một nhóm người còn có thể noi theo nếp xưa. Những người này hầu như đều là cao thủ hạng người. tỉ như trước mắt cái này cơ hùng thuần, một thân chân khí hùng hậu không kém lâm mục, cho nên lâm mục cũng thu hồi sự coi thường. Đồng dạng ôm quyền trả lời. Tiểu hữu kỳ tay ngút trời, cơ mẫu đội phục cực điểm. Cơ hùng thuần hơi sững sờ, bất quá sau đó lại khẽ mỉm cười. Hắn tự nhiên là không tin lâm mục một người tu luyện, coi như là thiên tài. Cũng có người dẫn vào cửa. Một người tu luyện tới hôm nay tình trạng này quả thực là lời nói vô căn cứ. Bất quá hắn cũng không có đi cùng Lâm Mục tranh luận cái vấn đề này, gia đình bình thường nói như vậy, nhất định là có cái gì khó nói nên lời, hoặc là không tiện tiết lộ sư tôn danh hảo, cái này cũng là làm thường gặp hiện tượng, không có gì đại kinh tiểu quái. Vừa nãy ta nghe nói thanh lan luyện công tẩu hỏa nhập ma, là tiểu hữu cứu nàng. Cơ hùng thuần đứng ở nơi đó, những người khác đều không lên tiếng, yên lặng đứng ở sau lưng hắn, liền ngay cả cơ thanh lan già già cũng không có nói tiếp. Nhìn ra được, ở cái này gia tộc lớn trong, địa vị của hắn tất nhiên là cực cao. Đúng vậy, đích thật là ta xuất thủ cứu Thanh Lan, lại chậm như vậy một lúc, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Lâm Mục gật gật đầu, con mắt quét mắt một phen ở đây đông đảo cơ ra người, từ trong ánh mắt của bọn họ, hắn rõ ràng nhìn ra kiêng kỵ tâm ý, xem ra mới vừa kinh sợ vẫn là rất có hiệu quả. Thực sự là phiền phức tiểu hữu rồi, không biết Thanh Lan là bởi vì nguyên nhân gì tàu hỏa nhập ma. Công pháp của nàng tu luyện hẳn là làm ổn định mới là. Cơ Hùng Thuần nói tiếng cảm ơn, tiếp tục hỏi, là vì phục dụng thực tâm thảo kết thành phương thuốc, bên trong dược tính không có rất tốt kết hợp, cuối cùng đưa đến Thanh Lan đang luyện công thời gian đột nhiên mất đi đối chân khí không chế. Lâm Mục lại nói một lần nguyên nhân, thì ra là như vậy, xem ra Tiểu hữu còn tinh thông dược lý, không biết nhưng có biện pháp giải quyết này thực tâm thảo vấn đề, dù sao thực tâm thảo hiện tại nhưng là rất khó tìm, chúng ta cũng không muốn lãng phí này dược liệu quý giá. Cơ Hùng Thuần thập phần lễ phép thỉnh giáo, Lâm Mục trong lòng nhất thời âm thầm gật đầu. Cái này cơ hùng thuần mang đến cho hắn cảm giác rất tốt, hơn nữa hắn lần này tới, vốn là cũng là hướng về phía thực tâm thảo tới, nếu đối phương khách khí như vậy, hắn cũng vừa hay liền dưới lựa. Ta đích xác là có thực tâm thảo phương pháp phối chế, có thể hoàn toàn phát huy ra dược tính của nó, không có chút nào lãng phí. Lâm Mục gật gật đầu nói ra, cái kia thật sự là quá tốt, không biết tiểu hữu cần gì. Cơ hùng thuần không phải trẻ con miệng còn hơi sữa, Lâm Mục ý tứ trong lời nói hắn nghe được rất rõ ràng, cho nên liền dứt khoát làm do nói. Miễn cho ớp húng khiến đối phương mất vui. Ta cần thực tâm thảo, phối trí bộ kia phương pháp phối chế sau còn giữ lại thực tâm thảo tất cả thuộc về ta. Lâm mục nhẹ giọng cười một tiếng nói. Hừ, thực tâm thảo như thế dược liệu quý giá, ngươi cũng không phải đẩn, cho ngươi chúng ta lấy cái gì. Cơ thanh lan ra ra ở bên cạnh một tiếng hừ nhẹ. Ta là không sao cả, các ngươi cần liền giữ lại được rồi, dù sao cũng không phải sử dụng đến, ta xem không bằng giữ lại làm cơ ra chuyển ra chi bảo làm sao. Khoe miệng lộ ra một tia trào phúng mỉm cười. Lâm Mục khiết mắt liếc, Cơ Hùng thuần khoát tay háo một cái, ra hiệu khác một ông lão không cần nói chuyện, sau đó cười nhìn Lâm Mục nói: Cái này không thành vấn đề, ta có thể làm chủ đáp ứng ngươi, chỉ cần có thể hoàn toàn phát huy thực tâm thảo hiệu lực, còn lại thực tâm thảo đều có thể cho ngươi. Được, quả nhiên sảng khoái, như vậy quyết định vậy nha, hiện tại mang ta đi nhà thuốc đi. Lâm Mục trong lòng vui vẻ, trên mặt lại là không lộ ra vẻ gì. Chương 210 Đề nghị của Cơ Gia. Chương 209 Đề nghị của Cơ Gia. Thực tâm thảo lâm mục đã tìm hồi lâu, luyện chế anh hương hoàn chỉ cần cực số ít thực tâm thảo là được rồi. Nếu có nửa cây lời nói, có thể luyện chế ra rất nhiều anh hương hoàn, đủ để sử dụng một thời gian thật dài. Vĩnh Hưng, ngươi mang theo lâm tiểu hữu đi nhà thuốc. Nếu như có gì cần lời nói, hết thảy thỏa mãn là được rồi. Cơ Hùng thuần hài lòng cười cười, cũng không quay đầu lại nói ra. Phía sau một người trung niên lập tức tiến lên một bước, chính là phụ thân của Cơ Thanh Lan, Cơ Vĩnh Hưng chính là của hắn tên đầy đủ. Hắn nhìn Lâm Mục khẽ mỉm cười. Đưa tay hư dẫn một cái, Lâm Mục lập tức đi theo hắn rời khỏi phòng chính. Người trẻ tuổi này không đơn giản vậy. Nhìn Lâm Mục rời đi bóng người, cơ hùng thuần chậm rãi gật gật đầu. Thanh Lan, ngươi là ở nơi nào đụng với hắn? Tam gia ra, ra, ta là thời điểm ở trường học đụng tới A Mục, lúc đó hai chúng ta cũng không quen biết, thế nhưng khoảng cách thoáng tiếp cận một điểm, hai người chân khí trong cơ thể đều sẽ không tự chủ được vận chuyển lại, sau đó cứ như vậy nhận thức. Cơ Thanh Lan từ ra ra phía sau đứng dậy, dịu ngoan trả lời. Ngươi nói là... Hai người các ngươi chân khí, có loại kỳ quái cảm ứng. Khoảng cách nhất định bên trong là có thể lẫn nhau nhận ra được. Cơ Hùng thuần đại cảm giác hứng thú hỏi: "Đúng, chúng ta đã từng thử qua một lần chân khí dung hợp tu luyện, hai cá nhân tốc độ tu luyện so với bình thường đều nhanh hơn rất nhiều." Nói tới chuyện này, Cơ Thanh Lan sắc mặt đột nhiên hơi đỏ lên, bất quá sau đó lại khôi phục bình thường. "Thậm chí có chuyện như vậy?" Cơ Hùng thuần hai mắt hơi híp lại, trong mắt lóe lên một tia vẻ mặt nghi hoặc, hắn cũng không hiểu nổi vì sao lại xuất hiện tình huống như thế. Cơ Thanh Lan tu luyện lạnh ly chân khí cũng không phải cơ ra công pháp, mà là ngẫu nhiên bên dưới có được, cho nên rất nhiều tình huống hắn cũng không phải là rất hiểu rõ. Không nghĩ tới này Lâm Tiểu Tử công lực thì đã đã đến mức độ như vậy, rõ ràng cùng Lão Tam ngươi đều không phân cao thấp rồi. Lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, tựa hồ vẫn không có lợi hại như vậy bộ dáng, thật không biết hắn là tu luyện thế nào. Thở dài, Cơ Xuân Đường có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đại ca, ngươi đây nhưng là nhìn lầm rồi, cái này Lâm Mục Thực lực đã tại trên ta rồi, nếu như cùng hắn động thủ. Nhiều nhất 100 triệu, 100 triệu sau thắng bại liền rất rõ ràng rồi. Cơ hùng thuần mặt sắc ngưng chọc lên. Cái gì? Liền Lao Tam ngươi đều không phải là đối thủ của hắn. Cơ xuân đường nhất thời có chút kinh ngạc hỏi, người khác không biết hắn cái này tam đệ thực lực, hắn như thế nào lại không hiểu. Lao Tam 7 tuổi bắt đầu luyện võ, sau đó tu luyện cơ gia đỉnh cấp võ học đấu chuyển tinh gì, bây giờ đã qua hơn 50 năm. Thực lực sớm đã là sâu không lường được Lao Tam, rõ ràng chính mồm nói không sánh bằng lâm mục cái này chừng 20 người trẻ tuổi này cũng không tránh khỏi quá nói nghe sờn cả tóc gáy rồi. đúng vậy, chân khí trong cơ thể hắn không chỉ được dày vô cùng, hơn nữa tu luyện võ công tuyệt đối không phải là cái gì hàng bình thường. vừa nãy dáng dấp kia, ngược lại là rất giống cương mãnh cực kỳ hàng long thập bát trưởng, chính là thi triển phương thức có chút quá gì. cơ hùng thuần gật gật đầu nói ra, xem ra hẳn là lĩnh ngộ hắn võ học của hắn, đem hai loại thông hiểu đạo lý lên, dẫn đến công pháp xuất hiện biến hóa. cái tuổi này, liền có thể đem mấy môn công pháp thông hiểu đạo lý. Cơ xuân đường có chút khó có thể tin, hắn tại cái tuổi này thời điểm, liền một môn công pháp cũng còn không tu luyện tới cao thâm cảnh giới, lâm mục thì đã bắt đầu kiềm sở trường của trăm nhà, sáng chế ra con đường của chính mình. Cho nên nói à, vừa nãy đại ca cử động nhưng là rất bất minh trí, đắc tội rồi như thế một cái tiềm lực vô cùng thanh niên, đối với chúng ta cơ ra tới nói, không là một chuyện tốt ta. Cơ hùng thuần khẽ thở dài một cái, xem ra khi đó ta còn thực sự là nhìn lầm, bất quá tiểu tử kia tựa hồ rất yêu thích thanh lan. Nhìn hắn lần này cứu thanh lan cử động, đoán chừng trong lòng cũng không nhớ hận chúng ta chứ. Cơ xuân đường nét mặt giàn mua cũng có chút nhịn không được rồi, có chút ngượng ngùng nói ra. Ra ra, A mục không là loại kia lòng dạ nhỏ mọi người, ngài cứ yên tâm đi. Cơ thanh lan kéo ra ra tay, an ủi một câu. Cơ xuân đường vỗ vỗ tôn nữ thủ, không nói gì, chỉ là vui mừng gật gật đầu. Không cần lo lắng những này, ta xem lâm mục sinh khí vũ hiên ngang, khí thế cũng không phải bình thường, bối cảnh tất nhiên không phải bình thường. Chỉ cần cùng hắn duy trì giao hảo là được, người như thế cho dù không thể tiến tới với nhau, cũng tuyệt đối không thể đáp tội. Cơ hùng thuần khét hừ một tiếng, quay đầu hơi nhìn lướt qua mấy vị kia người trung niên, bọn họ đều là cơ gia trung kiên lực lượng, lời này cũng là nói cho bọn họ nghe. Những người kia cũng biết bây giờ nói bọn hắn, nhất thời đều túi lầu xuống, không núm đáp một tiếng. Nếu như lần này thật có thể điều phối tốt thực tâm thảo phương pháp phối chế, thanh lan tu vi hẳn là có thể lên một tầng nữa bậc thang, cứ như vậy lời nói, trẻ tuổi bên trong. Thanh Lan là có thể chiếm cứ so sánh lớn ưu thế. Quay đầu nhìn hướng Cơ Thanh Lan, Cơ Hùng Thuần khẽ mỉm cười nói: Tam gia gia yên tâm, Thanh Lan nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Cơ Thanh Lan ngoan ngoãn cười một tiếng nói: Không sao, tâm tình nhất định phải thả lỏng, không nên cho mình áp lực. Lần này tẩu hỏa nhập ma thật đúng là vận khí gây ra, bằng không còn không biết kết cục biến thành cái dạng gì đây, cũng không thể bởi vì tâm cảnh bất ổn xuất hiện lần nữa tình huống như vậy rồi. Cơ Hùng Thuần khoát tay háo một cái, ôn hòa cười nói. Bên này Lâm Mục đi theo cơ vĩnh hưng đã đến ở vào sân nhỏ hậu phương thuốc trong phòng, bên trong bày hai cái thật to tủ thuốc, từng cái trong ngăn kéo nhỏ đều để đó nhất vị dự thảo, bên trong còn có hai người đang bận biểu trùng quanh bút thuốc, bao thành từng cái từng cái gói thuốc. Đem bội cây kia thực tâm thảo lấy ra. Tiến vào nhà thuốc, cơ vĩnh hưng trực tiếp phân phó nói. Một người để xuống trong tay sống, lập tức từ một cái trong ngăn kéo nhỏ lấy ra hơn nửa cây ước chừng hai đốt ngón tay dài màu xám đen dự thảo. Lâm Mục nhận lấy, cẩn thận phân biệt một phen Đích thật là thực tâm thảo không sai. Cầm qua một tờ giấy cùng bút, Lâm Mục đem cần cái khác phụ trợ dược liệu đều viết xuống, cơ vĩnh hưng liếc mắt nhìn sau trực tiếp đưa cho hai người kia, để cho bọn họ ngay lập tức đem những dược liệu này tìm ra. Không tới 5 phút, Lâm Mục trước mặt cũng đã phân loại để tốt chừng 10 đống dược liệu, cẩn thận kiểm tra rồi một phen, không có vấn đề gì sau, Lâm Mục lấy ra trong đó mấy đống dược liệu xử lý lên. Hoặc là nghiền nát thành phấn, hoặc là cắt nát thanh niên, còn có một chút nhưng là tách lá có chút nhưng là chỉ lấy dễ cây vị trí một đoạn nhỏ sử dụng, mỗi loại dược liệu hắn đều không có trực tiếp sử dụng, mà là trải qua hai lần sàng lọc. Trọn vẹn gần 10 phút sau đó Lâm Mục mới xử lý xong những dược liệu này, sau đó lấy qua một cái dược quán tử, bỏ thêm một nửa nước trong sau đó trước tiên để vào hơn phân nửa dược liệu, từ từ cao hỏa nấu lên. Đợi được sôi chảo thời điểm, lại chế biến 10 phút, thỉnh thoảng Lâm Mục còn nhìn xem dược quán tử bên trong tình huống, thời cơ không sai biệt lắm thời điểm, hai tay của hắn đột nhiên hoa cả mắt một trận biến hóa. Trong nháy mắt lần lượt tự đầu nhập vào còn dư lại mấy vị thuốc. Những dược liệu này trong đó, liền có cái kia thập phần hiếm thấy thực tâm thảo. Cuối cùng tập trung vào dược liệu trình tự cùng liều lượng mới là then chốt, phía trước đều không có gì hoa văn, cho nên hắn khiến những người này tại bên cạnh xem, thời khắc cuối cùng hắn nhưng dự định khiến những người này nhìn rõ ràng. Trước sau tổng cộng bỏ ra sắp tới thời gian 2 tiếng, mới cuối cùng là hợp với này một vị thuốc, chế biến sau khi thành công, lâm mục múc một muống hơi nêm nếm, trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười mãn Xem ra hẳn là thành công chứ? Cơ Vinh Hưng nhìn thấy Lâm Mục nụ cười trên mặt, hắn cũng nở nụ cười. Đúng vậy, phi thường thành công, chủ yếu mỗi ngày dùng nửa bát, tại lúc tu luyện phụ tá sử dụng là được rồi. Lâm Mục gật gật đầu nói ra, như vậy dựa theo ước định, còn dư lại thực tâm thảo ta liền mang đi. Cái này đương nhiên, chúng ta cơ gia hướng về đến nói lời giữ lời, chắc chắn sẽ không làm cái kia lật lọng sự tình. Cơ Vinh Hưng nở nụ cười. Ta tin tưởng cơ gia đại gia tộc như thế, cũng xem thường với sử dụng những tiểu nhân này hành vi. Lâm mục cũng là gật đầu cười cười. Lần này thanh lan sự tình, thực sự là nhờ có của ngươi đúng lúc xuất hiện, phụ thân ta người kia so sánh cứng nhắc, có lúc nói chuyện có chút không xuôi thay, ngươi đừng để trong lòng. Cơ vĩnh hương chuyển đổi đề tài, liếc mắt nhìn cửa vào nói ra. Không có chuyện gì, ta cũng không đem sự kiện kia để ở trong lòng, nếu quả như thật đối cơ ra lòng sinh bất mãn, lần này thì sẽ không đi cứu thanh lan rồi. Lâm mục khoát tay háo một cái, không thèm để ý chút nào nói ra. Vậy thì tốt, Vậy thì tốt Cơ vĩnh lưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy, cùng lâm mục kết làm cái gì sông núi, vậy thì thật là được không bù mất. Về tới phòng chính thời điểm, bên trong nhỏ vụn cái bàn mảnh vỡ đã bị thu thập không còn một ngống, tạm thời dọn lên một ít phổ thông cái ghế thay thế, những người khác đều đã tản đi rồi, chỉ còn giữ lại cơ hùng thuần cùng cơ thanh lan hai người ở nơi đó. Tiểu hữu nhưng phối tốt thuốc. Nhìn thấy lâm mục xuất hiện, cùng cơ thanh lan đang nói chuyện cơ hùng thuần nhất thời quay đầu lại cười hỏi đã toàn bộ phối trí thỏa đáng, chỉ cần đúng hạn dùng là đủ." Lâm Mục gật đầu khẽ mỉm cười nói, "Cái này phương pháp phối chế là hắn tại phối trí hoanh hương hoàn thời điểm nghiên cứu ra, cũng không phải trên địa cầu nguyên lai có phương pháp phối chế, cho nên cũng không sợ người khác học trộm đến cái gì." Vừa nãy ta nghe Thanh Lan từng nói, tựa hồ tiểu Hưu chân khí trong cơ thể cùng nàng lạnh ly chân khí có loại kỳ lạ hô ứng, đồng thời hai người cùng nhau tu luyện, vận chuyển chân khí tốc độ cũng hội tăng lên rất nhiều. Cơ Hùng thuần rất hứng thú mà hỏi, "Đúng vậy Đích thật là có chuyện như thế, ta cùng Thanh Lan nhận thức cũng là bởi vì việc này, bất quá đến tuột cùng là nguyên nhân gì, ta bây giờ còn chưa có nghĩ rõ ràng. Lâm Mục gật gật đầu, sau đó lại có chút tiếc hận nói. Nguyên nhân là cái gì đúng là không có trọng yếu như vậy, quan trọng là hai người hợp lực tu luyện có thể lấy được chỗ tốt, chúng ta muốn cho Thanh Lan cùng ngươi đồng thời tu luyện, dùng ngươi tu vi tinh tiến tốc độ, so với lấy được chỗ tốt là càng lớn. Cơ hùng thuần khoát tay háo một cái, đưa ra một cái đề nghị, cùng ta đồng thời tu luyện. Lâm Mục hơi sướng sở. Đúng vậy, hai người đồng thời tu luyện, có thể đề cao thật lớn hiệu suất, lại cớ sao mà không làm đâu này. Ta không phải là những kêu lão cũ kỹ, tử thủ chút gì quy củ, chỉ cần là có chỗ tốt truyền tình, chúng ta liền đi làm, không cần cân nhắc nhiều như vậy. Cơ hùng thuần cười ha ha nói. Ta tự nhiên là không có ý kiến gì, liền canh đồng lan làm sao quyết định. Lâm Mục khẽ mỉm cười, nhìn đột nhiên mặt đỏ cơ thanh lan nói ra. Chương 211, tìm hiểu sách quý. Chương 210, tìm hiểu sách quý. Nhìn thấy Lâm Mục đang nhìn mình, cơ thanh lan xấu hổ đỏ mặt, lầm bẩm nói câu gì, đừng nói là Lâm Mục rồi, chính là ngồi ở bên người nàng cơ hùng thuần đều không rất rõ ràng nàng đang nói cái gì. Thanh lan, người nói thế nào? Cơ hùng thuần cười híp mắt nhìn trước mắt cơ ra thế hệ này xuất sắc nhất hậu nhân. Ta cũng không có ý kiến gì. Cơ thanh lan môi khẽ mở, âm thanh như tiểu nhân cùng mỗi như thế, may mắn mà có ở đây mấy người võ công đều là không tầm thường, thay đổi người bình thường đến, thật đúng là nghe không rõ ràng. Ha ha. Nếu Thanh Lan không ý kiến, cái kia chuyện này cứ như vậy định xuống, về sau phương diện tu luyện liền phiền phức tiểu hữu chiếu cố nhiều hơn rồi, Thanh Lan dù sao cũng là nữ hải tử, nên chiếu cố địa phương, kính xin tiểu hữu chiếu cố một phen. Cơ hùng thuần cười ha ha, vỗ tay một cái nói. Đây là đương nhiên, tiểu coi như các ngươi không nói, ta cũng sẽ như vậy làm. Lâm mục khoát tay áo một cái, cũng là khẽ mỉm cười. Mấy người lại hòa hợp hàn huyên một phen, nói chuyện một chút phương diện tu luyện kinh nghiệm. Cơ hùng thuần thậm chí đem cơ gia cao nhất võ học đấu chuyển tinh di đều lấy ra hơi chút giảng giải một phen, không chi tâm bên trong tại đánh ý định gì? Đấu chuyển tinh di như vậy kỳ lạ võ học, cho dù là Lâm Mục nghe xong, cũng không nhịn được hai mắt một trận tỏa ánh sáng, có thể tùy ý rời đi sự công kích của kẻ địch, đang lúc trở tay nghịch chuyển phong vân, tu luyện đại thành sau đó tất cả năng lượng loại hình công kích hầu như không cách nào xúc phạm tới tự thân. Hoa hạ võ học quả nhiên là bác đại tinh thâm, chúng ta những này hậu học mạt tiến hạng người, còn có rất nhiều thứ chờ học tập a nghe xong được cơ hùng thuần miêu tả, lâm mục không khỏi liên thanh than thở. Hoa Hạ văn minh kéo dài hơn năm ngàn năm, kỳ công dị pháp tầng tầng lớp lớp. Hiện tại người chỗ sáng lập ra công pháp cũng chưa chắc cũng không bằng tổ tiên tiền bối. Ta xem tiểu hữu ngươi vừa nãy thi triển cái kia môn võ công, uy lực liền tương đương bất phàm. Cơ hùng thuần gật gật đầu, ôn hòa cười nói, tự nghĩ ra công pháp ta cũng không dám làm, đó bất quá là lĩnh ngộ hai môn bất đồng công pháp, sau đó hơi thêm kết hợp mà thôi, đều là đứng ở tiền bối trên bả vai. Có lẽ chờ ta võ công đại thành sau đó mới rằng có tự nghĩ ra võ công ý nghĩ đi. Lâm Mục Khiêm Tốn cười nói, tiểu hữu cái tuổi này, liền có thể đem mấy môn võ công thông hiểu đạo lý, hơn nữa có thể rất tốt kết hợp chung một chỗ, thiên phú cao đã không cần nhiều lời, tuân theo tiền nhân con đường, bất quá là đem ngươi dẫn lên tu luyện con đường này mà thôi, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ có thuộc về mình đạo đường. Điểm này chính là ta nghĩ, hiện tại có thanh lan trợ rút, hai người đồng thời dưới việc tu luyện, về thời gian nhất định sẽ có giàu có. Ta cũng có thể thêm ra một ít thời gian nghiên cứu những công pháp khác. Lâm mục gật gật đầu, nhìn cơ thanh lan cười nói. Này ngược lại không tệ, cùng thanh lan đồng thời tu luyện, đích thật là có thể tiết kiệm thời gian dài. Cơ hùng thuần cũng là gật đầu liên tục, thoáng suy tư một phen sau, nhất thời lại nói. Ta có một cái yêu cầu quá đáng, không biết tiểu hữu có thể hay không đáp ứng. Xin mời nói. Lâm mục khẽ mỉm cười nói. Thanh lan xuất hiện đang tu luyện cái môn này lạnh ly chân khí, cũng không phải nhà họ cơ chúng ta công pháp mà là nhiều năm trước một lần một lần tình cờ cơ hội có được cơ ra trên giới ngoại trừ thanh lan không còn người thứ hai tu luyện qua môn công pháp này cơ hùng thuần chậm rãi nói ra tuy rằng công pháp uy lực sát thực bất phàm nhưng là chúng ta không có tương quan kinh nghiệm cũng không cách nào chỉ đạo thanh lan tu luyện tiểu hữu thiên tư kinh người, về sau cùng thanh lan đồng thời lúc tu luyện chẳng biết có được không hỗ trợ tìm hiểu một phen lâm mục vừa nghe nhất thời trong lòng hiểu rõ rồi nguyên lai là lo lắng cơ thanh lan tu luyện xa lạ công pháp mặt sau gặp phải cái gì cửa ải khó Cho nên muốn mời hắn đồng thời tìm hiểu cái môn này lạnh ly chân khí, dù sao hắn muốn cùng cơ thanh lan đồng thời tu luyện, nhất định sẽ so với bọn họ nhiều hơn một chút hiểu rõ. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải để tiểu hữu bạch bang bận hiệu, chỉ cần tiểu hữu đáp ứng trợ giúp thanh lan, ta có thể làm chủ, đem đấu chuyển tinh di bản chính, mượn cùng tiểu hữu tìm hiểu một ngày, về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem tiểu hữu bổn sự. Cơ hùng thuần xem lâm mục một mặt dáng dấp suy tư, vội vã ném ra một cái không cách nào cự tuyệt điều kiện trước đó hắn cũng đã đăng vì hiện tại làm làm nền, chẳng trận nhuộm đấm một phen đấu chuyển tinh di ưu điểm kỳ thực môn công pháp này tu luyện vẫn tương đối làm khó khăn, bằng không cũng không phải là cơ già cao nhất công pháp. bất quá điểm này lâm mục cũng không biết, phàm là người luyện võ biết đấu chuyển tinh di môn tuyệt học này đều sẽ không nhịn được muốn nghiên cứu một phen. những truyền thừa này thật lâu tuyệt học, mỗi một môn đều có được hắn độc đáo địa phương. ta ngược lại không là ý này, cho dù không có bất kỳ chỗ tốt, ta cũng sẽ trợ giúp thanh lan đồng thời tu luyện. Chỉ là cái môn này lạnh ly chân khí ta cũng không phải hiểu rất rõ, sợ có chỗ nào nói gạt thanh lan, cuối cùng trái lại làm trễ lại thanh lan tu luyện, cái kia liền không tốt lắm. Lâm mục trong lòng nhẹ giọng cười cười, ngoài miệng lại là khiêm tốn nói ra. Tiểu hữu không cần phải lo lắng cái vấn đề này, ta tin tưởng lấy tư chất của người, từ bên trợ giúp nghiên cứu một phen vẫn không có vấn đề lớn lao gì. Thanh lan tu luyện môn công pháp này, tự nhiên cũng sẽ có chính cô ta cảm ngộ, hai người kết hợp dưới, nhất định là có nhiều chỗ tốt. Cơ Hùng Thuần trong lòng tựa gương sáng như vậy, bất quá hắn cũng sẽ không đi đâm phá những chuyện này, nhếch miệng mỉm cười nói, làm sao, Tiểu Hữu có thể đáp ứng không? Đương nhiên không có vấn đề. Lâm mục nhìn Cơ Thanh Lan, không chút do dự trả lời. Cơ Thanh Lan nhất thời ngọt ngào cười cười. Được, Tiểu Hữu quả nhiên rất sảng khoái. Cơ Hùng Thuần cười ha ha, cải lương không bằng bạo lực, không bây giờ thiền ta liền mang Tiểu Hữu đi nghiên cứu một phen đấu chuyển tinh gì làm sao. Cũng tốt, dù sao hôm nay cũng không chuyện gì khác tỉnh. Lâm Mục gật gật đầu. Khẽ mỉm cười nói, hai người rời khỏi phòng chính sau, cơ vĩnh hưng để thanh lan trở lại thật tốt điều dưỡng nghỉ ngơi một chút, gần nhất mấy ngày nay cũng đừng có tu luyện, chính hắn nhưng là đi rồi phụ thân nơi đó, người nói lao tam mang theo lâm mục đi tìm hiểu đấu chuyện tinh di đi rồi, một gian cổ kính bên trong thư phòng, cơ xuân đường để xuống trong tay bút lông, lông mày cau lại mà hỏi, đúng, tam thúc đáp ứng rồi cho lâm mục một ngày, tùy ý hắn tìm hiểu đấu chuyện tinh di, cơ vĩnh hưng đứng ở gỗ hoa lê đại bên bàn đọc sách một bên nghiền nát khởi có chút nồng đặc nhiên mực, một bên gật đầu nói, Lao Tam đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ thật coi trọng Lâm Mục tiểu tử này hay sao? Cơ Xuân Đường khuôn mặt lộ ra một chút nghi ngờ biểu hiện, Tam thúc có thể là nhìn chúng Lâm Mục tiềm lực, hơn nữa còn căn dặn Lâm Mục ngày sau phải giúp Thanh Lan tu luyện, dù sao lệnh ly chân khí chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, Lâm Mục nộ tính phi phàm, đối Thanh Lan tu luyện cũng rất có ích lợi. Cơ Vĩnh Hưng gật gật đầu, hắn tự nhiên là hy vọng con gái tu luyện thuận buồm xuôi gió, không nên xuất hiện lộn xộn cái gì biến cố. Có thể làm cho lão tam đều coi trọng như vậy, xem ra tiểu tử này xác thực là có chút bản lĩnh, nếu hắn quyết định như vậy, chúng ta liền trước quan sát một trận đi, dù sao chỉ là một ngày thời gian, cho dù hắn ngộ tính cho dù tốt, lĩnh ngộ đồ vật cần phải cũng có hạn. Cơ Xuân Đường chậm rãi gật gật đầu. Đúng vậy, ta nghĩ cái này cũng là tam thúc tại sao chỉ cấp lâm mục một ngày nguyên nhân. Cơ Vĩnh Hưng cũng đồng ý phụ thân quan điểm, dù sao chỉ có ngắn ngủn một ngày, đấu chuyển tinh di nhưng là cơ gia cao nhất võ học. Bao nhiêu tộc nhân nghiên cứu một đời đều không cái kết quả gì, húng chi chỉ là ngắn ngủn một ngày. Cơ ra dưới đất một chỗ mật thất, cơ hùng thuần mang theo lâm mục tiến đến bên trong, dọc theo đường đi cơ quan chống chất, có vài chỗ địa phương, liền ngay cả lâm mục đều cảm thấy sau lưng một trận cảm giác mát mẻ, xem ra những này cổ võ thế gia có thể kéo dài đến nay, vẫn còn có chút bản lãnh thật sự. Trong mật thất để đó mấy cái gỗ thật đánh thành giá sách, mặt trên xếp đặt ước trừng trừng trăm bản bí tịch, chàng trị có hứng thú theo như trình tự đặt ở trên giá sách. Trên cao nhất một tầng chỉ có một quyển sách, cơ hùng thuần vung tay lên một cái, lập tức cách không hấp rơi xuống quyển sách kia. Cách cổ đường dọc đóng sách, lam màu đen chất ra bìa ngoài, dâng thư bốn cái cường tráng mạnh mẽ đại tự. Đấu chuyển tinh di. Đây chính là cơ gia cao nhất võ học, còn lại công pháp tuy rằng cũng có rất nhiều, thế nhưng ta nghĩ đối với người mà nói hẳn là không có trợ giúp gì. Cơ hùng thuần đem sách trong tay đưa cho lâm mục mang trên mặt nụ cười nói ra. Lâm mục không nóng không lạnh gật gật đầu, không nói thêm gì tiếp nhận sách trước sau cẩn thận đánh giá một phen, sau đó mở ra tờ thứ nhất bắt đầu nhìn lại. một ngày có thể xem bao nhiêu liền xem bao nhiêu đi, ta ngay ở chỗ này của ngươi. nhìn lâm mục chuyên chú dáng vẻ, cơ hùng thuần cười nói, từ một bên lấy qua hai cái bộ đoàn, hai người đồng thời tại bên trong mật thất lặng lặng đả tọa tu luyện. từ mở ra tờ thứ nhất thời điểm, lâm mục đã bị môn tuyệt học này sâu đậm hấp dẫn, không thể không bội phục sáng chế môn công pháp này vị cao nhân kia trên địa cầu linh như vậy khí mỏng manh địa phương lại có thể lĩnh ngộ được sâu như vậy thiên đạo huyền bí mỗi cá nhân tu luyện ra được năng lượng bất kể là chân khí vẫn là năng lượng kỳ dị các loại hoặc là là linh lực đợi hắn năng lượng của hắn đều có chứa rất mãnh liệt cá nhân dấu ấn cái này cũng là tại sao không thể trực tiếp thôn phệ người khác năng lượng đến tăng cường tự thân nguyên nhân vị trí hai luồng mang theo không giống dấu ấn năng lượng kết hợp chung một chỗ trừ phi là cá nhân tự nguyện bằng không tất nhiên sẽ dẫn đến xung đột năng lượng mạnh mẽ tại thân thể bên trong bạo phát hậu quả là không cần nói cũng biết Thế nhưng sáng chế đấu chuyển tinh di môn tuyệt học này người lại là đem thân thể tu luyện thành tương tự thiên đạo vậy tồn tại, có thể bao la và tượng, chứa đựng bất luận một loại nào năng lượng, tự nhiên cũng bao gồm năng lượng lên mang theo cá nhân dấu ấn. Lấy thiên đạo ý chi đến vận chuyển những năng lượng này, hắn có thể mang những năng lượng này tùy tâm sở dụng vận chuyển. Đây chính là trước đây không lâu cơ hùng thuần có thể dùng lâm mục công kích tới phản công đạo lý của hắn vị trí. Cứ việc môn công pháp này người sáng lập cũng không hề ý thức được mình đã tiến vào sâu như vậy tầng thứ cảnh giới. Thế nhưng Lâm Mục lại phát hiện, bởi vì hắn bản thân cảnh giới chính là cực cao, tự nhiên biết những công pháp này tu luyện tới sau đó sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Không nghĩ tới nho nhỏ một quả địa cầu, rõ ràng đàn sinh ra nhiều như vậy hạ người kinh tài tuyệt diễm, bất kể là thốn quang đoạt dương bí pháp, vẫn còn quá cực 13 thước, hoặc là là xuất hiện ở trước mắt cái môn này đấu chuyển tinh gì, đều là có thể xưng cao cấp nhất tuyệt học. Hạn chế bọn hắn chỉ là cảnh giới lên không đủ, nếu có sung túc thiên địa linh khí chống đỡ khó có thể tưởng tượng dựa vào những người này nộ tính, cuối cùng cứu lại có thể tu luyện tới trình độ nào. chương 212, đêm khuya khách tới. chương 211, đêm khuya khách tới. Lâm Mục Như nói như khát lật xem đấu truyện tinh di đích thực bản, tuy rằng bởi vì hiện tại tu vi lên nguyên nhân, rất nhiều công pháp trong miêu tả tạm thời không cách nào cảm nhận được, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn tiến hành tìm hiểu. Cho dù là có chút mơ hồ hồ đồ địa phương, hắn cũng là đi đầu cường ghi vào trong đầu đợi đến lúc trở về rảnh rỗi đang chậm chậm tìm hiểu, hoặc là đợi được ngày sau tu vi đầy đủ thời điểm lại tiến hành tu luyện. Đối với nắm giữ mạnh mẽ linh hồn hắn tới nói, đừng nói là ghi nhớ một quyển công pháp tu luyện rồi, chính là trong vòng một tiếng đem cái này bên trong mật thất hết thảy công pháp đều nhớ kỹ cũng không là vấn đề lớn lao gì, nhưng chính như cơ hùng thuần từng nói, phổ thông công pháp đối với hắn mà nói, tác dụng cũng không lớn. Hắn xuất hiện đang tu luyện mấy môn công pháp, ngoại trừ nội công phương diện thường thường không có gì lạ ở ngoài còn lại mấy môn võ công cũng đều là cao cấp nhất tuyệt học nắm đi ra bên ngoài đều là thất truyền đã lâu đại đa số người cũng đã lãng quên ở trong ký ức coi như là như vậy người bình thường tay một quyển nội công tâm pháp lâm mục dựa vào đối thiên địa linh khí cực sâu linh ngộ lại tăng thêm trong tay nhận trợ rút tốc độ tu luyện sửng sốt nhanh tất cả mọi người ngạc nhiên cực kỳ nhìn hắn hiện tại cái này một thân hùng hậu chân khí liền biết rồi cơ hùng thuần tu luyện thời gian một giáp hiện tại cũng không quá cùng lâm mục không kém bao nhiêu mà tôi tuy rằng càng ở sau Tu luyện càng là khó khăn, thế nhưng hắn trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền đã có được tương đương với một giáp công lực, đã đủ để chấn kinh phần lớn người cầm rồi. Tước chừng đi qua mấy tiếng, lâm mục chậm rãi thu về bí tịch trong tay, lặng lặng nhắm mắt ngồi một quãng thời gian, xác nhận đã đem nội dung của bí tịch đều không kem chút nào nhớ kỹ. Sau đó hắn lần thứ hai mở hai mắt ra. Làm sao, tiểu hưu đã tìm hiểu xong. Một bên cơ hùng thuần cũng mở mắt ra, nhìn lâm mục khẽ mỉm cười nói: đương nhiên không có. Môn tuyển học này không hổ là cơ gia cao nhất võ học, đích thật là thần diệu phi phàm. Ta sau khi xem có thật nhiều nguyên bản tu luyện tới nghi hoặc đều tự nhiên hiểu ra, lần này tìm hiểu đối với ta trợ giúp rất lớn. Lâm mục lắc đầu cười cười, đem bí tịch trả lại cho cơ hùng thuần. Không lại nhiều nhìn một hồi vậy. Cơ hùng thuần tiếp nhận bí tịch, kỳ quái liếc mắt nhìn lâm mục. Không được, tham thì thâm, tu vi không đủ thời điểm, vẫn là bình tĩnh lại tâm tình tu luyện, tránh khỏi xuất hiện chủ thứ không phân tình huống. Lâm mục kiên định lắc đầu lời nói này nói cơ hùng thuần trong lòng là âm thầm gật đầu đối lâm mục hảo cảm lại tăng lên một phần thượng thừa tuyệt học liền bày ở trước mắt lại còn có thể miễn cưỡng khắc chế nội tâm tham nghiệm mạnh mẽ như thế không chế lực ngày sau nhất định sẽ rất nhiều tiền đồ chỉ là cơ hùng thuần cũng không biết lâm mục tuy rằng năng lực tự kiểm chế xuất sắc dị thường thế nhưng sớm như vậy đem sách trả lại cho hắn nguyên do hay là bởi vì đã nhớ kỹ nội dung của bí tịch về sau trở lại có thể chậm rãi nghiên cứu cũng không vội tại đây nhất thời đợi được lâm mục lúc về đến nhà Ba nữ tất cả đều ngồi vây quanh ở phòng khách trên ghế sofa, vừa vào cửa, hắn liền cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng, tựa hồ ba nữ đều có chút xa sút một bộ không động dậy nổi cảm giác, liền bình thường hoạt bính loạn khiêu Diệp tử tịch cũng là như thế này. Làm sao vậy, mỗi một người đều hủ rũ túi đầu. Lâm Mục thay đổi dép, cười hỏi. Tống Vũ như cùng Lăng Huyên Dung không nói gì, hai người yên lặng nhìn Diệp tử tịch một mắt. A Mục, ta khả năng muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Diệp tử tịch thở dài ngẩng đầu nhìn Lâm Mục nói ra. Rời đi một quãng thời gian. Đi nơi nào? Cuộc thi. Lâm Mục kỳ quái hỏi. Hắn biết Diệp tử tịch gần nhất muốn thi bằng thạc sĩ, còn tưởng rằng là muốn đi nơi khác cuộc thi các loại. Không phải là muốn đi tu luyện, sư phụ ngày mai sẽ đích thân lại đây dẫn ta đi. Diệp tử tịch lắc đầu nói. Tu luyện. Lâm Mục ngồi xuống một bên trên ghế sofa, lông mày cao lại, ở nơi này không thể tu luyện sao? Không phải phải chạy đến những nơi khác đi, lại nói một mình người. Nhiều đợi mấy ngày vẫn không thể nghẹn sinh ra sai lầm à. Nay phen lời nói được Diệp tử tịch cười khúc khích, sau đó sắc mặt lại chìm xuống. Là sư phụ nhất định phải đến dẫn ta đi, người cũng biết ta từ nhỏ đã đi theo sư phụ tu luyện, trường sau khi lớn lên mới trở về, ta không thể không nghe sư phó lời nói, hơn nữa nhiều năm như vậy lại đây, sư phụ cũng xưa nay không hại qua ta, lần này nhất định là có chuyện gì. Diệp tử tịch bất đắc dĩ nói, có thể có chuyện quan trọng gì, ngày mai đợi sư phụ của người đến rồi, ta cùng hắn nói một chút coi. Chẳng qua về sau ta đến chỉ đạo ngươi tu luyện. Lâm mục vô vô ngực, một bộ ca chính là như vậy kéo bộ dáng. Đừng, sư phụ của ta người rất tốt, chỉ là có chút quái gỡ, ngươi không cần cùng nàng xung đột. Diệp tử tịch liền vội vàng nói. Nha đồng đốc, thật tốt ta và ngươi sư phụ xung đột cái gì, lẽ nào ta như loại kia một lời không hợp liền gọi đánh gọi giết người sao? Lâm mục nhất thời một đầu mồ hôi. Ai nha, ngươi và sư phụ hai người, đối tử tịch tới nói đều là người rất trọng yếu nàng thì không muốn thấy giữa các ngươi có những gì không vui địa phương. Tống Vũ như trận nhìn Lâm Mục một mắt, ôm Diệp Tử Tịch nói ra. Liên đúng vậy a, này đều không rõ ràng, thực sự là đồ heo. Lăng Huyên Dung cũng đứng ở Diệp Tử Tịch bên này, khinh bị liếc mắt nhìn Lâm Mục. Được rồi, các ngươi là một phe, ta nhưng nói không lại các ngươi, đều nghỉ sớm một chút đi. Ngày mai đợi Tử Tịch sư phụ đến rồi lại nói. Lâm Mục bất đắc dĩ lắc đầu, trở về phòng cầm kiện đổi giặt quần áo. Một người đi tắm trước đi rồi. Trời tối người vắng thời điểm chính ở trong phòng yên tĩnh tu luyện lâm mục đột nhiên mở hai mắt ra cảm nhận của hắn có thể so với phòng ốc chung quanh máy truyền cảm nhạy cảm hơn nhiều vừa nãy trong nháy mắt đó hắn đã đã nhận ra trong sân vào được một người người đến thân hình vô cùng cấp tốc nhưng là vừa phiêu diệt dị thường nhìn như chậm rãi hành tẩu kỳ thực nhanh như chớp hô hấp trong lúc đó liền từ đằng xa đã đến trong sân của biệt thự một tay đẩy một cái lâm mục đã từ trên giường đã đến bên cửa sổ nhìn thấy trong sân đứng một cái ăn mặc đạo công người tại bên người nàng còn có một người định thần nhìn lại lại là Diệp Tử Tịch, lỗ thai khẽ động, Lâm Mục ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa một, khác tòa biệt thự thời điểm, đạo cô cũng quay đầu xem cái hướng kia một mắt, nơi đó là Long nhãn trụ sở, liền ở đạo cô xông vào Lâm Mục biệt thự thời điểm, Long nhãn cũng nhận được máy truyền cảm phát động cảnh báo, không có chuyện gì, không dùng qua đến rồi, miệng hơi động mấy lần, Lâm Mục trực tiếp truyền âm nhập mật cho đi qua vài tên đội viên, sắp tiếp cận sân nhỏ Long nhãn các thành viên lập tức dừng bước, sau đó lần thứ hai rút về trụ sở. Từ đầu tới đuôi bọn hắn đều không có một chút nào thanh âm của, phản phất lại như trong bóng tối cái bóng như thế, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Chủ nhân của biệt thự này thật không đơn giản, Tử Tịch, ngươi là tại sao biết hắn? Đạo Cô sờ sờ Diệp Tử Tịch tóc, mỉm cười hỏi. Sư phụ, hắn là bằng hữu của ta, là ta đại học học đệ. Diệp Tử Tịch ôm lấy Đạo Cô, khẽ mỉm cười nói. Thì ra là như vậy, Hạ Sơn lâu như vậy rồi, tu vi của ngươi nhưng là không có bao nhiêu tiến bộ, phải hay không đô thị sinh hoạt đã để ngươi buông tha cho tu luyện? thoáng cảm ứng một thoáng diệp tử tịch khí tức trên người đạo cô nhất thời trách cứ xem chừng nàng một mắt người ta cũng có làm nỗ lực tu luyện á sư phụ chính là không nhiều đại tiến bộ mà thôi diệp tử tịch chu cái miệng nhỏ nhắn làm nũng nói còn dám lừa gạt sư phụ ngươi cái gì tính tình sư phụ có thể không biết từ nhỏ chính là cái này dáng vẻ nếu không phải sư phụ cái kia mấy năm một mực đốc thúc ngươi chỉ sợ ngươi hiện tại liền chân khí tu luyện ngưỡng cửa cũng còn không vượt qua đạo cô điểm một cái diệp tử tịch cái chán cười mắng một câu. Sư phụ, lần này thật sự phải đi về tu luyện à? Ta có thể hay không ở lại chỗ này à? Diệp tử tịch làm bộ đáng thương nhìn đạo cô hỏi. Đương nhiên không được, vốn là sư phụ cũng là chuẩn bị cho ngươi ở lại trong đô thị, thế nhưng bây giờ nhìn lại, ta lần này hạ sơn vẫn là rất sáng suốt quyết định, ngươi cái này tiểu lại miêu, rời khỏi sư phụ, một người căn bản cũng không có tâm tư tu luyện. Đạo cô lắc lắc đầu, tú mục bất mãn liếc mắt nhìn Diệp tử tịch nói. Người ta không muốn trở về nhà, trong ngọn núi thật nhảm chắn a. Diệp Tử Tịch lún éo người, nhẹ cả từng một trận làm đúng. Ai, sư phụ cũng không phải nhất định phải buộc ngươi tu luyện, chỉ là sự kiện kia thời gian đã sắp muốn tới đến. Đại sư tỷ ngươi quăng thời gian trước Hạ Sơn một lần, lại là trọng thương mà về, nhìn dáng dấp trong vòng mấy năm đều căn bản vô pháp chữa khỏi thương thế của nàng, sư phụ cũng là không có cách nào mới đến đón ngươi trở về. Đạo Cô thở dài, nhẹ nhàng nuốt ve một phen Diệp Tử Tịch mái tóc. Cái gì? Đại sư tỷ bị trọng thương? Tại sao lại như vậy? Diệp Tử Tịch trong lòng cả kinh, liền vội vàng ngẩng đầu lên, kinh nghi bất định nhìn đạo cô hỏi: "Ai, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nàng chống đỡ lấy về tới trong môn phái, sau đó liền hôn mê đi, cho tới bây giờ đều vẫn là như vậy." Đạo cô lắc lắc đầu, cho nên sự kiện kia đại sư tỷ ngươi là khẳng định không dự được, cho dù có thể tỉnh lại, chữa thương khôi phục tu vi còn không biết muốn tìm đi thời gian bao lâu, hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người của ngươi. "Ta hiểu được, sư phụ, ngày mai ta liền trở về với ngươi." Diệp Tử Tịch đã trầm mặc một phen, sau đó mới nhẹ nhàng nói rằng: "Đứa nhọn đốc, sư phụ biết ngươi không nỡ bỏ nơi này bằng hữu, cho nên mới phải nửa đêm tới tìm ngươi, chính là muốn mang ngươi bây giờ đi, miễn cho ngươi đến lúc đó lại không nỡ bỏ." Đạo Cô khẽ mỉm cười, thập phần yêu thương nói ra: "Sư phụ." Ai Toán nhìn Đạo Cô một mắt, Diệp Tử Tịch giang giặc thở dài, xoay người chuẩn bị đi trở về thu dọn đồ đạc. Vừa lúc đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trong sân, Diệp Tử Tịch lúc xoay người vừa vặn nhìn thấy màn này. Nhất thời cả người hơi sững sở, xuất hiện người chính là ở trong phòng xem một hồi Lâm Mục. A Mục, người làm sao lại đi ra? Diệp tử tịch nhẹ giọng hỏi. Đều có người tìm tới cửa, ta có thể không đi ra nhìn nhìn sao? Lâm Mục khẽ mỉm cười nói. Người trẻ tuổi thật tuấn tú công phu. Người chính là tử tịch người bạn kia chứ? Chẳng trách vừa nãy ta cuối cùng nhận ra được có người ở nhóm nó, lại nhưng không có cách khóa chặt vị trí của đối phương. Nguyên lai là xuất sắc như vậy một vị thanh niên tuấn kiệt. Đạo cô hơi có chút kinh ngạc trên giới đánh giá một phen lâm mục vốn là nàng còn tưởng rằng là cái nào cùng nàng một cái bối phận cao thủ trốn ở bên cạnh, không nghĩ tới lại là còn trẻ như vậy một người. Tử tịch, ngươi xem một chút người ta, cùng ngươi kém không mới bao nhiêu tuổi, cái này tu vi nhưng là hơn xa cho ngươi, làm sao không cùng người ta học nhiều học đâu này. Khẽ mỉm cười, đạo cô toán trách đối với Diệp tử tịch nói ra. chương 213, tỉnh Trần Am. chương 212, tỉnh Trần Am. Sư phụ. Diệp tử tịch xoay người không nghe theo một trận dậm chân gắt giọng Được rồi, được rồi, sư phụ không nói. đạo cô tử ái cười cười, nhìn lâm mục nói, khoảng thời gian này tới nay, tử tịch khẳng định cho tiểu hữu thêm rất nhiều phiền phức chứ. tuy rằng bình thường thật là nghịch ngợm một ít, thế nhưng về mặt tổng thể vẫn là thật không tệ. lâm mục khẽ mỉm cười nói. a mục, diệp tử tịch nhất thời vừa xấu hổ vừa tức giận, rõ ràng ở trước mặt sư phụ nói như vậy nàng, trong nàng lại là một trận dậm chân. bần phật hiệu thanh hòa, bình thường tại nga mi tu luyện. Không biết tiểu hữu sư thừa phương nào. Đạo cô tuyên một cái phật hiệu, nhìn về phía Lâm Mục hỏi. Ta là bạn của tử tịch Lâm Mục, hiện nay vẫn không có bái sư, dựa cả vào một người tu luyện đến nay. Lâm Mục cũng chắp tay, những này thân cư trong núi lớn người tu luyện, bây giờ còn tuân thủ thời cổ lễ tiết. Những kia lễ nghi phiền phức dưới cái nhìn của bọn họ, là một loại lễ nghi, càng là một loại truyền thừa. Lâm tiểu hữu tư chất quả không phải phàm nhân, xem ra là tử tịch không có nắm lấy cơ duyên này, cùng ở bên cạnh ngươi rõ ràng tu luyện còn như thế lừa biếng. thanh hòa sư thái khẽ thở dài một cái. sư phụ, ta đột nhiên nghĩ tới, a mục y thuật rất lợi hại, nói không chắc có thể cứu đại sư tỷ một mạng. diệp tử tịch vừa định hờn dỗi một phen, đột nhiên nhớ tới quãng thời gian trước lâm mục cho nàng ghim kim trị liệu trên bả vai vết thương, nhất thời sắc mặt vui vẻ, cao hứng bừng bừng nói ra. ồ, lâm tiểu hữu còn tinh thông y thuật. thanh hòa sư thái nhất thời hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lâm mục võ công cao như thế, lại còn kiêm tu y dược chi thuật. Không đợi Lâm Mục trả lời, Diệp Tử Tịch liền đến nơi đến trốn bình thường đem chuyện lần trước một mạch nói ra, Thanh Hỏa Sư Thái càng nghe con mắt càng sáng, nhìn về phía Lâm Mục ánh mắt cũng biến thành mơ hồ có chút kỳ quái lên. Nếu như Bần Nhi không có đoán sai, Tiểu Hữu tu luyện hẳn là thốn Quang Đoạt Dương Bí Pháp chứ? Thanh Hỏa Sư Thái chậm rãi nói ra. Sư thái ánh mắt tốt, hiện tại biết môn bí pháp này người, hẳn là không nhiều lắm. Lâm Mục cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ đến cái này đạo cô rõ ràng chỉ bằng Diệp Tử Tịch một phen miêu tả liền có thể chính xác đoán được hắn tu luyện là loại bí pháp nào. đây cũng không phải bần ni lợi hại bao nhiêu, mà là năm đó ta từng thấy tận mắt môn bí pháp này bí lực, đích thật là có sống chết nhân nhục bạch cốt công hiệu thần kỳ. nếu như ta nhớ không lầm, cái cuối cùng tu luyện bí pháp này người hẳn là thần y mục nhân thanh mới đúng, tiểu hữu là từ đâu nơi học được? thanh hỏa sư thái kỳ quái hỏi. ta là từ nơi khác đạt được môn bí pháp này, hơn nữa theo ta được biết, thần y hiện tại đã qua đời rồi. lâm mục chưa hề hoàn toàn nói ra. Dù sao hắn cũng không biết cái này Thanh Hòa Sư Thái đến tột cùng là lai lịch thế nào. Hiện tại biết rõ cũng chỉ có nàng là Diệp Tử Tịch sư phụ một con như vậy đơn giản tin tức đã qua đời, chẳng trách qua nhiều năm như vậy, vô số người tại tìm hiểu tung tích của hắn, lại mỗi một người đều tay trắng trở về. Nguyên lai thần ý đã sớm không ở nhân thế. Thanh Hòa Sư Thái nhất thời tuyên cái phật hiệu, sâu đậm thở dài. Người chỉ có một lần chết, coi như là thần ý cũng không thể ngoại lệ. Lâm Mục cũng nhẹ giọng thở dài nói, ta nghe vừa nãy Tử Tịch miêu tả. Tiểu hữu thốn quang đoạt dương bí pháp, tựa có lẽ đã tu luyện đến tương đối cao sâu cảnh giới, chẳng biết có được không là tiểu đồ chữa thương. Cảm khái xong xuôi, thanh hỏa sư thái lại trở về hiện thực, trong mắt tràn đầy thần sắc ước ao. đương nhiên có thể, chính là không biết lệnh đồ thương thế đến tột cùng đã đến trình độ nào, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể trị hết nàng. Lâm mục gật gật đầu, bên cạnh Diệp tử tịch nhất thời vui vẻ cười, Lâm mục có thể thẳng thắn như vậy đồng ý, tự nhiên là xem ở trên mặt của nàng, không có quan hệ. Tiểu hưu chịu đi vào vừa nhìn, bần Nhi đã rất thỏa mãn rồi, về phần có thể hay không chứa khỏi, cũng chỉ thuận theo ý trời rồi, nếu như sống không qua đến, chỉ có thể nói tiểu đồ là chúng mục tiêu có này một kiếp, cũng là chuyện không có biện pháp. Thanh hòa sư thái cảm kích cười cười. Tử tịch ngươi đi thu dọn đồ đã đi, ta đi cùng vũ như cùng huyền dung nói một chút, đêm nay tiểu xuất phát đi, miễn cho đại sư tỷ ngươi thương thế xuất hiện cái gì không thể đoán được biến hóa. Đối với thanh hòa sư thái khẽ mỉm cười, lâm mục cùng diệp tử Tịch nói ra theo sau đó xoay người tiến vào cửa lớn người trẻ tuổi này rất tốt xem ra năm đó tiểu nha đầu hiện tại rốt cuộc lớn rồi thanh hòa sư quá thỏa mãn nhìn lâm mục rời đi bóng lưng sờ sờ diệp tử tịch tóc khẽ mỉm cười nói sư phụ ngươi nói cái gì đó ta đi thu thập ý phục diệp tử tịch xấu hổ nghiêng đầu như một làn khói chạy vào trong biệt thự lớn như vậy trong sân chỉ còn lại một bộ chay bảo thanh hòa sư thái còn đứng ở nơi đó trên người là lưu loát trong trẻo nguyệt quang tống vũ như căn phòng Lâm Mục nhẹ nhàng nghéo một cái chốt cửa, người đã tiến đi đến trong phòng, lúc này Tống Vũ Như còn tại trầm trầm ngủ, hoàn toàn không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Vũ Như, Vũ Như. Nhẹ nhàng vô vô Tống Vũ Như trước mặt gò má, Lâm Mục nhỏ giọng hô hoa nói. Ừm, A Mục. Đã trễ thế như vậy như nào đây không ngủ. Tống Vũ Như mở ra lim di mắt buồn ngủ, nhìn trước mắt ngồi sồm ở bên giường Lâm Mục nhất thời sương sờ. từ tịch sư phụ đến rồi, ta cùng các nàng cùng đi một chuyến, hai ngày nữa sẽ trở lại Lâm Mục sửa lại một chút Tống Vũ như sốt xếp sợi tóc, bỉm cười nói, Tử tịch sư phụ đến rồi. Tống Vũ như vội vã muốn nhô lên trên người, lại bị Lâm Mục lại ép trở về trên giường. Không sử dụng đến rồi, bọn chúng ta dưới liền đi. Bên kia có chút việc tương đối cấp, Tử tịch đại sư tỷ bị trọng thương, ta đi xem xem tình huống thế nào. Lâm Mục lắc đầu nói, hiện tại liền đi à? Lúc này mới vài điểm. Tống Vũ như cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, con mắt bị sáng lắc lư màn hình đâm hơi hấp lại, hiện tại mới canh hai. Ừm, bên kia thương thế khá là nặng, chỉ sợ cũng kéo không được thời gian bao lâu, cho nên vẫn là nhanh chóng đuổi tới so sánh tốt. Lâm Mục Đại Khái nói rồi một phen tình huống, sau đó lại dặn dò, ta không ở nhà thời điểm, không có chuyện gì các ngươi không nên chạy loạn khắp nơi, nghỉ làm rồi liền về sớm một chút, chờ ở nhà tương đối an toàn. Ừm, ta biết rồi, ngươi cũng phải cẩn thận à, nhưng kia trong bóng tối điều tra người của ngươi, bây giờ còn chưa có bắt được đây. Tống Vũ Như cũng quan tâm nói, yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Ngươi ngủ tiếp đi, ngày mai còn phải đi làm đây. Lâm Mục khẽ mỉm cười, hôn khẽ một cái tống vũ như cái chán, sau đó rời khỏi phòng, thuận tay đóng lại cửa phòng. Lăng Huyên Dung bên kia vốn là hắn cũng muốn qua đi thông báo một tiếng, đi đến phòng cửa vào mới phát hiện môn đã mở ra, nguyên lai like là diệp tử tịch đã tiến vào. Huyên Dung, ngươi ngủ tiếp đi, chúng ta muốn suốt đêm xuất phát, qua cái hai ngày cũng sẽ trở lại rồi. Lâm Mục đi vào, cười nói. Ừm, các ngươi trên đường chú ý an toàn. Lăng Huyên Dung ngủ sau đó Lâm Mục mang theo diệp tử tịch hành lý, khóa chặt cửa sau đã đến trong sân. Vẫn là đi máy bay đi thôi, ta khiến người ta đưa chúng ta đi sân bay, hẳn là có thể đuổi tới sớm nhất nhất ban máy bay. Thả xuống hành lý, Lâm Mục móc ra điện thoại gọi cho cách đó không xa một. Khác tòa biệt tử chỉ trong chốc lát, Long Tam liền chạy tới, từ trong nhà để xe khai xuất trước kia mười bạc, bốn người lập tức chạy tới Đông Hải sân bay. Đem bốn người đưa đến sau đó Long Tam đi chuẩn bị ngay mua sắm vé máy bay. Bất quá thời điểm này lại gặp một nan đề, chính là Thanh Hòa Sư Thái cũng không hề mang theo thẻ căn cước. Sư Thái trước đó là làm sao đến Đông Hải? Ngồi ở mây bạch bên trong, Lâm Mục Kỳ quái hỏi. Thẻ căn cước ta ngược lại thật ra có, bất quá lần này đến Đông Hải cũng không có đi máy bay, mà là một cái tại thế tục tu luyện đệ tử phái xe đưa ta tới. Thanh Hòa Sư Thái khẽ mỉm cười nói. Đối với người bình thường tới nói, không có thân phận chứng nhận đó là khẳng định không thể lên máy bay, liền ngay cả vé máy bay cũng mua không được. Bất quá cái này không làm khó được lâm mục đối Long Tam liếc mắt ra hiệu, Long Tam lập tức hiểu rõ ra, vận dụng bảo Long Đoàn quan hệ, mấy phút cũng đã dự định được rồi 3 tấm vé phi cơ. Là sớm nhất cái kia ban 5 giờ chuyến bay, đem 3 tấm vé phi cơ cho 3 người, sau đó Long Tam mới mở ra 10 bạch rời khỏi. Ba người tại phòng chờ máy bay ngồi một hồi, tùy ý trò chuyện, thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi, năm điểm lên máy bay, chỉ là 2 giờ cơm phu, 7 hát bọn hắn liền đã đến thành đô sân bay. Từ Đông Hải đến Nga Mi Sơn cũng không có máy bay thẳng tới. Bọn hắn chỉ có thể ngồi vào gần nhất thành đô, sau đó lại từ thành đô chạy tới Nga Mi Sơn. Ba người từ sân bay trực tiếp gọi một chiếc xe taxi, trực tiếp chạy tới Nga Mì, không có lãng phí một chút xíu thời gian. Khoảng 8 giờ rưỡi, ba người đã đã đến Nga Mi Sơn du lịch khu phục vụ, thanh toán tiền xe sau đó thừa dịp sáng sớm người còn không nhiều. Bọn hắn thật nhanh biến mất ở khu phục vụ bên trong. Lấy ba người công phu, tự nhiên là sẽ không đi người bình thường lên núi con đường, lâm mục mang theo dịp tử tịch cái dương thật chặt đi theo thanh hỏa sư thái phiêu giật giáng người tại giữa núi rừng thật nhanh nhảy vọt nashi một đường không ngừng chạy tới nga mi sơn nơi sâu xa nơi này chính là bẩn ni chỗ tu luyện rồi có chút đơn sơ mong rằng tiểu hữu không nên để bụng đã đến một chỗ cổ xưa am ni cô trước thanh hỏa sư thái dừng bước quay đầu về lâm mục khẽ mỉm cười nói nơi này hoàn cảnh rất tốt nếu không phải trong thế tục một đống sự tình ta cũng muốn tới nơi này tu luyện một quãng thời gian thật là một thanh tịnh nơi đến tốt đẹp lâm mục hết sức hài lòng đánh giá bốn phía một mắt Am trước bảng hiệu đã có chút loang lổ vết tích, thế nhưng phía trên chữ viết lại là như trước 10 phần rõ ràng, tỉnh Trần Am ba chữ viết đó là lập luận sắc xảo, hiện ra viết lưu niệm người sâu dày vô cùng công lực. Toàn bộ tỉnh Trần Am cũng không lớn, sau khi đi vào, ngoại trừ tiền viện bên ngoài, cũng chỉ có mười mấy cái gian phòng, tại trong rừng sâu núi thẳm này, tất cả đồ ăn đồ vật đều là do các nàng chính mình gieo trồng hoặc là ở trong núi hái, quả thực liền là một bộ cùng trần thế ngăn cách răng rớp. Thanh Hòa Sư Thái vừa về đến. Bên trong lập tức ra nên tiếp mấy vị tuấn tú tiểu ni cô, các nàng cùng Diệp tử tịch mang phát tu hành không giống, đều là đã quy y người xuất ra, là chân chính tuân thủ Phật môn thanh quỳ giới luật tu sĩ. Những tiêu tiểu ni cô đầu tiên là cùng thanh hòa sư Thái Cung kính hỏi một tiếng được, sau đó như ông vỡ tổ vây đến theo sau lưng Diệp tử tịch bên cạnh, trong miệng thân thiết kêu lên, có người gọi Diệp sư tỷ, có người gọi Diệp sư muội, xem ra bối phận còn không giống nhau. Được rồi, trước tiên đừng làm rộn, niệm trần thương thế làm sao? Thanh hòa sư thái đã cắt đứt các đồ đệ cười đùa, sắc mặt nghiêm túc hỏi: "Bẩm sư phó, đại sư tỷ thương thế không có gì thay đổi, vẫn là hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường." Một cái tiểu ni cô lén lén liếc mắt nhìn Lâm Mục, sau đó mới trở về Thanh hòa sư thái lời nói. Chương 214: Hóa điệp. Chương 213: Hóa điệp. Còn phiền Phức Lâm tiểu hữu trước tiên thay niệm Trần nhìn xem thương thế. Xoay người lại nhìn Lâm Mục, Thanh hòa sư thái xin lỗi cười một tiếng nói: "Sư quá không cần khách khí." Ta đến nơi này chính là vì thay nàng chữa thương, bằng không cũng sẽ không từ Đông Hải chạy tới nơi này rồi. Lâm Mục khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay áo một cái. Một bên cái trước tiểu nì câu nghe được hai người nói như vậy, vội vã tại mặt bắt đầu dẫn đường vượt qua hai cái rẽ. Bọn hắn là đến mặt sau một căn phòng bên trong, còn không tiến gian phòng, Lâm Mục liền nghe thấy được nhất cổ nồng nặc mùi thuốc. Trong phòng thiết bị rất đơn giản, liền một tấm đằng mục giường, còn có một cái bàn ngoài ra mấy cái ghế, còn lại liền không có gì đáng giá vừa nhìn đồ vật rồi một cái sắc mặt trắng bệnh nì cô chính hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường, trên người đắp một giường chăn, lâm mục ngồi ở mép giường, đem niệm trần thủ từ trong chăn nhẹ nhàng lấy ra, trước tiên cho nàng bắt mạch đại khái trần đoạn một cái, chân khí vừa vào trong cơ thể nàng, lâm mục lông mảy nhất thời thật chặt nhăn lại với nhau, niệm trần tình huống trong cơ thể, so với thanh hòa sư thái nói nhưng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, kỳ kinh bắt mạch hầu như đoạn không sai biệt lắm, bây giờ còn có thể còn lại một hơi, chỉ có thể nói nàng là phúc lớn mạng lớn, đổi lại một người. Sợ là sớm đã đi đời nhà ma rồi. Thương thế nặng như vậy, nàng dĩ nhiên có thể kiên trì đến bây giờ. Lâm Mục quay đầu kinh dị nhìn Thanh Hỏa sư thái. Niệm Chân trở về trong am thời điểm, ta liền phát hiện nàng đã nhanh không được, hoàn toàn là dựa vào một hơi cứng rắn chống đỡ trở về, ta là cho nàng phục dụng một viên Đại Hoàn đan, mới khiến cho nàng kiên trì tới hiện tại. Đại Hoàn đan? Lâm Mục biểu hiện nhất thời cổ quái, hắn đã từng dùng phiên bản đơn giản hóa thối cốt đan giả mạo qua loại này lấy tên thiếu Lâm đang dược. Không nghĩ tới hôm nay rõ ràng chính đụng phải Đại Hoàn Đan. Đúng vậy, năm đó ta cùng Thiếu Lâm một vị cao tăng rất có ngọn nguồn, nhận được Thiếu Lâm tặng cho một viên Đại Hoàn Đan. Thanh Hòa Sư Thái gật đầu một cái nói. Chẳng trách, bằng không lấy nàng thương thế bên trong cơ thể nặng, é sợ hai ngày trước nên vãng sinh cực nhạt rồi. Lâm Mục rõ ràng gật đầu nói, cái này thương thế làm vướng tay chân, coi như là ta cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể cứu sống nàng, hơn nữa vấn đề mấu chốt nhất còn không ở chỗ này. E là cho dù cứu sống sau đó nàng cũng không thể tu luyện lại. Tại sao lại như vậy, A mục? Một bên diệp tử tịch nhất thời trong lòng căng thẳng, liền bận bịu mở miệng hỏi. Đại sư tỷ ngươi kinh mạch trong cơ thể đã chặt đứt 80-90%, gặp trọng thương như thế. e sợ lúc đó đối phương căn bản là không có muốn cho nàng rời đi. Thế nhưng nàng lại đào thoát, còn có thể chống đỡ trở về trong am. Ta nghĩ có thể là có lời gì phải quay về nói cho các ngươi. Lâm mục thở dài, suy tư một phen nói ra. Nhắn cho chúng ta. Thanh hỏa sư Thái nhất thời lông mày cau lại. Đúng vậy, như vậy trọng thương, nếu như không phải trong lòng có chấp nhiệm, căn bản không nhưng có thể kiên trì bao lâu? Nàng có thể một đường chạy về đến, nhất định là có chuyện gì muốn bằng hàn giao. Lâm Mục chậm rãi gật gật đầu, việc này không nên chậm trễ, hay là trước nắm chặt thời gian cứu nàng quan trọng, ta sợ lại kéo dài một lúc, nàng có thể liền chống đỡ không nổi nữa. Nơi này có không có dược liệu? Có, chúng ta bình thường tồn hạ rất nhiều dược liệu, không biết cần cái nào. Thanh hỏa sư Thái vội vã trả lời cho ta giấy cùng bút. Lâm mục nói một câu, bên cạnh Tiểu Nhi cô lập tức chạy ra ngoài, chỉ trong chốc lát mượn đến rồi giấy cùng bút, hắn lập tức ở trên giấy viết xuống dược liệu cần thiết cùng phân lượng. Thanh Hòa sư thái nhận lấy mở ra một mắt, sau đó dặn dò Tiểu Nhi cô lập tức đi lấy. Có thể là bởi vì tỉnh Trần Ngâm nơi sâu xa, Nga Mi nơi sâu xa, bình thường vật hái cất chứa không ít dược liệu, Lâm mục cần mỗi một loại dược liệu các nàng nơi này đều có, rất nhanh, từng đống dược liệu liền đặt ở gian phòng trên bàn. Lâm mục cuốn lên tay áo lập tức bắt đầu xử lý lên những dược liệu này, bây giờ đối với với xử lý dược liệu đã tương đương quen thuộc hắn, chỉ tốn không đến 10 phút thời gian cũng đã đem trước mặt dược liệu toàn bộ xử lý xong. Khi hắn xử lý dược liệu thời điểm, mặt khác hai cái tiểu nhi cô lấy ra lọ thuốc. Tất cả trình tự làm việc đều đang suốt sáng có thứ tự chuẩn bị, khoảng một tiếng, một nồi dược thang cũng đã nấu tốt rồi, nhàn nhạt, nhạt cây đang chúng mang theo một tia mát mẹ vị ngọt, từ nơi này nồi dược thang bên trong chậm rãi tung bay đi ra. Từ Tịch, ngươi đi cho nàng phục một phần ba dược thang. Đợi dược thang hơi chút mát một chút, Lâm Mục đối với Diệp tử tịch nói ra, ta đi trước một bên trong phòng hơi chút điều trị một phen, chờ chút chữa thương đối với ta mà nói cũng là một cái khiêu chiến hoàn toàn mới. Cũng tốt, vậy thì xin nhờ tiểu hữu rồi. Thanh hỏa sư quá thi lễ một cái, sau đó dặn dò một bên tiểu ni cô mang Lâm Mục đi nghỉ ngơi. Đi theo tiểu ni cô đã đến cách đó không xa trong một phòng khác, liền ở tiểu ni cô chuẩn bị xin cáo lui thời điểm, Lâm Mục gọi lại nàng. Phiên phức giúp ta chuẩn bị một cái màu đen mạnh vải chờ chút chữa thương thời điểm ta muốn sử dụng. Khẽ mỉm cười, hắn đối với tiểu ni cô nói ra. Tốt, mời chờ một chút lát. Tiểu ni cô sắc mặt hơi đỏ lên, gật gật đầu sau vội vã chạy ra. Lâm mục cười lắc lắc đầu, những này tiểu ni cô e sợ từ nhỏ đã dừng lại ở tỉnh trấn năm rồi, lớn như vậy nói không chắc còn chưa từng thấy mấy nam nhân, đột nhiên nhìn thấy hắn người ngoài này đến, có chút ngạc nhiên cùng thẹn thùng là không thể tránh được. lẳng lặng đả tọa bắt đầu điều thức, ước chừng chừng nửa canh giờ. Lâm mục điều chỉnh tốt sau đó chuẩn bị bắt đầu vii niệm Trần Kim Kim từ trong chiếc nhẫn lấy ra châm cứu bao cầm lên Tiểu Nhi cô để lên bản màu đen mảnh vải hắn trực tiếp đến về tới mới vừa gian phòng kia muốn bắt đầu sao Diệp Tử Tịch đang ngồi ở bên trên giường lặng lặng bồi tiếp đại sư tỷ nhìn thấy Lâm Mục đi vào nhất thời quay đầu lại hỏi nói Ừ đã chuẩn bị xong việc này không nên chậm trễ bây giờ sẽ bắt đầu đi Lâm Mục gật gật đầu sau đó lại hỏi có muốn hay không để thanh hỏa sư quá lại đây không sao. Sư phó nói ta ở nơi này là được rồi. Diệp tử tịch nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng tốt. Lâm mục khẽ gật đầu, cầm trong tay màu đen mảnh vải che tại trên ánh mắt, nắm thật chặt sau mới tiếp tục nói, đem y phục của nàng toàn bộ thoát, ta muốn chuẩn bị ghim kim rồi. Nha, tốt. Diệp tử tịch hơi sướng sở, bắt đầu còn không biết Lâm mục tại sao phải mông mở mắt, nghe xong câu nói kế tiếp mới phản ứng lại, vội vã đắp một tiếng sau thoát khỏi niệm trần y phục trên người. Nói cho ta huyệt thần khuyết vị trí.